chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 14 chương 335 đột nhiên tỏ tình hạ âm cực giới trầm luôn. Cũng không phải là dương cực giới thế lực cường đại yêu ma sơn không nguyện ý trả giá đắt, mà là từng tại âm cực giới trầm luôn trước đó. Hắn nhóm đã bỏ ra đại đại giới. Cái này dù sao cũng là một chỗ nổi tình chỗ. Bỏ ra đại đại giới, có thể sau cùng không có vãn hồi. Bất quá, cũng tìm được một chút hy vọng. Cái kia chút hy vọng là theo âm cực giới trầm luôn, càng là rời xa bản nguyên chi hải, âm cực giới bản thân huyền diệu càng là yên lặng. Ngược lại là chân thực giới vượt thuộc tính càng thêm chân thực không giả, liền có thể duy trì liên tục áp chế nguyên bản tồn tại khủng bố. Như thế, nguyên bản không thể giải quyết vấn đề mới có một tia sinh cơ. Hơn nữa theo trầm luôn cùng với các cố kỳ, hội mất đi đến từ dương cực giới trợ giúp, âm cực giới một tia sinh cơ cũng không phải là đến từ ngoại bộ, mà là đến từ nội bộ. Đây cũng là lão long tại nơi này ngừng lại mấy vạn năm, đau khổ chờ đợi chuyển cơ. Trước tiên chúng ta muốn thanh lý toàn bộ khổ hải lục ma quái gì, sau đó thanh lý cái này đầu trong hồng câu quái gì, sau cùng đem phụ thuộc vào bản nguyên chi hải một loại nào đó còn sót lại cắt bỏ, lại sau cùng khép lại cái này đầu hồng câu. Ngụy Long nói ra kế hoạch. Kế hoạch rất đơn giản, hết thảy 4 bước. Bước đầu tiên thanh lý trừ hồng câu bên ngoài, tại hắc thủy bên trong tồn tại lục ma quái dị. Bước thứ 2 thanh lý trong hồng câu quái dị. Đây là tại tiêu giảm loại kia khủng bố biến hóa. Bước thứ 3 thì là tiến nhập bản nguyên chỗ sâu, đem bản nguyên phủ cốt chi độc thanh trừ. Bước thứ 3 mấu chốt nhất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 Lục Mao mới là nguy hiểm lớn nhất. Phong ấm liền giao cho ta đi." Ngụy Long nói, "Không chỉ như thế, ngươi cũng có thể đem những năm này hoang thú nhất tộc Phong ấm Lục Mao giao cho ta." Cái này loại Lục Mao không thể mang đi dương cực giới lão Long sợ Ngụy Long lung tung thử nghiệm." Cảnh Cao nói, "Cái này loại Lục Mao có thể để cho bất kỳ một cách nào giới vực sinh ra không rõ biến hóa." biện pháp giải quyết tốt nhất liền là phong ấm tại một cái khác tầm ngoài cùng giới vực, đợi đến cái kia giới vực trầm luân đi xa bản nguyên chi hải, mới là tốt nhất giải quyết biện pháp. Ta có đặc thủ phong cấm chi thuật, Ngụy Long chỉ là đưa tay, cắt loại thuộc tính quang huy trong tay hắn nở rộ, kia là vạn pháp khí tức. Lão Long nhìn tới một màn này, nội tâm sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Hắn không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ chí thượng long thần không làm thành sự tỉnh. Thật làm cho ngụy long làm thành rồi nếu là thật sự như thế. Cái kia chư thiên giới vượt khả năng sẽ xuất hiện một cái quái vật. Tập hợp hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể. Cái trước là nhục thân thành thánh chi thể, cái sau thì là đạo pháp uy nguyên chi thể. Cái này dạng nổi tỉnh. Yêu Ma Sơn có thể ngăn chặn lão long sinh ra một cố lo lắng. Nhưng là biết rõ Đắc không có lựa chọn nào khác. Trước mắt nhìn đến thắc tay hắn cái này lớn hơn một chút. Thời gian trôi qua. Siêu thoát thời đại cái thứ 100 năm tháng. Siêu thoát kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành. Khổ Hải Hắc Thủy cùng với kỳ lạ chỗ lục mao quái dị đều là bị thanh lý. Mỗi một tia lục mao đều không bỏ qua. Phong ấn về sau, giao cho Ngụy Long thống nhất xử lý. Mà bước thứ hai, đối cái kia Hồng Câu thanh lý còn đang tiến hành, đã duy trì liên tục hơn 70 năm. Hợp hai tộc lực lượng, Yêu Nguyên còn có một nửa quái dị, tựa hồ là góp nhặt trăm vạn năm quái dị, vô cùng vô tận. Ngụy Long ngăn chặn xích hà cùng hắc sát lượm trùng bản nguyên sao động, duy trì liên tục ngăn cản không rõ xâm lấn. Tần khả năng đem khổ hải tối say áp lực chúc xuống đến đầu kia Hồng Câu phía trên. Siêu thoát thời đại 100 cái năm tháng vừa rồi đi đến, Ngụy Long từ khổ hải chỗ sâu đầu kia hồng câu trở về, trở lại chân thực giới vực. Cách này một ngày là đắc thủ một ngày. Nhân tộc nơi nào đó tư không bên trên kinh lôi đại tác kia là kim thân lôi giáp khí tức. Tại lôi giáp phía dưới yến hạo ngực bất hổ bảo cốt tản ra ánh sáng năm màu. Tại Yến Trần Độ Kiếp sau khi thành công, hắn áp chế mấy trăm năm, lúc này cuối cùng tới mức độ này. Độ Kim Thanh lôi giáp thiên địa tiếng sấm cuồn cuộn, Ngụy Long ở một bên hộ pháp. Ầm ầm bên ngoài mấy trăm ngàn rầm. Một chỗ tư không bên trên, một cái có cho tuyệt mỹ nữ tử, quạnh quẽ khuôn mặt phía trên không nhìn thấy mày mày biểu lộ. An Hàn cũng tại Độ Kiếp hai tiểu gia hỏa này thật đúng là ai cũng không nhận thua Ngụy Long lắc đầu. Tưởng tượng năm đó tiểu gia hỏa cũng không nhỏ nữa nha. Hiển nhiên Yến Hạo cùng An Hàn Sư huynh sư muội, sư tỷ sư đệ tranh còn chưa hạ màn kết thúc. Hai người đều là loại kia không chịu thua tính cách. Không chịu thua đều khắc vào trong xương cốt, kia là cường giả ngạo khí. Ầm ầm kinh lôi đại tác. Bất kể là Yến Hạo cùng An Hàn, đều không có tuyển trạch sử dụng chí cường thần binh. chỉ dựa vào tự thân hùng hồn tích lũy vượt qua kim thân lôi kiếp. Bao nhiêu năm, lôi kiếp uy lực lần thứ nhất không có tăng cường. Ngụy Long tự nói, cái này trăm năm, lôi kiếp uy lực không có hạ xuống, nhưng lại cũng không có tăng cường. Cùng trăm năm trước yến Trần Độ lôi kiếp uy năng không kém bao nhiêu. Mà cái này thuyết minh âm cực giới cuộc diện tại chuyển biến tốt đẹp, chí ít thắng xe lại Ngụy Long trước cùng Yến Hạo gặp mặt một lần. Đi đến một bước này, ngươi mới không có cô phụ chính mình tiên phú." Ngụy Long nói. Yến Hạo nhiều hơn mấy phần thông dong, "Sư phụ, ta nghĩ đi tới khổ hải hồng câu xèn luyện. Cái này trăm năm, cơ hồ toàn bộ kim thân cường giả cùng với siêu cấp cường giả cũng sẽ ở hồng câu thanh lý oái dị." Ngụy Long cũng không ngoại lệ. Không chỉ có là nhân tộc, còn có hoang thú, cái này là sự tình liên quan một cái giới vượt đại sự. Ngươi nghĩ tốt rồi sao ta còn tưởng rằng ngươi hồi trước đi kết tiền nhiệm ăn oán. Ngụy Long có chút ngoài ý muốn. Yến Hạo lại lắc đầu. Còn chưa tới thời điểm, ta có thể cảm giác được ta cái kia ca ca thực lực yêu nguyên không thể khinh thường. Độ để lớn, rất nhiều đường cần chính bọn hắn đi đi.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 mà nàng cái kia chương mỹ mà không tầm thường xinh đẹp dung nhan, có khả năng nhìn thấy chỉ cần vô tận yêu thương. Ánh trăng vào hoa, thộ diệp tốc tốc rung động. Phong đến cây rắc. Một luồng thanh lương ánh sáng xuyên thấu qua trên bầu trời lồng đậm tầng mây cùng không tốc bên trong phiêu đãng vô khí, chậm rãi huy sái mà tới. Trong rừng cây, khắp nơi đều là hoàn toàn yên tĩnh. Có thể chậm rãi theo cái kia sợi bóng sáng chiếu đến Dần dần thủ diệp mà huyên náo Ngụy long còn chưa nói ra An hàn trước ngả bài Sư phụ Ta thích ngươi ngươi là người thứ nhất để ta cảm giác được ấm áp người Cũng là cách thứ nhất tại ta gieo xuống hy vọng ngọn lửa người Cũng là để cách mang cho ta nóng bỏng người An hàn nói ra ôm chặt lấy ngụy long tựa hồ muốn dung nhập thân thể của nàng bên trong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 Là oán trách năm đó giẫm hỏa quá mỹ lệ, viên kia sớm quen tâm, tại khu diệt thời điểm, gặp mang cho nàng một tia dòng nước ấm người, chỉ là cái này cá nhân rõ ràng tựu tại bên cạnh, lại lại tựa hồ rất là xa xôi, giống như một đám mây màu, rõ ràng tựu tại trước mặt, có thể tựa hồ sau một khắc liền hồi tiêu tán không thấy. Đợi đến mở mắt lại lại hồi xuất hiện lần nữa tại nơi này,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 Ngụy Long nghe đến An Hàn, cảm thổ được chính mình đập nhi cuộn trào nhịp tim, cũng đứng cái kia trong nháy mắt. Lập tức Ngụy Long tay vỗ tại nhào vào trong lồng ngực của mình An Hàn đầu bên trên, vuốt vuốt An Hàn đầu. Vuốt ve một trận, Ngụy Long mới cười nói, thích sư phụ người rất nhiều, cũng không thiếu ngươi một cái. Nghe vậy, An Hàn mong đợi tâm lạnh một nửa, có chút sợ khóc sợ cười. Như vậy, cũng chỉ có cách này dạng tự luyến sư phụ mới có thể nói ra đi. Ngụy Long không có bởi vì một người nào đó ngừng lại, An Hàn cũng chỉ là hắn đồng nhi, như thế mà thôi. Hắn, Ngụy Long không cho phép sư Đồ yêu nhau tại An Hàn nơi này gặp một điểm nhỏ nhặt đệm. Có thể Ngụy Long tâm tình mạc xanh tốt hơn nhiều. Bị người thích cảm giác còn được. Sơn cốc bên trong An Hàn nhìn qua ào ào rời đi thân ảnh, nội tâm ngũ vì hỗn hợp, trong ngực tựa hồ còn có người kia khí tức. Nồng đậm quyến luyến lại một lần nữa trở nên yên ổn, tựa hồ toàn bộ cực nóng đều chỉ là vì một người mà giữ lại. Tiền nhiệt niệm nhiệt liệt qua, hiện nay lại rơi trở lạnh uyên. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 14 chương 336 nuốt chửng lục mao thượng thời gian từng giờ trôi qua. Đảo mắt lại là trăm năm. tiến nhập siêu thoát thời đại thứ 200 cái năm tháng. Khoảng cách Ngụy Long siêu thoát còn chỉ còn lại 100 năm. Cái này 100 năm, một mực tiếp tục bước thứ hai kế hoạch thanh lý đầu kia hồng câu. Ở trong đó quái dị vượt qua tưởng tượng nhiều, hơn nữa còn có thể dựa vào giới vượt bản nguyên tiến hành phục hồi như cũ. Lục Mao là hệ sở hữu một loại trưởng thành thể, tại hấp thu các loại năng lượng phương diện rủ dị năng lực chỉ mạnh không yếu. Cũng may Nhân tộc cùng hoang thú hai tộc đỉnh tiêm cường giả liên thủ, thanh lý tốc độ xa xa lớn hơn phục hồi như cũ tốc độ. Những năm này, Ngụy Long cũng mượn nhờ tự thân cao vị cách, thao túng giới vượt bản nguyên lực lượng, không ngừng áp chế lục mao đối bản nguyên lực lượng ăn mòn. Giới vượt bản nguyên phòng kháng vẫn luôn không có đình chỉ qua. Giới vượt bản năng không nguyện ý trầm luân, cũng không nguyện ý hủy diệt.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 Vô tri cùng nhỏ yếu cũng cho tới bây giờ không phải sinh tồn chứng ngại, ngạo mạn mới là. Lôi giáp uy năng, hắc sát cuồng bạo, khổ hải bốc lên, đây đều là giới vực phản kháng cuối cùng. Giới vực đặc tận khả năng, đem lôi giáp uy năng để căng hạn chế tại kim thân tầng thứ cực kỳ phía trên, lưu lại một tia sinh cơ. Hắc sát cuồng bạo cũng là như thế, chiếm cứ bản nguyên lực lượng rất lớn một bộ phận hắc sát Không ngừng tăng lên chính mình tính công dịch Cũng chỉ là vì sinh tồn Khổ hại khủng bố Đối với đỉnh cấp cường giả hồi diệt Cũng thế Cái này loại phản kháng Là một loại đồng quy vu tận chống cự Ôm lấy cái kia không rõ hết Thảy chết đi trào lên hướng bản Nguyên chi hải tầng ngoài cùng Cái này loại phản kháng Là đất khô cằn cũng là độc hoàn Là giết địch bát trăm tử tổn Một ngàn nhưng cũng chính là Kéo dài phản kháng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 Siêu thoát con đường một lần nữa tụp mượn, cái kia đều hội hết thảy đoạt lại, nhảy ra âm cực giới giới hạn. Ngụy Long cũng chỉ là tầm ngoài cùng giới vực hiếm thấy thiên tài mà thôi, nhiều nhất là một cái thông minh hầu tử. Ngụy Long đem hoang thú khống chế khu vực tìm một cách lượt, vì tìm tìm một người, giới vực bị lật một cách úp sấp. Làm cái này cũng không tìm tới thời điểm, cũng mang ý nghĩa thật tìm không thấy.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 Ngụy Long cảm thấy, có lẽ cũng không phải là khởi điểm âm cực giới, nhưng cũng có thể là điểm cuối cùng. Tiềm ẩn tại dưới mặt nước rườm rĩ, yêu nguyên chỉ đến hắn đi mở mang. Khổ Hải sâu chỗ, mấy vạn năm đến, Khổ Hải chưa bao giờ giống hôm nay như vậy an bình, mà có thể thấy được tại tương lai thời gian bên trong. Khổ Hải hồi càng thêm yên tĩnh, thẳng đến một ngày toàn bộ không rõ đều là bị chử bỏ. Cái kia thời điểm, khổ hải con lẽ sẽ khôi phục tiền nhiệm sức sống. Tại chỗ sâu nhất, tiền nhiệm chỗ kia sâu không thấy đáy vực sâu. Thẳng tắc nhìn lại, như cùng một chỗ khủng bố vết sẹo, đem âm cực giới bản nguyên đều cơ hồ xé sạch. Lục ma quái gì liền là trên vết sẹo vi khuẩn không ngừng gặm ăn hết thảy. Lúc này, Hồng Câu đã trống rỗng. Hoang thú nhất tộc cùng với nhân tộc đỉnh cấp cường giả liên hợp xuất kích, vực sâu mấy vạn dặm đã bị thanh lý hoàn tất, đã có thể nhìn thấy chỗ sâu nhất, tại hồng câu chỗ sâu nhất, ẩm ướt như đồng tổ ong đồng dạng tạo vật, líp nha líp nhít, liền giống như là trực tiếp tại trên vết thương, lộ ra vô số động, chui ra một cái cách lộc ma quái gì, không ngừng có các loại quái dị xuất hiện, giống như là côn trùng, leo ra, để ra đầu run lên kinh hồn táng đảm. Cái này loại tổ ong tạo hình, giống như là nhân công hành vi. Có thể cẩn thận đi nhìn, hoàn toàn không có nhân vì vết tích. Liền giống như là một loại tối tăm quy tắc chỉ dẫn. Chỉ dẫn lấy tuyển trạch gặm ăn bản nguyên lực lượng hữu hiểu nhất tỷ lệ phương thức. Lão Long cùng Nguyễn Long đứng ở Hồng Câu biên giới. Ánh mắt của bọn hắn nhìn càng xa. Những cách được gọi là khủng bố tổ ong cũng không cách nào làm cho hắn nhóm nhú mày. Cái này tổ ong là lục ma quái gì sinh sản người, cùng loại với bảo binh nhà máy, nắm giữ một đầu hoàn chỉnh sinh tuyến. Lợi dụng nội bộ ẩm chứa một loại nào đó không rõ. Những cái kia tịt. Sơ. Y. A. E, Mực. Những lục ma quái gì sinh vật hồi tại tuổi già trở về. Nội bộ cũng có lợi dụng giới vực bản nguyên trực tiếp hợp thành huyết nhục thủ đoạn. có thể nói cái này tổ ông là cuồn cuộn không ngừng xưởng công binh. Lão Long nói, tiến triển so trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều, bất quá, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Chúng ta thanh lý cũng là một loại đối với bản nguyên tổn thương, giống như là tại trên vết thương sát muối. Lão Long nhìn qua vực sâu nội bộ đại trận, không khỏi không cảm khái. Nhân tộc tại một số phương diện xác thực thiên nhiên ưu đãi.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 liền có thể đại đại tăng tốc thanh lý tốc độ. Những cái kia tổ ong thu hoạch bản nguyên tốc độ tại đề thăng. Hiện nay đến bước thứ 2 mấu chốt, chúng ta muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngụy Long thần sắc bình tĩnh, lời nói xoay chuyển, nói đến một chuyện khác. Tại web giọn hành động bên trong, nhân tộc cùng hoang thú nhất tộc cũng lơ là tê. Sư, y, a, e. mực, nhím lộc mao cường giả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 những lục ma cường giả sớm rơi vào không rõ, không có đến tuổi già thời điểm liền bị cứng ốc chịu hoán, lại vừa xuất hiện, liền đến vực sâu dưới đáy, xóa đi thần trí, thành vì cường hãn mà lại hung tàn lục ma quái dị. Chỗ này Hồng Câu giống như lục ma quái dị tại âm cực giới căn cứ. Cho dù là vẫn lạc lục ma quái dị cũng sẽ bị một lần nữa thu về tái tạo. Những năm này Ngụy Long cũng phát hiện quy luật, tiêu diệt lục ma quái gì về sau, huyết nhục có thể không cần, có thể lục ma nhất định muốn thu hồi. Cái kia tổ ong đồ vật, có thể thông qua gia công bản nguyên năng lượng hóa thành huyết nhục, có thể lục ma bồi dưỡng phức tạp hơn. Hạn chế lục ma số lượng, liền có thể hạn chế lục ma quái gì số lượng. Ngụy Long cũng tại lục ma quái gì bên trong tìm tiền nhiệm nhất đại thánh hoàng thân ảnh.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 Ngụy Long thân ảnh xuất hiện tại một chỗ Động Thiên. Đây là Suích Hà Động Thiên. Chỗ này Động Thiên là Ngụy Long từ hoàng tộc nổi khố bên trong tìm tìm mà đến. Thánh Hoàng bái kiến Thánh Hoàng Ngụy Long vừa xuất hiện, rất nhiều tại Động Thiên bên trong bận rộn người, nhanh chóng trước đến bái kiến. Những này người rất phần lớn là tại ngoại giới Thanh Danh Lan Sa, Luyện Khí tông sư, Bài Trận tông sư. Những tông sư này nhân vật tại 200 năm qua Lục Tộc tuyên bố bế quan chưa có người biết hắn nhóm đến nơi này. Còn tụ tập lại với nhau. Vì một cọc thần bí truyền thừa nếu là nói tại đi đến chỗ này đồng thiên trước đó. Những tông sư này nhân vật đối Ngụy Long ấm tưởng còn ngừng lại tại cường giả tuyệt thế cái này moi khái niệm phía trên.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 Lưu tông sư tốt, Lục tông sư tốt, Ngụy Long cùng những lão giả này từng cách bắt chuyện qua. Mới nói, Thánh hoàng thí luyện chỗ chỉ có thể là tăng tốc, tại hạ một cách trăm năm nhất định muốn hoàn thành chỗ này Ngụy Long hội tổ nhân tộc đứng đầu nhất tông sư. Cải tạo đồng thiên, tên là Thánh hoàng thí luyện, cũng là hắn rời đi lúc nhận thả Thánh hoàng chi kiếm chỗ. Ngụy Long giữ đỉnh tuân theo nhất đại thánh hoàng tiền nhiệm di chí, đem thánh hoàng chi vị thành tựu từng loại tộc ý chí truyền thừa, mà không phải huyết mạch truyền thừa. Cách này cách truyền thừa, cùng với toàn bộ kế hoạch, gọi là thánh hoàng thí luyện kế hoạch, cũng gọi là người cầm kiếm kế hoạch thánh hoàng thí luyện, là đối thánh hoàng chi vị tranh đấu. Ngụy Long đem thánh hoàng chi kiếm lưu làm truyền thừa.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 cũng là gánh vác lên thủ hộ nhân tộc trách nhiệm cùng những cái kia bận rộn tông sư bắt chuyện qua. Ngụy Long đi đến động thiên chỗ sâu nhất. Trong này là Ngụy Long dùng trưởng thượng giới vượt bí thuật đơn độc mở một chỗ tiểu không gian. Là Ngụy Long căn cứ Ngụy Long ngủ say chỗ cùng với tiên thuật thể hệ chế tạo đặt thu chỗ. Tại chỗ này không gian chỗ sâu nhất có một luồng tử sắc tiên linh lực kia là một điểm tiên lực lượng. Mà ở phía dưới có một giọt kim sắc trầm trọng tiên huyết, chính là ngụy long tiên huyết, lại phía dưới thì là một chỗ đại trận, kết hợp vũ chi pháp tắc, không cách chết thì cùng với một tia luân hồi pháp tắc, chí tạo vũ thượng đại trận. Cái này là ta hậu thủ một trong, tại Thánh Hoàng thí luyện chỗ sâu nhất lưu lại một giọt máu cùng với hồi phục ấm khí. Nếu là ta tự thân chết đi cũng có thể tự nay đi ra. lại lần nữa chinh chiến chư thiên giới vực. Ngụy Long ánh mắt thân thúy, mà mỗi lần Thánh Hoàng chi vị thay đổi thời điểm, Thánh Hoàng chi hiếm liền xét tự động trở về chỗ này thí luyện chỗ. Toàn bộ tham dự tranh đấu Thánh Hoàng chi vị đỉnh cấp cường giả, chiến đấu dư ba, thả ra năng lượng, đều hồi hóa thành thí luyện chỗ vận hành năng lượng. Thánh Hoàng thí luyện động thiên là vì bảo hộ nhân tộc truyền thừa tiếp diễn. trong đó có trùng điệp khảo nghiệm, dù cho đối với kim thân cường giả cũng không đơn giản, cao nhất có thể dùng hạn chế bất diệt kim thân cường giả. Đây cũng là những tông sư kia cảm thán nguyên nhân. Cái này là chưa từng có tránh cử, không chỉ có là ngụy long lựa chọn truyền thừa thánh hoàng chi vị phương thức, còn có cái này chọn lựa cơ chế. Thánh hoàng thí luyện không chỉ yêu cầu thực lực cường hãn, còn có tâm tính yêu cầu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 Cho nên Ngụy Long tận khả năng nhiều lưu lại hậu thủ. Dù cho phục sinh vô hiệu, dù cho giới tử bảo lũ hậu thủ vô hiệu, cũng có càng nhiều đường lui. Làm hắn sinh mệnh khí tức tiêu thất. Cái kia hiện nay lưu lại tiên huyết, sẽ trọng sinh. Cũng mượn nhờ dược chi pháp tắc, không cái chết thì cùng với luân hồi pháp tắc, còn có cái kia một tia tiên linh lực, một lần nữa sống tới.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 cũng không hy vọng cái này cái thánh hoàng truyền thừa cơ chế bị người biết. Ngụy Long một cái lắc mình từ chân thực giới vượt bên trong tiêu thất, tiến nhập từ thân trưởng thượng giới vượt bên trong giới tử bảo lũy bên trong. Cái kia hậu thủ cũng muốn tiến hành. Siêu thoát con đường bước thứ 2 muốn hoàn thành, hơn nữa vẫn còn còn lại trăm năm thời gian. Còn có một việc Ngụy Long không thể không làm. Nuốt trường lục mao chỉ gặp tại giới tử bảo lũy tư không bên trên. Líp nha líp nhíp bị tách ra phong cấm lục mao tại thiên địa bên trong lơ lửng, giống như líp nha líp nhíp đon đốm lục quang, lóe ra sói đói khí tức. Mỗi một cái phong cấm bên trong lục mao đều bị các loại thuộc tính áp chế, thoát ly hệ sợi trạng thái lục mao, thuộc tính có thay đổi, thu liễm nội bộ tính công kích, lại tăng thêm không rõ thuộc tính.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 Nếu là tại trước đó xử lý, dù cho ta thiên phú có thể hấp thu luyện hóa, có thể hiện nhiên lục mau hồi lại bị luyện hóa trước đó. Đem ta nhộm sần ngụy long phát hiện tự thân thiên phú quả nhiên có thể hấp thu lục mau. Liên bắt đầu đặc thù thôn mau hành trình. Một cái, hai cái, ba ngàn cái, một vạn cái, cái kia một tia thiên ma khí từng chút một lớn mạnh.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 Có thể chân chính ăn đi. Sẽ phát hiện cảm giác khả năng hồi ngoài dự đoán tốt. Hấp thu lục mau chuyển hóa thành thiên ma khí. Cách này loại một loại đặc thủ. Năng lượng, sát thực ẩm chứa hấp dẫn cực lớn. Sự thật chứng minh, một số thời khắc, nam nhân liền muốn đối với mình ngoan một điểm. Như không đi thử nghiệm, thật rất khó biết, có lẽ có khác vui vẻ đang chờ. Làm bút thú các cuộc quai quép. Mơ y cu xếp. info nhưng thử nghiệm cùng tìm đường chết, trình độ nào đó chỉ có một tia chi kém. Ngụy Long lại không những này. Điểm thứ nhất tiên ma khí xuất hiện. Ngụy Long phát hiện này khí tức không không minh minh dung nhập trong cơ thể của hắn, lại lại tựa hồ cảm giác không được. Không chỉ như thế, liền Ngụy Long tự thân khí tức cũng biến thành mơ hồ. Kia là tự nay không tại tính bên trong kia là cao hơn vị cách.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 Phản phất chỉ là một cách hèn mọn công nhân vệ sinh, có thể thôn phệ đại bộ phận lực lượng, cũng là hung ác nhất cầm đao người. Tung Hoành sát lục mà lại hứng hờ, thử gì chỉ là mặt ngoài, cấp độ sâu là một vũng không thể tưởng tượng hàn đảm. Ngụy Long ngồi ngay ngắn một bên tại giới Tử Bảo Lũy bên trong, lần thứ nhất cảm thụ được tiên ma khí, chỉ là một điểm, liền cần một vạn cách lục mao mới có thể chuyển hóa.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 thả ở trước mắt sự tình bên trên, tiếp tục thôn phệ lục mao theo ngụy long trong lòng khẽ động. Bài bố ở trên bầu trời lục mao, lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn, tốc độ đạt đến có thể tưởng tượng cực hạn, hóa thành một cái thân lục sắc vòng xoáy. Vòng xoáy khủng bố, tựa hồ tại ngụy long đỉnh đầu trồng một mảnh lục sắc thảo nguyên, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Ai nhìn thấy một màn này, ngụy long vui Thân ảnh lóe lên đi đến một mảnh lục sắc phía trên, hít đầy hư hình hoặc là vô hình ẩn dụ lục. Ngụy Long đều không tiếp thụ một cái vòng xoáy tại Ngụy Long dưới thân xuất hiện, đem cái kia lục mao nhanh chóng thu nạp vào vào. Cái kia lục mao yêu nguyên muốn hướng Ngụy Long trong thân thể chui, muốn đem không rõ thẩm thấu Ngụy Long thân thể, muốn để hắn chìm vào không thấy đáy vực sâu. Dù cho Ngụy Long đã có một điểm tiên ma khí hộ thể, nắm giữ diễn sinh lục mao căn bản lực lượng, có thể lúc này làm cái kia vô số lục mao cái này dạng xuất hiện, Ngụy Long nội tâm vô nguyên sinh ra một loại lưng phát lạnh cảm giác, tựa hồ là trở lại tay trói gà không chặt lúc, đi tại băng lãnh trên mặt nước, dưới chân đã xuất hiện tạc tạc tạc thanh âm, kia là từng chút một dạng nước băng lãnh mặt nước. Nhìn xuống có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Tại mơ hồ hình chiếu sâu chỗ kia là thâm trầm hắc sắc nước, phản phất vực sâu, mang theo khí tức tử vong. Mà cái này loại tính mịt, hết sức cố có sức hấp dẫn. Tinh tế phẩm vị cái này giống như trao sầu riêng hốn hợp thể lục mau, vậy mà có một loại không phải bình thường cảm ngộ. Ngụy long cảm thụ được, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. cấp thấp mỹ thực, ăn là vị đạo trung cấp mỹ thực, ăn là năng lượng cao cấp mỹ thực, ăn là ý cảnh. Mà tại cái này ba cấp độ về sau, còn có càng cao tầng thứ, ăn là một loại cảm ngộ, một loại nhân sinh. đem cái này sinh cùng tử mỹ cảm, cường dựa sát vào đến mỹ thực phía trên. Cũng chỉ có Ngụy Long có thể làm đến cái này một điểm. Nhưng mà Cái này chẳng phải là thiên địa tồn tại ý nghĩa nếu là toàn bộ cảm xúc đều có thể dùng một loại cảm ngộ tổng kết. Cái kia dù cho mỹ thực, chưa từng không phải cuộc đời. Tâm niệm ở giữa, Ngụy Long tại cảm ngộ mỹ thực vẻ đẹp ngay sau đó. Cái này phân rã gì lộc mao, liền chuyển hóa thành từng chút một thiên ma khí. 1 2 666 nương theo lấy cảm giác bên trong, sú sú lại lại thơm thơm lục mao biến mất. Đảo mắt ở giữa. Tồn chứa hơn 200 năm lục mao biến thành thiên ma khí. Ngụy Long khí tức cũng càng phát mịt mờ, liền như là tử thiên địa ở giữa bị xóa đi hắn tồn tại, mà trên thực tế hắn vẫn còn ở đó. Thiên ma khí. 843 Ngụy Long chậm rãi mở to mắt,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 Nhưng ở dương cực giới tuyệt đối sẽ có, mà giả lập đảo quả thì là thông qua tự thân nói quả vị cách tiến hành biến hướng cản kiếp tiêu tai, trên bản chất còn là chống cự. Thiên ma khí bất đồng thiên ma khí là đem ngụy long triệt để xóa đi, liền là cách này người nguyên bản liền không tồn tại, lại không tính toán bên trong, vô luận như thế nào tính toán đều không tính được tới. Còn không chỉ có là những thứ này Nếu là Ngụy Long tự mình đi khống chế, có thể để tính toán hắn người được đến Ngụy Long muốn làm cho đối phương được đến tin tức, hay là làm cho đối phương được đến tự cho là muốn có được tin tức. Thông tục mà nói, nắm giữ thiên ma khí Ngụy Long có thể làm đến ba điểm dưới đây. Điểm thứ nhất triệt để xóa đi tự mình tồn tại, không tại tính bên trong, người vẫn là chân thực tồn tại.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 trực tiếp đề thăng thực lực bản thân. Nhưng chỉ chỉ là hiện nay cách này một điểm, liền có thể xưng biến thái. Tiến nhập siêu thoát thời đại sau 100 năm. Thời gian như tiến thoảng chớp mắt, lại là 50 năm đi qua. Xử lý góp nhặt 200 năm lục mao. Ngụy Long đem thiên ma khí thu hồi, quy về thân thể chỗ sâu nhất. Không hề thi triển bất kỳ diệu dụng.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 vất quá. Ngụy Long cũng không phải gì đó đều không có làm kịp liệt thí nghiệm không có làm. Một ít nhỏ thử nghiệm lại tại tiến hành. Ngụy Long phát hiện thiên ma khí không có biện pháp lừa gạt giới vực nhận định. Âm cực giới từ thân bài xích căn bản không chịu thiên ma khí ảnh hưởng. Tựa hồ có thể chính xác cảm giác ngụy Long thực lực. Cái này phát hiểm một điểm, một trận để ngụy Long hoài nghi thiên ma khí giá trị.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 Tại Ngụy Long thân trước một mặt tấm thuần ngay tại chậm rãi hình thành. Không sai, Ngụy Long tại làm một kiện phi thường trọng yếu một sự kiện. Luyện khí hắn sắp rời đi, lưu lại Thánh Hoàng thí luyện chỗ, cũng sẽ lưu lại Thánh Hoàng chi kiếm. Thánh Hoàng chi kiếm ở bên trong ý không có rời đi. Nhất đại Thánh Hoàng dùng thân đúc kiếm, kiếm bên trong ý là truyền thừa thủ hộ. Rời đi âm cực giới kiếm hội tự nhiên đứt đoạn.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 cực phẩm thần binh. Cầu tinh thuần xong rồi chỉ trong chốc lát, tiêu hao lượng lớn khoáng thải, một cái vượt ngang 12 cấp độ chí cường thần binh hoàn thành chỉ gặp cái kia mặt trên tấm trắng lóe ra cầu tinh, lộ ra mạc xanh lực lượng. Cái này tấm thuần chính là chí cường thần binh, ẩn chứa vật tính cực hạn, là cực độ năng lực hồi phục. Bản thân chứa cực mạnh lực phòng ngự, còn nếu là tao ngộ không thể chống cự công kích Cửu Tinh Hội tại không ngừng nổ nát bên trong khôi phục. Ngụy Long tay hướng cái này tòa Hắc Sát Động Thiên trên cùng một điểm. Âm vang ở giữa một tòa đại trận xuất hiện từ nay đây chính là Cửu Tinh thí luyện Động Thiên toàn bộ muốn độ kiếp chí cường thần ma vương có thể đến này lịch luyện chính mình. Nếu là đi qua khảo nghiệm, liền có thể mượn đi cái này chí cường thần binh dùng đến hộ thể. Mà tại bình thường, ta cái kia hai cái đồ đệ cũng có thể đến này lịch luyện. cái này tòa động thiên cũng là ta cái này nhất mạch truyền thừa chi địa. Lúc thất yếu, Cửu Tinh thuần cũng là tùy bọn hắn triệu hoán mà đi. Cửu Tinh thí luyện động thiên cùng Thánh Hoàng thí luyện động thiên đồng dạng, xét là cao nhất cấp thí luyện chỗ. Cay sau chỉ có lịch đại Thánh Hoàng thoái vì thời điểm mới sẽ mở ra, mà Cửu Tinh thí luyện động thiên sẽ một mực mở ra. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 14 chương 339 nhân tộc quần tinh ứng ánh lúc hạ tiên lực lượng. 24 cái này 250 năm. Ngụy Long không có sử dụng thời gian hồng lưu. Cho nên giới tử bảo lũ tại trưởng thượng giới vực bên trong chậm chạp vận hành tiên thuật thể hệ chỉ sản xuất 25 điểm tiên lực lượng. Trong đó một chút tác dụng tại Thánh Hoàng thí luyện đồng thiên nổi mộ tiểu đồng thiên phía trên. Lưu làm một con đường lủi Điểm Ngụy Long trong lòng hơi động, một điểm tiên linh lực bị hắn phân ra thâm nhập vào Cửu Tinh thuần phía trên. Ngụy Long tại Cửu Tinh thuần sâu chỗ lưu lại chính mình ý, giấu ở chỗ sâu nhất. Cái này vẫn là một đầu hậu thủ, không phải chính Ngụy Long hậu thủ, là cho hai cái đồ để hậu thủ. Có điểm ấy tiên lực lượng, cơ hồ mang ý nghĩa nhiều một cách mạng. Ngụy Long tụ tập các loại tài nguyên, chắt lọc thiên địa tinh hoa chế tạo Cửu Tinh thuần. phóng tại với Cửu Tinh Đồng Thiên. Cái này Cửu Tinh thuần, vì nhân tộc cách khác muốn độ kim thân lôi giáp cường giả hộ thân sở dụng. Chỉ cần vượt qua Cửu Tinh thí luyện, liền có thể mượn dùng Cửu Tinh thuần. Tại độ giáp về sau, sẽ tự động trở về. Cửu Tinh thuần hoàn không xuất thủ, dẫn tới một cái đạt thổ tồn tại không cao hứng. Ông ông ông ông ông, ông Hắc Thiết trì thử không cao hứng nhà. Những năm này Hắc Thiết Chi Thư truyền thuyết tại thiên địa ở giữa lưu truyền. Theo một cách lại một cái kim thân cường giả xuất hiện, Hắc Thiết Chi Thư cũng trở thành một cái đặc thù tồn tại. Có người xưng là hộ đạo bảo thư, có người xưng là thư tiên sinh. Cái này cũng biến hướng thuyết minh nhân tộc thật quật khởi. Cái này 250 năm là nhân tộc chân chính siêu thoát thời đại, không phải ngụy long cá nhân siêu thoát, mà là một cái giới vực siêu thoát. Đứng mũi chiều sào liền là nhân tục siêu thoát con đường Cách này 250 năm Nhân tục tổng cộng có 137 vị trí cường thần ma vương tuyển trạc độ kim thân lôi hiếp Người thành công một loài 67 vị Cách này mang ý nghĩa Tại ngắn ngủi hơn 250 năm Nhân tục đỉnh cấp cường giả gia tăng 67 vị Cách này là nhân tục trước nay chưa từng có thính thí Kim thân cường giả giếng phun Mang ý nghĩa nhiều năm qua nhân tộc cóp nhặt nội tình, ít thấy bảo phát, nhất đại thánh hoàng thời đại về sau. Cái này là nhân tộc sở tòng không có qua cường hoàng thời đại mà tại toàn bộ nhân tộc kim thân cường giả bên trong, lại số hai vị nổi danh nhất. Cái kia liền là đương đại thánh hoàng hai vị đệ đệ. Trước tiên, hai người này không có dựa vào chí cường thần binh thủ hộ vượt qua kim thân lôi giáp, ý nghĩa trọng đại. Thứ yếu hai người này là đại tân sinh, không phải đau khổ chờ con đường phía trước nhiều năm chí cường thần ma vương, mà là thế hệ tuổi trẻ cường giả đại biểu. Yến Hạo cùng An Hàn, dù không còn là hoàng triều song tinh, được xưng là nhân tộc song bích, mang ý nghĩa nhân tộc ngọc thu, cũng là hai tòa đại miệng trống, đại biểu cho nhân tộc không thể tưởng tượng trưởng thành năng lực cách này 250 năm.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 cái này không phải ngụy long một cái người tinh không. Thời đại này, nhân tộc tinh không giống như trắng ban ngày thời khắc hậu thế, siêu thoát thời đại lại được xưng chi vì ứng ánh thời đại chân long động. Không chỉ có là nhân tộc, hoang thú nhất tộc cũng tái nâng đỡ thế hệ tuổi trẻ. Hoang thú nhất tộc căn cứ ước định, toàn bộ cổ lão thuần huyết đều muốn đồng loạt đi theo ngụy long siêu thoát. Cho nên lão long cũng tái tiến hành chính mình bố trí.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 dùng đại trận phòng ngự không rõ lại lần nữa phát sinh. Như thế, từ khổ hải hắc thủy đến khổ hải các nơi, lại đến hồng câu góp nhặt toàn bộ lục mao hết thải tiêu diệt. Thuận tiện nhất để cách ngày 50 năm, Ngụy Long lại tăng thêm không ít thiên ma khí. Vào hôm nay Ngụy Long mà nói trọng yếu không phải thiên ma khí, mà là phong vị đặc biệt lục mao ăn nhiều không muốn ăn, nhưng là một ngày dài thời gian không ăn, nhưng lại cảm thấy có chút hoài niệm. Khổ hài sâu chỗ. Đã bước đầu tiên. Bước thứ hai đã hoàn thành. Cái kia chúng ta tiến hành bước thứ ba đi ngủ long cùng lão long liếc nhau. Tại hắn nhóm phía sau. Nhân tộc thất đại siêu cấp cường giả, hoàng thú nhất tộc cổ lão phần huyết, còn có nhân tộc kim thân cường giả, cùng với hoàng thú nhất tộc thuần huyết đều tại nhìn xem một màn này. Cái này 250 năm, nhân tộc siêu cấp thế lực vẫn lạc người cũng sần sần mù đắp. 250 năm. Cuối cùng đã tới bước thứ 3 Ngụy Long Mi tâm chỗ tựa hồ có vô hình lực lượng xuất hiện. Theo chi, một cỗ bao phủ giới vượt bản nguyên lực lượng xuất hiện. Kia là hắc sát. Xích Hà song chúa tể chi vị. Theo Ngụy Long xuất thủ, đại trận mù đắp hồng câu tựa hồ bị xé mở. khổ hải bản thân liền là giới vực bản nguyên thể hiện, cái này nhất khắc, Ngụy Long xé ra giới vực tầng sâu nhất bản nguyên. Giới vực tại chống cự, có thể Ngụy Long trấn áp giới vực chống cự. Hiện nay tất cả những thứ này chính là lão Long sở cầu. Hắc sát chúa tề cùng Xích Hà chúa tề hợp lực mới có thể làm thành. Nhưng mà, lúc này lão Long thần sắc đầy là phức tạp, bởi vì đây đúng là hắn sở cầu.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 Bắt đầu ngụy Long nhìn thấy bao phủ giới vượt bản nguyên chỗ sâu một tia không rõ, kia là một đoàn lục mao tạo thành bất quy các vật thể, tựa hồ có vô số tay, lại tựa hồ có vô số con mắt, vẹn vẹn nhìn thấy, liền rõ ràng lấy một loại để trong lòng người phát lạnh khí tức, liền như là chờ đợi thi thể tử vong kèn kèn. Vật kia thể không ngừng dây dưa giới vượt bản nguyên.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 Mạt là đột nhiên bành trướng thân thể, hung hãn vĩ lực trấn áp bạo lộ ra lục mao một cái chớp mắt. Thật mạnh an Hàn tự nói, yến hảo trấn kinh. Thật thật mạnh trốn ở rất nhiều người về sau yến Trần. Cũng là Kỳ Thảo tự nói, quá mạnh trông thấy một màn này tất cả mọi người nổi tâm đối cường hãn đều có một cái khá minh xác khái niệm. Mà như thế hung tàn lão long, lúc này lại chỉ có thể đảm nhiệm trợ thủ nhân vật. Cái kia Ngụy Long đến cùng mạnh bao nhiêu không thể tưởng tượng, lão Long trấn áp một giây lát. Ngụy Long thừa cơ thi triển khủng bố thủ đoạn, giới khoái kiếm, đem bám vào giới vực bản nguyên phía trên khủng bố vô áp tính trảm đoạn. Không cần cái kia lục sắc vật thể phản kháng, Ngụy Long chống đi tay bắn ra ức vạn tia sáng, đem tất cả phong cấm thành một cái đại viên cầu, giây lát ở giữa thu hồi.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 giới vượt bản nguyên sa vào suy yếu, có thể có thể cảm giác được, có trước đó không có như chút được gánh nặng. Ngay tại lúc này, Ngụy Long thể nội thiên ma khí nhẹ nhẹ lưu chuyển. Tại giới vượt bản nguyên muốn khép lại sát na, Ngụy Long nhìn thấy một cái thanh sam lão giả, trên mặt khe rãnh như thế rõ ràng, giống như túi nguyệt đao khắc từng chút một miêu tả mà thành. Một giọng già nua từ cái kia già nua bóng người trong miệng thốt ra, nổ vang tại Ngụy Long bên tai, giống như lôi minh. Kia là Vạn Vật Quy Tư. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 14 chương 340 nói một tiếng gặp lại nói một tiếng chớ niệm cầu đặt mua theo giới vực bản nguyên chỗ sâu nhất vip sách trầm rãi tiêu thất. Bóng người kia biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ trước đó chứng kiến hết thảy chỉ là một loại ảo giác. Bước thứ ba cuối cùng hoàn thành lão Long mang theo vui mừng thanh âm vang lên. Cũng có người đang hoan hô, ta tự hồ cảm thụ. Bản nguyên mặc dù tại suy yếu, nhưng là loại kia vô ý thức kêu ghen không có. Khổ hải nhiều hơn mấy phần ma luyện nhân tâm vị đạo, mà nguyên bản cái chủng loại kia khủng bố không rõ tại từng chút một tiêu thất. Hắn nhóm đều không nghe thấy lúc này toàn bộ vui vẻ thanh âm. Tại Ngụy Long nghe tới, liền giống như từng thanh từng thanh băng đao, tại trong lòng của hắn nhiều lần trều sát, để hắn nội tâm rét run. Không rét mà run rất hiển nhiên, không có người nhìn thấy toán mệnh, cũng không có nghe được, chỉ có hắn chỉ có chính ngùi long ngùi long đè xuống trong lòng trùng điệp hồi hộp. Lộ ra một tia vừa đúng mỉm cười, từ mặt ngoài không nhìn thấy miễn cưỡng chút nào. Ngụy Long lại không ngôn ngữ, bên tai thanh âm không phải ảo giác, thấy ý nghĩ cũng không phải ảo giác. Toán Mệnh tựa hồ tựu tại bên cạnh, lại lại không cách nào bắt giữ. Có thể ở đây quan sát hoàn thành bước thứ ba người. Chí Ích cũng là kim thân tầng thứ, mà bên cạnh lão Long càng là không yếu. Nhưng là vì cái gì thanh âm này chỉ có Ngụy Long có thể nghe đến Toán Mệnh đến tột cùng muốn truyền lại cái gì? Còn là đơn thuần muốn đem không rõ bao phủ trên đầu hắn. Tất cả những thứ này đến tột cùng là vì sao đâu, bước thứ 3 hoàn thành, cái này kế tiếp liền là bước thứ 4. Ngụy Long lòng tràn đầy nghi hoặc, y nguyên bình tĩnh mở miệng. Cứu vớt âm cực sới bốn bước. Bước thứ 2 đột nhiên thanh lý trong hồng câu quái dị sử dụng thời gian tối dài. Trọn vẹn hơn 200 năm. Chiếm hơn nửa. Ngược lại là bước thứ 3 chỉ là một cái chớp mắt.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 Đem cái này đảo ngang qua giới vực bản nguyên phía trên to lớn vĩ sẹo một lần nữa khét lại. Cái này cần thời gian, hơn nữa một bước cuối cùng cũng cần Ngụy Long tự mình xuất thủ. Thời gian từng chút một trôi qua. Đảo mắt ở giữa liền là 20 năm. Khoảng cách Ngụy Long có khả năng ngừng lại cực hạn chỉ còn lại 30 năm, mà khổ hải hồng câu đại trận cũng sắp hoàn thành.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 Vô số người chết đi. Toán Mệnh cũng là tựa hồ ở trong đó thổ thương, sau đó là nhất đại thánh hoàng chết đi không rõ thi thể. Lưu lại một tia ý niệm, nói một câu cẩn thận, Tiên vực, Ma chủ, ầm ầm có thể suy ra cùng Tiên vực có quan hệ. Thiên ma khí ầm chứa khí tức rõ ràng lại siêu việt Tiên vực tầng thứ, tất loại lộ ra một loại quái dị mà tới lần thứ 3, cũng chính là lần gần đây nhất Chỉ có Ngụy Long nhìn thấy toán mệnh. Nghe đến cuối cùng, Ngụy Long đắc tận khả năng lưu lại hậu thủ. Tỷ như Thánh Hoàng thí luyện lỗ nhỏ thiên, hơn nữa Cửu Tinh động thiên cũng bắt đầu mở ra. Cửu Tinh thuần cũng từng bước mượn bên ngoài. Ngụy Long chuẩn bị giao tiếp con đường ngay tại tiến hành. Ngụy Long ngoẵng nhìn tinh không. Cái này nhất khắc, hắn không còn là cái kia chạm tới vô số bí mật, chân đạp sơn hà nam nhân.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 Nam Hoang vẫn là cái này cổ pháp oanh liệt, từng tòa sơn, từng tòa sông nối, mỗi một con sông, mỗi một tòa hồ, lộ ra đại hoang khí tức. Nơi này không phải đại hoang, có thể tiếp cận với đại hoang, ngăn cách nhân hòa hoang thú giới hạn. Nhân tộc tại khuyết chương, Nam Hoang cũng tại khuyết chương. Tiền nhiệm bởi vì hoang thú đánh tới sơn thôn di chỉ, lại nhiều tân khách tới, một cái hoang thôn xuất hiện ở đây. trở lại cố thổ Ngụy Long trở lại hết thay bắt đầu địa phương. Ngụy Long đi đến Ngụy Trang thôn Di Chỉ, hiện nay nơi này nhiều hơn một tòa thôn trang. Hắn nhóm như đồng bá tát xuất khứ tinh hỏa, hướng phương xa không ngừng rong ruổi. Tại mỗi một buổi tối, nơi này bốc lên lửa trại. Kia là một cách người trong thôn tại con mồi trước mặt hoan thanh tiếng yếu ngữ. Là hắn tử từng tiếng kêu họ, là nữ nhân trên mặt hồng quang.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 Hắn cũng là lập chí muốn trở thành thôn trưởng nam nhân, muốn đi ra ngụy trang thôn. Thiếu niên kia, nghe quen tán dương, sinh ra lười biếng, đối mặt Ngụy Long khiêu khích, đánh bại, cũng không có bị nổ hỏa làm choáng váng, đầu óc ngược lại bình tĩnh lại. Đối mặt ẩn tàng rất sâu Ngụy Long, hắn tùy tạc vượt khó tiến lên, hắn tùy tạc đi một đầu càng thêm gian khổ con đường. Vì đây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 Nhìn qua, cái kia hướng về đại trạch họ hết Thiếu Nhiên, ngụy Long cho ra lời chúc phúc của mình. Nói một tiếng gặp lại. Đối toàn bộ tiền nhiệm người đã trải qua hoạt sự tình, những này liền là tốt nhất hồi ức. Nhiên Thiếu thời điểm khí phách phấn chấn. Ngoài ta còn ai? Dần dần trưởng thành sau thành thục. Lư Báng khiêu khích, kiên định hướng về phía trước, biến thành bóng tối bao trùm Hạ Thiếu Nhiên. Quật cường họ hết Ngày thứ hai Linh Khư Đồng Thiên Vương gia chúng ta là hiệu trung thánh hoàng gia tộc Cho đến hôm nay Hàng năm yêu nguyên có đến từ hoàng triều trào hỏi Một cái tóc trắng xóa người đối với mình hài tử nói ra Cách này là vương đa đa Vương gia hiện nay gia chủ Vương gia tại lâu lan cổ thành được hưởng rất lớn nổi danh Vương đa đa chỉ có tu vi kim đan Nhưng bởi vì một ít quan hệ cho tới bây giờ không ít bảo dược, cho nên sống rất nhiều năm. Có thể hiện nay cũng sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh. Vương Da Da, Vương Giáp Đông Chi ở, Vương Truyền Bình cháu. Vương Truyền Bình trước kia hướng trưởng lão Tằng Thanh như đầu nhập vào, sau cùng lại tuyển trạc lấy hạt xẻ trong lò lửa, đem ra tộc rơi vào vực sâu. Một cách bởi vì quang minh thần tử dẫn xác xa đến các loại biến cố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 Ta tổ ra ra tiền nhiệm cùng thánh hoàng cùng đại thi đấu, cũng là có qua quá thứ huy hoàng. Một cái hài đồng nói ra tộc truyền thừa, kia là Khâu gia quá khứ huy hoàng. Nhiều năm trước lần kia nhập môn khảo nghiệm đệ tử tên Huy cùng với thứ tự cũng cung cấp nuôi dưỡng tại Khâu gia tử đường. Ngay lúc đó nhập môn khảo thí, Ngụy Long Áp tuyển thành vị đệ tử nhập thất, không có cô phụ tầng thanh như trưởng lão coi trọng.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 qua vài giây, không phải kinh hỉ mà là giọt khóc. Kết thúc cái này khúc nhạc ảo ngắn, Ngụy Long đi đến Linh Tư Đồng Thiên. Ngụy Long một bước đi đến Linh Tư Đồng Thiên bên trong. Không ai có thể phát hiện hắn trước đến, thậm chí cũng không biết Ngụy Long dùng loại thủ đoạn nào tiến nhập, nhưng làm hắn muốn đi vào thời điểm, liền có thể tiến đến. Giống như có thính liền. Ngụy Long nhìn thấy rất nhiều cố nhân một cách màu đậm lẫm khốc hơn 30 tuổi thanh niên tại một cách đệ tử dẫn sát hạ tiến nhập đồng thiên. Người thanh niên này là hiện nay danh đầu vang vọng nam hoang luyện khí đại sư, thần ma trưởng lão Thiết Vô Tâm. Mà Thiết Vô Tâm đời thứ nhất biểu làm không phải khác, chính là hiện nay truyền khắp thiên hạ thánh hoàng đệ nhất thần binh thủ hộ. Hắc Thiết chi thư ngay lúc đó Ngụy Long vì đoán tạo dùng cho ghi chép bút ký bảo binh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 Ngụy Long tay vỗ tại mộ bia phía trên, đầu ngón tay điểm tại đóa hoa kia phía trên. Đột nhiên, đóa hoa kia chậm rãi cải biến, biến thành ngũ thái chi sắc, theo về sau, màu sắc lộng lẫy, sau cùng biến thành một vệt màu đen thâm thúy. Không nói, cũng không cần ngôn ngữ, hiện nay vạn thần điện đã không thấy, tính cả chí thượng long thần tại bên trong vô số cường giả bị mộ tận gốc. kíp thầy tất cả, kíp thầy tiêu tán. Ngụy Long đi tại cực tiên phong đường nhỏ bên trên. Trong trầm tư, bên tai truyền đến mấy tên đệ tử trò chuyện âm thanh. Đại khái là một ít trưởng lão đệ tử đi. Hôm nay là động chủ đăng vị đại điển, không cần chậm. Nghe nói lần này đại điển về sau, hội khai một trận chân truyền đệ tử khảo hạch. Người chiến thắng có thể tiến nhập truyền thừa bảo địa ngũ hành hóa long trì cảm ngộ tảo hóa. Ngụy Long không nghĩ tới hôm nay là một cái đặc thù thời gian. Hôm nay đại điển Linh Tư Đồng Thiên muốn tiến hành động chủ chi vị giao tiếp, tại sao lại có khảo hạch đâu? Ngụy Long có chút kỳ quái. Linh Tư Đồng Thiên đệ tử từ trước đến nay đều là thả sông, cho ra tự do trưởng thành thời gian. Một cái đệ tử từ trước đến nay chỉ cần nhập môn khảo hạch. Đợi đến Ngụy Long tinh tế đem rất nhiều đệ tử tiếng nghị luận đặt vào tai bên trong, thần sắc không khỏi cổ quái.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 Một cách tự y như sa nữ tử chính tiếp nhận tông môn truyền thừa trọng bảo không minh kính. Nữ tử này chính là Trung Vô Diễm. Thời khắc này Trung Vô Diễm đắc là thần ma vương tu vi, khí tức thâm bất khả trắc. Đỗ Dung nhìn thấy vẻ già nua động chủ Liễu thần tông đánh vỡ nguyên bản lễ cũ. Động chủ chi vị lần thứ nhất không phải ra từ động chủ nhất mạch, đem động chủ chi vị truyền cho thải Vân truyền công điện điện chủ Trung Vô Diễm.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 làm hắn siêu thoát, giới vực về sau, những này sẽ hóa thành đáy lòng của hắn sau cùng quyến luyến theo hắn đồng loạt siêu thoát. Ngụy Long rời đi. Chỉ là rời đi Ngụy Long cũng không nhìn thấy Chung Vô Diễm tại đại điển kết thúc về sau cũng tới đến Cực Thiên Phong. Nàng nhìn thấy mộ bia phía trên nguyên bản một đóa hoa cải biến nhan sắc, biến thành ngũ thải ban lan đen. Thần sắc dần dần phức tạp. Chung Vô Diễm mặt bên trên Sớm đã hồi phục bình thường. Tử Văn tiêu thất. Cái này như tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên, hàm răng trắng nõn cắn hồng sắc miệng môi dưới. Nàng biết rõ, nam nhân kia tới qua mà sau lại đi. Ngụy Long không thấy không chỉ là những thứ này. Tại Linh hư động thiên chỗ sâu nhất, Thánh hư đại điện tận cùng bên trong nhất thần bí không gian bên trong, tòa kia hắc sát vực sâu tận cùng bên trong nhất từng sợi bạch sắc hệ sợi ngay tại từng chút một tạo ra. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 14 chương 341 sau cùng tuyên ngôn thượng một trận cáo biệt về sau. Cứu vút âm cực dưới bước thứ tư chuẩn bị từ trước cũng hoàn thành. Khổ hải sâu chỗ, cái kia đảo hồng câu đặc bị thanh không, phía trên là kinh thiên đại trận, dẫn sắt vỡ ra hai bên. Đại trận vẹn vẹn chỉ có thể làm đến dẫn sắt, còn vô pháp thôi động.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 Đúng vậy a, âm cực giới lập tức liền muốn khôi phục bình thường. Ngụy Long cũng là gật đầu. Cái này nhất khắc, sắp xỉ 300 năm hợp tác, hai người nhiều hơn mấy phần ăn ý. Chuyện phiếm vài câu về sau, hai người không nói thêm lời, cách đi đến viết sách một bên. Hiện nay lục ma quái gì đã thanh lý hoàn tất, giới vượt bản nguyên chỗ sâu không do khí tức cũng làm cắt bỏ. Cái này đầu viết sách đã liền lực cản. có thể cũng không phải là không thể khôi phục. Oanh Ngụy Long cùng lão Long thi triển chân chính vĩ lực. Ngụy Long cực hạn bạo phát, lực phá thương không, mà lão Long cũng là bỗng nhiên cuồng bạo. Hai người xuất ra tất cả lực lượng ầm ầm ầm ầm mấy chục năm chuẩn bị. Đại trận sớm đắc làm tốt, tiền kỳ dẫn dắt, chỉ gặp âm cực giới bị vô danh ăn mòn. Nứt ra không biết bao nhiêu năm vết thương. Tại thời khắc này trầm dãi khép lại, oanh sau cùng một tia khe hở khép lại. Chỉ gặp gần đây 300 năm qua một tấc một vài dẹp thủ tông hạ đại trận. Tại thời khắc này trực thông chín ngày nhất đạo to lớn quang trụ chiếu vào khổ hải. Thật lâu không ngừng. Những cái kia đại trận như cùng một khoả khoả nút áo trầm dãi khép lại, đem âm cực giới vít sách từng chút một khôi phục. Trầm dãi cái kia đạo hồng câu khép lại. Đến đây ngang qua tại giới vực siêu thoát, phía trên con đường phía trước cũng bị một lần nữa tụp mượn. Vì sau, âm cực giới sẽ từ từ từ từ trầm luân bên trong từng bước đi ra. Tiền nhiệm uy năng khủng bố kim thân lôi giáp, bất diệt kim thân lôi giáp cũng sẽ từng chút một yếu bớt, khôi phục lại bình thường trình độ. Vít sách như cũ tại, có thể hồng tâm biến mất. Chỉ cần thời gian, sau cùng vít sách cũng sẽ tiêu tán. Hồng câu tiêu tán thời điểm, Ngụy Long đứng một giây lát. Theo về sau, Ngụy Long nói cho lão Long, ta tại 10 năm sau liền hồi siêu thoát. Ta chỉ cho ngươi nhóm lưu lại thời gian 10 năm. 10 năm sau, toàn bộ cổ lão thuần huyết muốn cùng ta đồng loạt siêu thoát. Nếu là có người cố ý ngừng lại, cái này nhân tộc cùng hoang thú sẽ có một trận đại chiến. Như ngươi mong muốn. Lão Long cuối cùng xác định Ngụy Long thật rất gấp. nhưng là không có thăm dò, cũng không có hỏi thăm. Tại lão Long nhìn đến, Ngụy Long đánh giá sai mình lực lượng, tại âm cực giới Ngụy Long xác thực không thể chiến thắng, có thể đến dương cực giới, ít thầy hội có sự khác biệt, làm một cái thật cho là mình nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa về sau. Nếu không có thân hậu giới vượt tri thức, lại nơi nào thanh tỉnh nhận biết hiện thực đâu Ngụy Long vĩnh viễn không biết. làm hắn tiến nhập dương cực giới thời điểm, cũng chính là hắn tử kỳ tại nhân tộc cùng hoang thú nhất tộc giao hòa bên trong, đám người từ hồ hải sâu chỗ rời đi, đều đi chuẩn bị về sau siêu thoát công việc. Rất nhiều người cũng không biết, làm Ngụy Long giải quyết âm cực giới nguy cơ, hắn vì cách lại có thêm đề thăng. Chỉ cần Ngụy Long chân linh bất diệt, liền hội lạc ấm tại giới vực sâu chỗ. Cái này là cao nhất vì cách La khó thành nhất liền vị cách, tên là giới vực chi chủ, là chân chính giới vực chúa tể. Giới vực chi chủ cũng không phải là tư danh, mà là chân thực vị cách có thể tại uy các cho phép tình huống dưới cải biến giới vực bản thân vận hành. Giới vực ảo diệu cơ hồ vô cùng tận, không tự mình đi cảm giác, rất khó minh bạch bên trong bí ẩn. Mà cách này dạng bí ẩn thường thường liền là Chư Thiên Đại Thế lực lớn nhất nổi tỉnh. Khoảng cách Ngụy Long siêu thoát còn có 10 năm. Ngụy Long triệu kiến thất đại siêu cấp thế lực cường giả. Lần này, nhân tộc địa vị cao nhất 8 người đàm thật lâu. Ngụy Long hứa hẹn cung cấp đại đạo hạt tẩy luyện, để những này siêu cấp cường giả đến dùng chạy thoát hắc sát phàn phệ, khôi phục bình thường thảo nguyên. mà hắn nhóm muốn chờ đợi giới vực trầm dãi khôi phục bình thường. Khi bọn hắn đột phá bất diệt kim thân tầng thứ về sau, hắn nhóm chỗ thiết lực có thể hình thành nguồn đỉnh kim thân bồi dưỡng hình thức về sau, liền có thể siêu thoát. Những cái kia chí cường thần binh cũng là như thế, Ngụy Long cho chúng nó lưu lại một tia đạo chi ấm ký, có thể để bọn chúng linh không bị âm cực giới giới vực lực lượng áp chế.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 Tại cổ Hoa Thánh Hoàng thân bên trên phát sinh hết thảy kỳ tích, các tộc nhân sớm đã học được tập mãi thành thói quen. Nhưng mà, cái này nhất khắc quy tắc này tuyên ngôn ưu nguyên chấn kinh tất cả mọi người. Tuyên ngôn như hạ: Chúng ta nhân tộc là tại một mảnh hắc sát bên trong trường thành chủng tộc. Chúng ta vượt mọi chông gai. Chúng ta mạc kích thiên địa. Chúng ta cùng hoang thú chém giết. Chúng ta lẫn nhau chém giết. Bây giờ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 ngươi con chó này cũng tính trung tâm. Ngụy Long tại siêu thoát trước, nhìn lão Hỗn Độn một mắt, ngón tay một điểm, linh quang lóe lên. Cái này là lão Long đưa cho ta bí thuật, hiện nay tặng cho ngươi. Được đến bí thuật lão Hỗn Độn đứng tại chỗ. Cái này bí thuật là Chân Long Ngâm, cái này nhất khắc lão Hỗn Độn thật muốn khóc. Nhìn qua, Ngụy Long bóng lưng rời đi, rốt cuộc nhìn không được Gâu gâu gâu phi phi phi lão hỗn độn gọi vài câu phát hiện không đúng, hắn đều nhanh quên nói chuyện. Lão hỗn độn trấn động pháp tắc, chủ nhân, mang lên ta. Ngụy Long mặc xanh cười cười, chỉ là khoác tay áo. Ngụy Long rời đi. Chỉ là cái này vị nhân tộc đệ nhất hoàng giả, có thể ngăn cản rất nhiều người tiến đưa, nhưng là ngăn cản không một vị nữ tử, nhất là si tâm nữ tử. An Hàn thân ảnh xuất hiện tại Cửu Thiên Chi Thượng, ngăn trở Ngụy Long, cười nói: "Sư phụ, người rơi xuống đồ vật rồi không có a." Ngụy Long cũng cười: "Người đem ta rơi xuống." Ngụy Long cuối cùng vẫn là đi tiến nhập Khổ Hải, không có bất kỳ người nào tiến được. Lúc này Ngụy Long vẫn không rõ, người tại trẻ tuổi thời điểm luôn sẽ có một ít mạc xanh kiên trì. Đồng thời dùng này đến cảm động chính mình, lại thường suy hồi tại trong lúc Lư đã để chân chính trọng yếu đồ vật từ trong tay di chuyển. An Hàn đứng tại cửa Tiên Chi thượng, lỗ tai bên trong tựa hồ còn tại lăn lộn vừa rồi tiếng sóng, mà người đã không tại. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H14 chương 342 sau cùng Tiên ngôn hạ hả khổ hải chỗ sâu nhất. Lão Long chúng ta đi thôi. Ngụy Long không có để bất luận cái gì nhân tộc cường giả đến khổ hại tiến đưa. Lão Long cũng không có để thuần huyết hoang thú tới. Hoang thú nhất tộc Ba Quát lão Long tại bên trong hết thảy 14 vị cổ lão thuần huyết. Đây là tại đại chiến về sau số lượng. Trong đó tứ linh chiếm cứ 12 vị, chỉ có 2 vị là cái khác thuần huyết tộc đàn. Đến mức không phải thập tam thuần huyết hoang thú xuất thân cổ lão thuần huyết, một cái cũng không có.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 sắp hướng chư thiên giới vượt thuyết minh lấy như thế nào chân chính cực hạn. Chính là cái này loại cực hạn để lão long sinh ra một tia chưa biết sợ hãi. Trước đó đồng loạt hợp tác còn không có chuẩn xác cảm giác, lúc này lại càng phát vung đi không được. Bởi vậy, tại sắp siêu thoát trước đó, lão long cười nói, có lẽ đợi đến dương cực giới chúng ta hội gặp lại. Cùng lão long đứng tại một khối ngụy long, nhìn qua giới vực chỗ sâu nhất tinh bích không nói trầm mặc.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 Ngụy Long tự thân cảm xúc đắc tiêu thất. Bởi vậy hắn U Nguyên nhìn qua bọn hắn, ngậm lấy cười, lại lộ ra vạn cổ bất biến băng hàn. Chỉ có sớm đắc hạ quyết định một loại nào đó huyết tâm, cho nên nội tâm mới hồi sừng sững bất động, không thể lay động. Mà Ngụy Long toàn bộ làm, không phải là lão Long truy cứu cả đời, chờ đợi mấy vạn năm.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 Dù cho âm cực giới những cái kia thuần huyết hoang thú một lần nữa trưởng thành, cần thời gian cũng là dùng vạn năm kế, mà trước mắt vấn đề duy nhất, liền là ngụy long có không có sát hại quyết tâm của bọn nó cùng thực lực đáp án là khẳng định mau trốn lão long trầm thấp phun ra hai chữ, chết. Ngay sau đó, lão long tận khả năng bày ra tự mình thần uy, phát ra sau cùng cảnh cáo, tất cả mọi người a Mau trốn cái này nhất khắc, tại khổ hải chỗ sâu nhất, tại siêu thoát biên giới. Lão long toàn bộ thân thể bỗng nhiên sụp đổ, giống như ngọn nến đồng dạng hóa tan hóa lỏng, chỉ để lại co rút lại thành một đống kim thân tiên huyết, cùng với không thể phá hủy chân long đồ. Thanh âm của nó cũng bao phủ tại một loại nào đó trấn phong bên trong. Ngụy Long trong tay xuất hiện một cái qua trạng thuyền nhỏ, bị hắn một mực nắm trong tay, giống như tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, chính là cái này toa thuyền trầm trọng vô song nhất kích. Thông qua lão long chí cường thần binh chân long đồ thủ hộ, trấn vỡ lão long toàn bộ sinh cơ, toa thuyền bản thể bắt đầu phóng thích quang mang, đủ dùng để sập giới vượt lực lượng bản thân hướng ra phía ngoài bành trướng. Đồng thời, Góp nhặt 300 năm nhiều năm rưỡi tiên lực lượng thông qua tiên thuật thể hệ thúc dục cái này đỉnh cấp tiên thiên đạo khí. Bán tiên khí. Nương theo lấy khí tức kinh khủng tại toa thuyền quanh thân vân quanh. Trước mắt mang đi lão long sinh cơ. Cái này vì âm cực giới cá nhân vĩ lực đỉnh phong tồn tại, sinh mệnh tại thời khắc vẽ lên dấu chấm tròn. Ngụy Long thu hồi lão long toàn bộ tinh hoa. ở sa hậu phương cổ lão thuần huyết hoang thú không có nghe được cái này thanh la lên. Tại cái này chớp mắt, sắp siêu thoát chớp mắt, nương theo lấy lão long giống như huyết thác nước long huyết tinh hoa tiêu thất. Ngụy long tay cầm giới tử bảo lữ, triệt để kích phát trong đó vật tính, hướng phía sau cổ lão thuần huyết hoang thú đánh tới. chỉ là một cái chớp mắt những cái kia cổ lão thuần huyết phát hiện lão long cách này giống như núi thân ảnh tiêu tán theo chi mà đến là một cách nhanh chóng đánh tới bóng người không cách này không phải siêu thoát, cách này là ngụy long cảm bẫy tại khổ hải sâu chỗ ngụy long tốc độ di chuyển siêu việt có khả năng cảm nhận được cực hạn lợi dụng không gian chớp mắt căn bản chưa hề giảm tốc liền lôi kéo ra nhất đạo khủng bố tàn ảnh Ngụy Long thẳng đến cổ lão thuần huyết hoàng thú bẩy một cốc, kia là chân long nhất tộc còn lại bốn vị cổ lão thuần huyết, Viễn Siêu giới vực tiếp nhận lực lượng kinh khủng từ giới tử bảo lũy bên trong truyền mà ra. Ngụy Long liền như là tay tầm lôi đánh tên lỗ mãng, nhìn cái gì đều là cách đinh. Từ tối cạnh góc vì kia cổ lão chân long bắt đầu, theo một đường thẳng, xuyên qua tròn vẹn bốn vị cổ lão thuần huyết.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 Xuyên toa hư không, mang đi bốn vị cổ lão thuần huyết sinh mệnh, cũng là tối cường chân long nhất tục cổ lão thuần huyết, ba quát lão long tại bên trong, tứ linh một trong tối cường chân long nhất tục, năm vị cổ lão thuần huyết vẫn lạc mà ngay sau đó, căn bàn không có bất kỳ giảm sóc, cũng không dừng lại chút nào.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 đại lực như vùng tà hú nện góc, dùng vô pháp nói nói di động phương thức, đem chân lỏng, Bạch hổ hai cái tộc quần bát vì cổ lão thuần huyết xít sạch. Tại cái này phiến khổ hải chỗ sâu nhất hư không, tại vô số huyết dịch bạo phá mà lại tiêu tán huyết sắc pháo hoa phía dưới. Sau một khắc, theo ngụy long thân ảnh di động, liên đới lấy còn thừa chu tức, huyền quy hai cái tộc quần bốn vị cổ lão thuần huyết cùng với hai cái không phải tứ linh nhất tộc cổ lão thuần huyết, cũng theo đó tự phong đến đây. Hoàn thú nhất tộc mấy chục vạn năm tích lũy, cũng là âm cực giới tối đỉnh phong 14 vị cá nhân vĩ lực, tại một loại hoàn toàn vô pháp chống cự trạng thái dưới, hóa thành từng đóa từng đóa bắn ra huyết nhục thác nước. Huyết nhục tính cả lấy toàn bộ bảo cốt bị đè ép thành một đoàn, nội tạng cùng xương cốt bị đánh nát thành cặn bã. Mà sau hết thầy áp xúc thành vì ấm ánh ấm ánh thuần huyết hồng bảo thạch Những này cổ lão thuần huyết Hoang thú nhất tục góp nhặt vô số năm nội tình bọn hắn sống qua nhất đại thánh hoàng quật khởi Lại chết tại thắng lời thời khắc cuối cùng Bị ngụy long tứ ý đồ sát Tường mái trèo ở giữa hôi phi yên diệt Cổ lão thuần huyết Hết thầy diệt vong cứ như vậy Hủy diệt toàn bộ cổ lão thuần huyết chỉ là ngụy long hiện nay còn chưa hoàn toàn nắm giữ một kiện đảo khí. Áp dụng phương pháp cũng không phải bất luận cái. Di huyền diệu đảo pháp. Mà chỉ là nguyên thủy nhất thô bảo va chảm đây chính là ngụy long huyết tâm. Chưa hề nói từ. Cũng không có lý do. Hủy diệt ngươi, ngươi có liên can gì cuối cùng thành công. Âm cực giới không thể biết chỗ út. Thuần huyết hoàng thú nhất tộc cảm thụ được một cái cái cổ lão khí tức tiêu thất. Hắn nhóm lộ ra vẻ nhẹ nhàng, hiển nhiên là siêu thoát khổ hải chỗ sâu nhất. Ngụy Long liếc nhìn đắc hồi phục gió êm sóng lặng khổ hải, đem chân long đồ cùng với những này cổ lão thuần huyết cách khác cất giữ thu hồi. Mà thấu tâm bên trong khẽ động, góp nhặt thân thể khổng lồ năng lượng tiêu tán trống không. Tại thời khắc này, tiêu hao lượng lớn năng lượng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 Bước ra một bước oanh thông qua âm cực giới tầng ngoài cùng giới vực tinh bích, giống như bản nguyên chi hải bên trên một cách bốc lên giới vực ngâm. Ngụy Long tiến nhập hiện nghĩa bản nguyên chi hải, tại cảm giác thích ứng một hồi bản nguyên chi hải không gian cảm giác về sau, Ngụy Long thấy rõ hết thảy. Giới vực nổi bộ minh mông sự vật trên bản nguyên chi hải hội bị vô hạn áp xúc, hóa thành một loại trực chỉ bản nguyên lực lượng.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 theo tối tâm cảm giác, hắn phát hiện trên bản nguyên chi hải có rất nhiều giới vực, liền giống như trìm nổi trên biển lớn thuyền nhỏ, khoảng cách không cách nào hình dung vô hạn xa, lúc này tại cảm giác liền là một lập tức đạt sát na. Có một cái xoa so âm cực giới khủng lồ vô số lần trứng gà, bên trong phủ đầy so xích hà cao hơn dương cực, cũng có càng thêm nồng đậm âm cực, chính là dương cực giới thoát ly âm cực giới, đi đến bản nguyên chi hải, Ngụy Long bị áp chế cảm giác cũng bị buông ra. Liên tưởng đến âm cực giới còn chưa hoàn toàn tiêu tán hệ sợi, Ngụy Long biết rõ, chính mình cùng âm cực giới ở phía sau còn có cố sự. Âm cực giới chỗ gà con cũng phía trước tiến, từ bản nguyên chi hải biên giới không ngừng hướng về phía trước, liên lụy càng nhiều lực lượng, làm Ngụy Long về qua thần đến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 Cuối cùng siêu thoát, bỗng nhiên, Ngụy Long biến sắc. Đại nguy cơ nguy cơ trước đó chưa từng có xuất hiện, không biết từ chỗ nào mà đến. Tựa hồ Lạc Lăng không mà đến một cái hắc sắc tay. Phía trên xen lẫn mấy sợi lục mao, hướng Ngụy Long bóp tới. Côn trùng trở về. Cái kia hắc thủ chủ nhân tựa hồ tại khẽ hát, không phải âm cực giới ngôn ngữ, mà là chấn động giới vượt quy tắc ngôn ngữ, mang theo mạc xanh nhạt luật.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 Tiên ma khí mặc dù ngay cả giới vượt bản năng cảm giác đều lừa gạt, không. Nhưng ở đối mặt cơ hồ hồi chết thời khắc nguy cơ, cái này loại sói so tiên lực lượng còn muốn cao tầng thứ năng lượng, là ngụy long chỗ dựa duy nhất, cũng là ngụy long có thể làm tối lưu truyền trạch. Đến mức cái khác toàn bộ hậu thủ kia cũng là tử vong chuyện sau đó, ngụy long có thể không nguyện ý chính mình tử vong. Theo lý thuyết tiên ma khí đã sớm nên mở ra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 Lão Long cũng tâm lý có dự. Lão Long làm chính mình thuần huyết hoang thú chờ lấy hắn từ dương cực giới gọi người. Tốt tới đối phó Ngụy Long. Phá vỡ nhân tộc. Cho nên, lão Long không có làm người tiến đưa. Thế là, Ngụy Long chiếu theo nguyên kế hoạch đánh giết toàn bộ cổ lão thuần huyết, tăng thêm trước đó kia trận huynh thế đại chiến. Hoang thú nhất tộc tại âm cực với mấy chục vạn năm tích lũy cá thể vĩ lực đỉnh điểm cường giả, toàn bộ tử vong. Mà giờ khắc này, Ngụy Long tao ngộ kia hết thảy, không phải là Ngụy Long đối phó lão Long làm đồng dạng sự tình nên câu nói kia. Hủy diệt ngươi, ngươi có liên can gì Ngụy Long thi hành kế hoạch của mình? Uyển nhượm một vị tử thần nữ liêm đao, nhưng mà cái này dạng một màn đồng dạng phát huy đến ở trên người hắn. Ngụy Long cũng trở thành bị thanh lý đối tượng mà đối thủ. Là kinh khủng hơn tồn tại tại viên kia hắc thủ rơi xuống giây lát ở giữa. Thiên ma khí tại Ngụy Long thể nội bạo phát, uyển nhược ngựa hoang mất cương. Phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Dù cho Ngụy Long còn ý nguyên không rõ, thiên ma khí có thể tác dụng khác.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 kia hắc thủ tuyệt không hoàn toàn xóa đi Ngụy Long tồn tại, rơi vào tử vong sát na. Ngụy Long cái thứ nhất thù thủ kích phát kia liền là huyết tịch chi thuật, huyết tịch chi thuật là Ngụy Long từ thần tộc cao cấp huyết mạch truyền thừa bên trong học trộm mà đến một hạng bảo mệnh bí thuật. Đối với hắc thủ kia tồn tại mà nói, bí thuật như vậy kỳ thực vô pháp phát huy tác dụng, có thể tổng thêm thiên ma khí liền bất đồng.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 con đường này bên trên, đi mỗi một bước đều là thật sự không ghém, mà càng là cứng như bàn thạch dấu chân. Cái này nhất khắc báo phát càng là triệt để tại Ngụy Long sinh mệnh tịch diệt sát na. Không chỉ không có tử vong, ngược lại uyển nhược một tòa yên lặng vô số năm hỏa sơn, bỗng nhiên ở giữa biến thành một mai hạt tâm. Đầu tiên là Ngụy Long tự thân huyết nhục tinh hoa sụp đổ thành một mai lực lượng kết tinh.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 hấp thu đến từ tiên tổ thần vương, lam ma thần vương hấp thu thần hồn, biến thành cơ bản nhất chất sinh dưỡng, cung ứng lấy lần này thôi biến. Không chỉ như thế, lực lượng pháp tắc cũng đang biến hóa. Các loại cơ sở pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ lôi điện băng quang minh hắc ám trời, kia là vạn pháp lực lượng, vô cực diễn hóa vạn đạo pháp tắc cũng tại bạo phát. Vô số pháp tắc biến thành gia thị biến thành từng cây quán xuyên ngụy long các vị trí cơ thể xiển xích, chống đỡ lấy cự lực hùng vĩ cơ bắc, mà chảy xuôi lấy đại đạo hạ. Ngân nguyệt, Bạch Ngân, thôn phệ, thủ dị, thần thánh, phong lôi, bất tử, mị hoạt, huyết nói, lực đạo, luân hồi chờ đại đạo lực lượng tầm bổ tiến nhập thần hồn một bên. Theo giả lập dương cực đạo quả biến hóa, Bù đắp Ngụy Long tinh thần một bên huyền diệu. Như là Ngụy Long huyết nhục cùng thần hồn đúc lại nhưng mà đã phát sinh huyền diệu còn không chỉ những thứ này. Kia non nứt giới vượt hình thức ban đầu. Cái này nhất khắc như trở lại ban đầu khởi điểm. Tiến nhập Ngụy Long lồng ngực, vô địch sát bên trong vô cực con đường đi vào tiên nhân hợp nhất hoàn cảnh. Lúc này, cuối cùng tạo thành trọng yếu một khâu. tấu kết huyết nhục cùng thần hồn biến hóa, giới vực hình thức ban đầu biến thành ngụy long trái tim giả lập âm cực đạo quả liên hợp vô số lực lượng pháp tắc, tạo thành huyết nhục tạng phủ giả lập dương cực đạo quả lực lượng dung hợp vô số đại đạo hạt, vô số toái phiến. Thành tựu không thể nói nói thần hồn căn cơ mà ngụy long tự mình lĩnh ngộ mở hình thức ban đầu giới vực cũng tái phát sinh biến hóa. Hạ phương luân hồi pháp tắc ầm ầm vận chuyển, Vạn pháp diễn hóa, vô cực thôi diễn, kia là đi vào cực hạn vô địch pháp vô cực con đường. Liên hợp nhục thân cùng tinh thần huyền bí, biến thành một khóa duy trì liên tục hành chứng súng đồng trái tim. Tiến nhập ngụy long lồng ngực ở giữa khúc xảo đầu thời điểm, nghe được dần dần vang vọng cái này phiên bản nguyên chi hải khu vực nhịp tim, liền là nguồn gốc từ đây.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 kia là một cách thai nhi chỉ là đến lúc này. Biến hóa y nguyên không chỉ căn cứ sinh mệnh bản năng thôi động. Ngụy Long tiềm thức lại tái phát huy tác dụng. Lúc này, một chương không thể phá hủy chân long gia xuất hiện. Cái này là lão long chí cường thần binh chân long đồ. Cái này chương được từ lão long chân long đồ biến thành nhau thai bao trùm viên bảo thạch kia. Oanh sát na ở giữa kia đá uy màu đỏ ngòm biến thành một quả uyển nhược trứng gà phôi thai đây không phải là phổ thông phôi thai mà là một mai tiên thai bên ngoài bao khỏa chân long độ nhanh chóng biến hóa uyển nhược trải qua vô số túi nguyệt trong đó ẩn chứa túi nguyệt khí tức đập vào mặt chân long độ biến thành nhất tầng thạch áo biến thành cái này khỏa tiên thai kiên cường nhất bảo hộ cái này nhất khắc biến hóa mới rốt cuộc có một kết thúc đến đây Ngụy Long biến thành tiên thai thạch chứng nếu là cẩn thận nhìn lại, kia là một khóa uyển nhược giọt nước hình bầu dục mỹ lệ tiên thai. Nội tại là một cái uyển nhược hình người thân ảnh, sát na ở giữa, từ nguyên bản hải nhi bộ dáng, dần dần trưởng thành một thiếu niên. Nhìn gương mặt kia rõ ràng là Ngụy Long kia không thể nói nói tuấn tú khuôn mặt. Đúng vậy a. Dù cho phát sinh kinh người như thế biến hóa, Ngụy Long tướng mã yêu nguyên vô pháp biến hóa, tựa hồ đã đến hoàn mỹ đỉnh điểm. Bành bành phản xuất trọng cổ trái tim tại không ngừng đập. Viên kia tiên thai bên ngoài thì lại nhất tầng nhìn không thấu hư thực thạch áo, không thể phá vỡ. Tại Ngụy Long sinh mệnh bản năng điều khiển, thiên ma khí từ đầu đến cuối bao phủ cái này khỏa mỹ lệ tiên thai thạch trứng, với trên căn bản xóa đi toàn bộ khí tức.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 Có cực đạo đường thôi diễn bên trong Ngụy Long biến hóa cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trình độ nào đó là Ngụy Long cướp đoạt chí thượng long thần mấy vạn năm đến toàn bộ tích lũy, cũng tại hoang thú nhất tộc khủng lồ nội tình duy trì dưới. Thành tựu hôm nay biến hóa còn không chỉ những thứ này, dấu tại Ngụy Long trường thượng giới vượt bên trong hắc thiết chi thư cũng đã tiến hành một loại nào đó biến hóa. Hắc Thiết Chi Thư dưới một kích kia cũng biến thành toái phiến, bị Ngụy Long vô ý thức thu nhập trưởng thượng giới vực bên trong. Hiện nay, trưởng thượng giới vực biến thành Ngụy Long trái tim. Tại bản năng thu động hạ, giới vực diễn hóa quá trình bên trong chuyên môn vì Hắc Thiết Chi Thư mở một cái không gian. Vô số tản mát thể chữ cũng tải dựng dục một loại nào đó huyền bí, thậm chí nếu là đi nhìn có thể nhìn thấy kia tàn mắt thể chữ tựa hồ còn tại ghi chép cái này cái gì. Tựa hồ là khủng bố hắc thủ, chỉ thường thôi. Cái này là hắc thiết chi thư thông biến cái này nhất khắc. Ngụy Long cùng hắn thư, đồng dạng thôi biến Ngụy Long biến thành một quả tiên thai thạch chứng. Cái này quả thạch chứng như cùng một quả nòng nọc nhỏ. Phía trên bản nguyên chi hải du đã không vội không chậm. Ngụy Long ý thức ở vào một loại thiên địa chưa mở trạng thái, cùng hắn trưởng thượng dưới vực chỗ trạng thái không sai biệt lắm, cho nên hắn căn bản không vội vã, thậm chí thời khắc này Ngụy Long đều không có nóng này khái niệm. Cái này khóa uyển nhược nồng nọ tiên thai hạt trứng không ngừng dung đưa, đợi đến phía trước xuất hiện một khóa đại đại trứng gà. Cái này khóa nòng nọ nhỏ mới phản phất tốt, oanh một đầu đụng tiến nhập theo lý thuyết từ tầng ngoài cùng giới vực tiến nhập dương cực giới cách này bản nguyên chi hải gần bên trong giới vực. Hội dẫn đồng giới vực bên trong cường giả nhìn chăm chú. Có thể, lúc này, dù cho Ngụy Long còn là sinh mệnh bản năng vận chuyển, thiên ma khí yêu nguyên không cần tiền lao nhanh. Ngụy Long nếm qua một lần thua thiệt về sau, sinh mệnh bản năng càng thêm cẩn thận. Tựa hồ không nguyện ý tái phạm bất luận cái gì sai lầm nhỏ phá hư. Tại thiên ma khí che lấp lại, ngụy long cái này khỏa tiên thai thạch chứng liền như là chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Xuyên hoa dương cực giới tinh bích. Một khỏa tiên thai thạch chứng tại không người nhìn chăm chú tình huống dưới, mang theo người một cách tha hương linh hồn, tìm trong cõi u minh chỉ dẫn, từ phương xa thiên địa, âm vang rơi xuống theo về sau. Viên kia tiên thai khắc chứng, giống như có linh rơi tại một cái ngọn núi phía trên, biến thành một khối một người cao, tròn trịa tảng đá, thần vật tự hối, không người có thể biết. Cứ như vậy, Ngụy Long tại giống như ngủ không phải ngủ bên trong, dùng một loại chính mình không có tưởng tượng phương thức siêu thoát, đi đến dương cực giới, chờ đợi Ngụy Long chỉ là một cách khôi phục khí cơ trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 14 chương 344 ta biến thành tảng đá hạ dương cực giới. Bắc Minh Châu, Nam Diệp thành Thiên Mộ Sơn, Sơn Hải Môn. Sơn Hải Môn là Thiên Mộ Sơn phía trên tiểu môn phái, nhỏ đến tại Thiên Đình Sở Định Hạ Lộc giai phẩm đỉnh bên trong liền đệ nhất giai đều không thể tiến nhập. Sơn Hải Môn môn chủ lão đạo cát Khánh Liên. Lạp Sơn Hải Môn thứ 3458 đại môn chủ, càng là yếu tới cực điểm, chỉ là một cách đạo luân trung kỳ lục tầng tiểu tu sĩ, kẹt ở đạo luân cảnh trung kỳ đỉnh phong dòng dã 10 năm, yếu đến liền chính mình sơn môn truyền thừa đồ vật hạ phẩm đạo khí sơn hải ấm ba thành uy năng đều không thể phát huy. Mà Sơn Hải Môn môn chủ cát khánh niên còn là Sơn Hải Môn tối cường người thiên mộ sơn chi đỉnh.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 Sở lấy sơn đỉnh một khối đá tròn, khối kia đá tròn so cái này, tiểu đảo Đồng còn muốn cao. Cái này so ta Phó Tiểu Thông tiểu đảo còn muốn cao nha, Phó Tiểu Thông khoa tay múa chân chiều cao của mình, ngạc nhiên nói, nhìn qua trước mắt đá tròn, Phó Tiểu Thông trong trí nhớ, nơi này nguyên lai không có một khối đá tròn, cũng không biết là cái nào sư để mang lên đến. Tiểu Náo còn nghĩ lấy leo đến đá tròn phía trên, lại bị một nữ tử ngăn lại. Nữ tử này 16, 17 tuổi liên kỳ, duyên dáng yêu kiều. Trông thấy Phó Tiểu Thông như vậy chơi đùa, cũng là rất là bất đắc dĩ nữ tử này tên là Lam Khiết Khang, là Sơn Hải môn nhị sư tỷ, cũng là hiện nay môn chủ cát Khánh Liên nhị đồ đệ. Lam Khiết Khang nói: "Tam sư đệ, không cần chỉ lo chơi đùa." Người cái tuổi này còn muốn chuyên tâm đánh tốt tu luyện cơ sở mới là. Biết rồi. Biết rồi. Tiểu đạo đồng phó, tiểu thông liều mạng hướng Lam Khiết Khang Cam Đoan, nhưng nhìn bộ dáng này rõ ràng không nghe loạt tai. Xụt xụt. Một cái hốc người cao gầy, hình dạng bất phàm thanh niên ho nhẹ một tiếng, đảo mắt chúng nhân nói: "Chư vị sư đệ, sư muội" Sư phụ còn chưa tới từ ta giảng giải tiểu sơn pháp. Thanh niên chính là Sơn Hải môn đại sư huynh Cát Khánh niên lão đạo đại đồ đệ Cao Tu. Sơn Hải môn môn chủ Cát Khánh niên lão đạo có ba vị đồ đệ, đại sư huynh Cao Tu, nhị sư tỷ Lam Khiết Khang, tiểu sư đệ phó Tiểu Thông, Cao Tu nhen nhóm đạo hỏa, cũng lĩnh ngộ đạo vận.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 Bỏ ra cái giá đáng kể dự thính Cũng không xít vào môn tường Đợi đến Đại sư Hương Cao Tu Giảng giải một lượt tiểu sơn Pháp Các khánh niên lão đảo mới san san tới chậm Các khánh niên nhìn bầy tám chục tuổi Dâu tóc trắng noãn Trên thực tế lão đảo cũng chính là năm sáu mươi tuổi mà thôi Chiếu theo đảo luôn cảnh tu sĩ thỏ mệnh Hắn chính vào tráng niên Lại chưa già đá yếu Ánh khánh niên lão đạo đôi mắt bên trong mang theo từng vệt không mở vẻ u sầu. Nhìn thấy đám đệ tử này, lão đạo lộ ra từ đáy lòng mỉm cười. Lão đạo đi đến vách núi một tòa tiểu cao trước sân khấu, trước đối ba vị đệ tử gật đầu, nói: "Sơn Hải môn truyền đến trong tay của ta đã là 3.458 đại. Ta Sơn Hải môn cũng đã từng trải qua huy hoàng lai lịch. Tại thượng cổ trận đại chiến kia trước đó, Ta Sơn Hải môn tên là Sơn Hải Tông, tại lục giai phẩm đỉnh bên trong cũng có thể đỉnh vị để tam giai, môn bên trong có thiên nhân cảnh cường giả, mà chúng ta hiện nay Sơn môn thiên mụ Sơn chỗ, bên ngoài tiếp âm vũ chi hải, tiếp nhận hồng chạch hồ, này Sơn từng là mười châu chi tổ mạch, cũng là tứ hải chi thủy nhãn.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 Nhi Đỗ Đệ Lam Khiết Khang cũng là từ nhỏ đồng nhìn xem trưởng thành chơi chơi cô nương, mà nhỏ nhất Đỗ Đệ phó tiểu thông thì là hắn tại ngoài núi ôm đến cô nhi. Không có. Lão đạo nhẹ nhẹ lay động đầu, chỉ là đôi mắt bên trong kia xóa vi ai càng thêm sâu sắc. Ngày thứ hai, toàn bộ Đỗ Đệ đều biết phát sinh cái gì. Nguyên lai like là phía Bắc Hắc Vân phường muốn mở một đầu gần biển thương lộ. Mà Sơn Hải môn vừa lúc ở thương lộ phần đuôi, Thiên Mộ Sơn hậu phương vách núi có thể dùng để kiến tạo một tòa bến tàu. Nếu nói tu sĩ vận chuyển khỏi cần như vậy phiền phức, có thể là cách này gặp hải tên là Âm U Chi Hải, cũng gọi Tử vong Chi Hải, cấu kết bên trong Thiên Châu cùng Bắc Minh Châu. Thượng cổ một trận đại chiến về sau liền phát sinh khủng bố biến hóa. Trừ đại năng vì người bên ngoài không ai có thể tại hắn phi hành, chỉ có thể dùng truyền thống phương thức đi chung. Hắc Vân Phường là nhất giai thế lực, cũng là Nam Diệp Thành đại thế lực một trong. Phường chủ tên là Tôn Thành, là một vị thần hồn cảnh giới hậu kỳ cường giả, nắm giữ bí kíp Tam Âm Hắc Thủy, có thể luyện hóa người thần hồn, cực kỳ đáng sợ, còn có thượng phẩm đạo khí Hắc Thủy Cờ, thực lực không thể tưởng tượng. Hắc Vân Phường cái này dạng thế lực lớn nhất xuất thủ, muốn cũng rất đơn giản. Kia liền là Cung Sơn Hải Môn Sơn Hải Môn gặp phải bị diệt uy hiếp. Hắc Vân Phường chiếm đoạt đương nhiên không có trực tiếp diệt vong, mà là từng chút một tách rời, đem Sơn Hải Môn truyền thừa dung nhập Hắc Vân Phường, thành vị trong đó nhất chi. Ngày treo bên trong thiên thời điểm, một người trung niên đi đến Sơn Hải Môn Sơn Môn Trung niên nhân này tên là Từ Thông, đạo luân cảnh thấu kỳ bát tầng thực lực rất mạnh. Hắc Vân Phường chiếm Đoạt Sơn Hải Môn một cái cung phụng xuất thủ đủ dùng Từ Thông ngôn ngữ cũng không hùng hổ dọa người, mà là cười nói. Cát lão nói: "Suy nghĩ kỹ càng rồi sao gia nhập ta Hắc Vân Phường?" Lắc mình biến hóa kia liền là nhất giai thế lực bên trong người. Tại Nam Diệp thành cũng có thể đi ngang. chỉ là từ thông nói ra, lại lộ ra ăn người huyết tinh. Các Khánh Liên trầm mặt, ngươi lão đầu này, cung phụng đại nhân nói ngươi không có nghe rõ ra nhập ta Hắc Vân phường từ nay ngươi cũng không phải là vô căn chi thủy, cũng có chỗ dựa nhìn ngươi cái kia ồ rũ dáng vẻ. Có phải là chết cha Các Khánh Liên trầm mặt. Từ thông sau lưng tùy tùng mở miệng, Kia tùy tùng chỉ mới mở miệng, đem Cát Khánh Nhiên mắng nét mặt già nua đỏ bừng. Cũng may lão đạo sớm đã nghĩ tới hôm nay không chịu nổi, không có làm đệ tử tiếp đãi, nếu không càng luống túm hơn. Không được vô lễ từ thông răn dạy chính mình tùy tùng một tiếng. Nhìn xem trầm mặt không nói, tóc trắng phơ Cát Khánh Nhiên. Từ thông thở dài nói, "Cát lão đạo ta cũng là nghe lệnh làm việc." Sau cùng cho ngươi thêm một ngày thời gian cân nhắc, nếu là còn không đáp ứng, kia nói không chừng chúng ta liền muốn luận bàn một trận. Đến thời điểm ngươi liền theo Sơn Hải môn một khối mai táng đi tử thông lời nói đi ai. Chữ chữ lại như dao, sát cơ lộ ra mà mặt lại hòa hợp êm thấm. Tử thông nói xong, mang người rời đi, đã không có náo sự, cũng không có đồng thủ. Các Khánh niên lão đạo nhìn qua Tử Thông bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy một trận tâm giảo. Kia Tử Thông trong lời nói xác cơ, lão đạo cảm nhận được. Nếu là bỏ mình, lão đạo lại có sợ gì? Từ 50 năm trước sư phụ cùng người đấu pháp bỏ mình, sơn môn đệ tử chỉ còn hắn một người, là hắn một bước lôi kéo cái này một phần gia nghiệp. Hắn chết có thể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 lại đem Sơn Hải môn sau cùng nồi tình ăn xong lau sạch. Nếu là Sơn Hải môn còn có nguyên lai like Sơn Hải tông một điểm lưu lại, kia liền không thể tốt hơn. Mượn đây, hắn từ thông cái này cung phụng liền có thể tiến thêm một bước, đạt đến thần hồn cảnh, thành vi Hắc Vân phường chân chính cao tầng. Chỉ là những lời này, Từ Thông sẽ không nói cho một cách tùy tùy. Theo đến từ Hắc Vân phường ác khách rời đi, lão đạo tại Sơn Môn đại điện bên trong trầm mặc hồi lâu. Lão đạo thật lâu nhìn chằm chằm lấy hắn, một tay sửa chữa lại đại điện. Mặc dù không coi là bao nhiêu khí phái, nhưng cũng là Sơn Hải Môn bộ mặt. Ha <cười> ha, lão đạo cười thầm một tiếng. Kia Tử Thông nhìn như hiền lành, có thể là lão đạo từ yếu ớt ở giữa đêm Sơn Hải Môn phát triển đến bây giờ. Sao có thể một điểm kỳ quặc nhìn không ra? Hắc Vân Phường muốn nuốt Sơn Hải môn, mà từ thông cách này Hắc Vân Phường cung phụng, càng muốn hút Khô Sơn Hải môn huyết tầm gần nửa canh giờ sau. Lão đạo triệu tập một đám đệ tử, Các Khánh Niên nhìn qua những cái kia ngoại núi đệ tử nói, từ mai ta Sơn Hải môn liền không tồn tại, ngươi nhóm đi thôi. Những này ngoại núi đệ tử phần lớn là tâm mộ đạo pháp phổ thông người. có chút gia tài, hắn nhóm giao tiền, lão đạo truyền thụ một ít phương pháp tu luyện, không có bao nhiêu ăn tình. Quả nhiên, Hắc Vân Phường cấp này đại thế lực xanh đầu làm ngoài nối đệ tử không dám lưu lại. Dù cho có chút do dự cũng bị lão đạo khuyên đi. Những này người căn bản cải biến không đại cục. Sau cùng, lão đạo nhìn xem chính mình ba vị thân truyền đệ tử, mở miệng nói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 giữ chặt lão đạo góc áo. Sư phụ không cần nên đấu pháp sư phụ tại. Sơn môn này tựu tại ai nhị đệ tử Lam Khiết Khang cũng là khóc lớn. Nhìn qua lão đạo xà nu dung nhan, quỳ rạp xuống đất. Mặc dù nàng không nói gì, có thể cũng muốn theo sư phụ của mình mà đi. Tiểu đồ đệ phó tiểu thông không hiểu chuyện lắm, chỉ là nhìn xem một ít quen biết các sư huynh sư tỷ mặc xanh đi. chính mình thân sư huynh sư tỷ đều khóc, tiểu đạo đồng cũng đi theo khóc. Hoa hoa ai ngươi nhóm liền là Ta Sơn Hải môn hy vọng cuối cùng a lão đạo ta chết rồi. Kia là hội chết Hắc Vân phường muốn mở đường biển, chiếm Ta Sơn Hải môn nơi nào sẽ lưu ta đây cắt khánh liên quạt lớn đồ đệ của mình. Chết là đơn giản nhất lam pháp, còn sống mới là khó nhất. Nửa đêm, quanh mưa rào xối xả, Các Khánh Niên lão đạo làm thông đồ để mình công tác, một cái người lắc lắc ung dung đi ra đại điện. Lão đạo khóe miệng lộ ra một vệt cười thảm. Ngày mai luận bàn, liền là hắn tử kỳ. Nhưng mà lão đạo thà chết, cũng không nguyện ý nhìn thấy Sơn Hải môn tại trong tay của mình hủy đi lão đạo không an hiểu đấu pháp. Nhưng chính là chết rồi, cũng không thể để người ngoài xem thường ta Sơn Hải môn cốt khí. Các Khánh Niên từ thanh niên lúc từ rách nát bên trong đem Sơn Hải môn một lần nữa thu thập. Một đường va va chạm chạm, không chỉ thấp qua bao nhiêu lần đầu, cái này nhất khắc lại không cách nào lại quy đầu, liền là dập đầu cũng không được a. Theo mưa to như trút xuống, lão đạo đầy người quyết nhiên khí tức, cùng bình thường người hiền lành, người thành thật hình tượng tuyệt không đồng dạng. A, nơi này ở đâu ra đá tròn a? bất tri bất giác, lão đạo đi đến sơn đỉnh. Buổi sáng diễn dài thời điểm, hắn đầy bụng tâm sự, sớm đã tại một ít bạn bè nhắc nhở hạ lần đầu nghe thấy tin dữ, cho nên diễn dài thời điểm cũng là có chút không sợ hãi. Nhìn thấy kia đá tròn, lão đạo lắc đầu, tùy tiện lấy ở đâu bên trong đá tròn đi vừa vặn làm lão đạo dựa vào khẽ dựa. Các thánh niên tại trong mưa ngồi xếp bằng, nhớ tới sơn môn đem hủy trên tay chính mình. Nhớ tới chính mình ngày mai liền một mệnh u phu. Lão đạo buồn vô cứ rơi lệ. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 14 chương 345 khóc khóc còn khóc thượng tiên thai thạch chứng bên trong. Ngụy Long rong chơi tại một mảnh ấm áp hải dương, giống như thành thảo ký y sư, dùng nhu hóa tay nhỏ đập qua thân thể mỗi một chỗ. Loại kia bỗng nhiên nổ tung thoải mái dễ chịu cảm giác. mang theo từng đợt tây dại, suy nghĩ rất chậm, mỗi một đảo lật lên suy nghĩ gần sóng đều muốn bốc lên rất lâu mới sẽ từ từ rơi xuống. Mỗi một tia nhỏ bé cảm xúc tóe lên bọt nước cũng sẽ ở vui thích chi hải bên trong nhấc lên sóng biển ngập trời. Cơ hồ có thể đem ngụy long tâm tình bao phủ. Không phải loại kia tập quán kinh hỉ, đem hết thảy được đến coi là đương nhiên. Cũng không phải một lần lại một lần kích thích dẫn đến sau cùng không cảm giác được lần đầu làm chính mình yêu làm sự tình cái chủng loại kia rung động. Vui vẻ, hiện ra kim sắc. Tiên thai khắc chứng không chỉ tái tạo ngụy long huyết nhục cùng linh hồn, tính cả tư duy đều càng thêm khoáng đạt cực hạn cảm giác an toàn, cực hạn cảm giác thỏa mãn, tựa hồ trở lại một cái trầm rãi thời đại, xe ngựa tin nhắn đều chậm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 sướng hưởng cực hạn tơ lửa cảm xúc, sau khi Ngụy Long cũng không phải gì đó đều không có làm. Đối với một cách đặc biệt thích tu luyện người, biến cường liền như là tức ghi chép tại hắn trong xương cốt khu động lực. Siêu việt hết thảy cấp thấp thú vị. Dù là tại tiên thai thạch chứng bên trong cũng không quên biến cường Ngụy Long ngay tại bắt giữ một loại nào đó khí tức. Hắn từ thiên ngoại hằng lâm. Vì cái gì duy trì có đi đến Thiên Mộ Sơn,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 Bắt đến liền có thể hắc hắc hắc đang chơi mệt thời điểm, Ngụy Long cũng sẽ một lần nữa cùng Âm Cực giới thành lập liên hệ. Thời khắc này Ngụy Long minh bạch giới vực chi chủ ý nghĩa. Hắn cứu vứt Âm Cực giới, cái này giới vực cảm niệm hắn, hắn cũng chinh phục cái này giới vực. Tính cả giới vực bản năng cũng tại lưu luyến hắn. Mặc dù mất đi tiền nhiệm Sích Hà, hắc sát xong chúa tể chi vị, Có thể Ngụy Long chỉ cần chân linh bất diệt, Yêu Nguyên có thể cảm nhận được âm cực giới đã phát sinh hết thảy. Đến đây, âm cực giới đã qua 3 tháng. Ngụy Long sau cùng tuyên ngôn, kéo theo nhân tộc tu sĩ điên cuồng, kim thân cường giả lần lượt tràn vào Thánh Hoàng thí luyện chỗ, mà tu sĩ cấp thấp cũng bắt đầu tu luyện sóng chào, khai thác con đường hừng hực khí thí, ngược lại là hoang thú nhất tộc biến hóa, lệnh người đau lòng. Bọn hắn cái này bảy đứa nhỏ ngốc còn tại chờ đợi lo lắng cổ lão thuần huyết có thể từ dương cực giãy giấn người tới. Một tháng trôi qua. Đừng hốt hoảng. Lão Long ngay tại đi đường 2 tháng đi qua. Lão Long ngay tại điều người 3 tháng trôi qua. Yêu Ma Sơn chi viện ngay tại chạy đến đừng hốt hoảng. Hoàn thú nhất tộc có thể thắng. Mỗi khi Ngụy Long nhìn thấy những này đều cười. Mà hai tên đồ đệ của hắn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 Đặc biệt là chuyện thứ hai, Ngụy Long lo lắng kẻ đến sau siêu thoát sẽ xuất hiện vấn đề, nhận Long đen chi thủ ngắm bắn. Âm cực giới tại Ngụy Long kế hoạch bên trong, xét là hắn tài nguyên bảo địa, không thể sai sót. Dù cho thoát ly lời ít phân tích kia bên trong cũng có cố nhân. Ngụy Long nhất định muốn hao tâm tổn trí. Trừ cái đó ra, để Ngụy Long cảm ngộ đến giới vực đại bí mật không chỉ có là âm cực giới chi chủ địa vị,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 Loại trạng thái này nhưng thật ra là trước một bước đạt vào Tiên Thiên Đạo thể nghịch phản tiên thiên quá trình. Nếu là vẻn vẹn là tiên thai phản sinh còn không có cách nào nhìn ra nghịch phản tiên thiên vi tất. Có thể. Loại thứ hai trạng thái đã nói lên hết thảy. Hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể. Ngụy Long rốt cuộc minh bạch chí thượng long thần nhiều năm ngừng lại mưu đồ mục đích cuối cùng nhất, liền là mưu đồ hai loại thể chất.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 Hai loại thể chất hiện nay còn tại dừng dục bên trong, Ngụy Long cũng chỉ có thể nhìn trộm một góc. Không nói cách khác, liền nói lượng trùng thể chất hình thành tích lũy. Hoang cổ thánh thể cần giả lập âm cực đạo quả, cùng với Ngụy Long tích lũy lực lượng pháp tắc, mà Vạn Pháp chi thể thì là giả lập dương cực đạo quả. Lượng lớn đại đạo hạt, mạnh vỡ đại đạo, còn có Ngụy Long tự thân có quan hệ tại diễn hóa Vạn Pháp cảm ngộ.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 hấp thu lượng lớn thần huyết đại đạo hạt, mảnh vỡ đại đạo hết thảy nổ tung, trăm chỉ cố gắng ngụy long, cuối cùng tại dương cực giới nghênh đón lớn nhất bảo phát bất quá, lần này thu biến kỳ thực tiêu hao cũng không nhỏ, thiên ma khí, 1023 tiên lực lượng, 17 bán tiên lực lượng là 1098 đối mặt cái kia hắc sắc đại thủ, thiên ma khí giảm xuống hơn 500 điểm. Xuyên toa dương cực giới tinh bích, vì che lớp khí tức của ta cũng là giảm gần trăm điểm. Trước đó Ngụy Long vận hành Thiên Ma khí cơ hồ không cảm giác được tiêu hao. Thẳng đến đối mặt hắc sắc đại thủ, vì mê hoặc đối phương cảm giác, một cái chớp mắt liền là cuồng mất 500 điểm. Mà từ lực lượng kết tinh hóa thành tiên thai thạch chứng, Ngụy Long tổn hao 290 năm góp nhặt 29 điểm tiên lực lượng, cũng là dùng đi 10 giờ.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 Sự xuất hiện của hắn chỉ là mang cho tử thi một cái run dày Loại kia run dày cũng có thể gọi là thi cương Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắt 14 chương 346 khóc khóc còn khóc hạ Ô ô ô ô ô ô ô thiên mụ sơn yêu nguyên mưa rào xối xả Kia thấp bé âm trầm mây đen như là nặng nề giấy núi Thằng tắp áp xuống tới Để người tâm thở không nổi Nước mưa thằng tắp đánh vào lão đảo các khánh niên thân bên trên đem hắn kia mái tóc màu trắng cùng sợi râu một khối dính tại cùng một chỗ, nhìn liền giống như là một người điên. Ầm ầm ầm ầm ta thiếu niên thời điểm, sư phụ liền bị người đấu pháp giết chết, đương thời những sư huynh kia sư tỷ phân sơn môn tài sản, mang theo chính mình đệ tử chạy đi thời điểm, cơ hồ rỡ xuống toàn bộ thứ đáng giá, cái gì đều không có lưu lại. Liên Sơn môn kia bạch ngọc chi hạch cũng bị mang đi. Cái gì cũng không có chỉ có một mình ta lưu lại. Một bước đi đến hiện tại, dùng hơn 40 năm thời gian, một nắm đất một cái nước mắt, mới đem trước kia cái kia liền cái chính kinh sơn không có cửa đâu sơn hải môn kéo xuống hiện tại. Mưa dạo xối xả. Lão đạo cát khánh niên nghĩ đến chính mình vui sướng tuổi thơ, đã từng như là tiểu đồ đệ phó tiểu thông kia không biết sầu. đến bị tai nạn lớn thiếu niên, một bước nâng lên gánh nặng, đi qua chính mình Tráng Niên. Chưa già đã yếu, đến hôm nay cái này thảm đạm bộ dáng. Ròng rã 10 năm tu vi không thể tiến thêm. Cẩn thận từng ly từng tí khổ tâm kinh doanh. Cầu ra ra cáo nai nai mới có kích thước chỗ bảo trụ chính mình sơn môn không mất. Lúc này sơn môn muốn diệt, mà chính hắn cũng sắp chết rồi. Lão đạo không sợ chết. chỉ là ngoài miệng nói không sợ, nhưng là có ai thật không sợ chết đâu bi ai nhất là, dù cho chết thì phải làm thế nào đây? Hắc Vân phường thể hiện rõ ăn chắc sơn hải môn, liền chết đều đổi không trở về một tia hy vọng. Lão đạo khóc, tại bảo vũ bên trong khóc ròng ròng kia là hắn chết đi tú nguyệt. Lão đạo vô lực tây liệt trên mặt đất, tính mịch ánh mắt nhìn qua thương thiên. Hắn khẩn cầu lão thiên tốt nhất một cách lôi đem hắn đánh chết, cũng tốt hơn ngày mai giống một con chó chết như vậy đi. Ôn Âu Ngụy Long tại Tiên Thai Thạch chứng bên trong suy nghĩ. Hắn sự tình xác thực nhiều, âm cực giới, chính mình tiểu giới vực, còn có thân thể biến hóa, đều cần hắn hao tâm tổn trí. Hoảng hốt ở giữa, Ngụy Long nghe đến tiếng u u tựa hồ là song thanh. kéo dài lâu, Ngụy Long phát hiện không đúng, mới vận chuyển từ thân thần gì, hướng mặt ngoài xem xét. Hắn hôm nay còn là một quả thạch chứng, thân thể còn tại trầm dãi trường thành, nhưng là cảm giác chi nhất hạ ngoại giới vẫn có thể đi đến. Ối Ngụy Long tiểu tiểu giật nảy mình. Bên ngoài xác thực thổi mạnh phong, cũng mượn. Bất quá lão đạo này là chuyện gì chẳng lẽ là dương cực giới tu sĩ? La Khánh hạ xuống địa giới chủ nhân Ngụy Long ngay từ đầu hiểu kỳ, nhìn thật lâu. Sau đó, lão đạo kia một mực khóc, ngay từ đầu có thể nói rõ ràng chính mình vì ai cả đời. Nói liên miên lại nhảy bên trong. Ngụy Long cũng hiểu tương đối một chút tình huống. Lão đạo tên là Cát Khánh Liên, là cái này Thiên Mộ Sơn Sơn Hải Môn một cái cửa nhỏ chủ, tu vi cũng thấp vô cùng.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 Sần sần, cắt khánh liên miệng bên trong chỉ còn lại nghẹn ngào, ngay cả lời đều nói không nên lời. Ông ông ông hiên ngang ngang lão đạo không ngừng khóc, tây tâm liệt phế khóc, phát điếc khóc. Dù sao tại bảo vũ bên trong cũng không có người có thể phát giác, chỉ sợ lão đạo cũng không nghĩ ra bên cạnh mình viên kia trong viên đá có người. Nguyên ngay từ đầu, Ngụy Long còn có chút thương hại có thể là trầm dãi, Ngụy Long bị làm có chút phiền. Ngụy Long giờ khắc này ở Tiên Thai Thạch chứng bên trong, giống như như trẻ con ngủ say. Lão đạo này khóc giống, liền là đang ngủ chính hương thời đem Ngụy Long đánh thức. Ngụy Long cái này trăm chỉ cố gắng nho nhã hiền hòa người, lúc này cũng không khỏi nổi tâm táo bạo. Cũng may Ngụy Long tại cái này thạch chứng bên trong dừng dục huyền bí, suy nghĩ rất chậm, liền liền sinh khí cũng có chút sinh không nổi đến cảm giác.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 Tiểu Cát cắt quá khổ, Cát Khánh Niên ôm lấy tảng đá gào khóc khóc giống. Một cách nước mũi, một cách nước mắt. Quả nhiên là khóc trò hề lộ ra, thấy thương tâm, nghe rơi lệ. "Ta, ngươi." Ngụy Long bị Cát Khánh Niên làm cho bất đắc dĩ, chỉ có thể che đậy đối với ngoại giới cảm giác. Đừng nói Ngụy Long không muốn làm cái gì, liền là muốn làm, thời khắc này Ngụy Long cũng không có cách nào làm cái gì. Hắn tiên thai còn tại rừng dục bên trong. không thể tiết lộ khí tức, nếu không sẽ tạo thành rất khó bù đắp tổn thương, ảnh hưởng tiên thai dựng dục thành công. Ngụy Long cảm giác chính mình khôi phục xa xa khó vời, cũng không muốn nhúng tay bất cứ chuyện gì, chỉ nghĩ muốn làm một khóa hèn mọn tàng đá. Ngụy Long che đậy cảm giác của mình. Nhưng mà, bất phàm người há lại cho Ngụy Long nghĩ bình thường liền có thể bình thường? Khóc mệt mỏi các Khánh Niên cũng phát tiết xong. Tiếng mưa rơi vẫn y như cũ. Lúc này mây đen che đậy mặt trăng, có thể nhìn thấy dương cực giới thiên không có mấy vòng mặt trăng, hơn nữa so tại âm cực giới bên trong muốn sáng nhiều. Tựa hồ khoảng cách tại rút ngắn. Lão đạo ta sẽ chết, có thể chết cũng muốn làm đánh một trận cuối cùng a. Các Khánh Niên cuối cùng nhớ tới tu luyện, tựa ở đá tròn bên trên, vận chuyển tiểu sơn pháp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 10 năm này không nhúc nhích tu vi, lấy ở đâu nói là đột phá, liền có thể đột phá a moa ngươi lão đạo sĩ này, chỉ biết khóc khóc khóc trai đẩy ngoại giới cảm giác ngủ long, không có nhịn không được hiếu kỳ mà nhàm chán tâm. Nhìn thấy lão đạo nghịch cảnh bộc phát, bắt đầu tu luyện, ngủ long không khỏi âm thầm gật đầu, coi như có chút mềm dai tính, có thể là lão đạo còn không có luyện hóa hay sợi linh hà, lại là thói cũ bắt đầu sinh, lại lần nữa ôm đầu khóc giống. Nhìn Ngụy Long không có kém chút tức giận, Liều Mạng Tiên Thai bất mãn cũng muốn oanh sát cái này đáng ghét lão đạo. Đúng vào thời khắc này, biến hóa lại lên lão đạo khóc mệt mỏi, nằm trên mặt đất, đầu của hắn bên cạnh liền là khối kia cổ pháp vô hoa đá tròn. Cùng bão nước mưa theo khối kia đá tròn chảy xuống, tóe lên bọt nước nhào vào lão đạo mặt bên trên. Lão đạo mở ra có chút sưng đỏ con mắt. Hắn nhìn qua cái này thủy, nhìn xem cái này thiên. Bỗng nhiên ở giữa, lão đạo si. Hắn ngộ kia một tia ngấn nước hóa thành một chuỗi lại một chuỗi, giống như xèm châu. Mà nước rơi tại đá tròn phía trên, kích khởi bọt nước tại sát na ở giữa báo phát.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 Có thể cái này cũng đủ để chứng minh, Tiểu Sơn Pháp nổi tại cũng ẩn chứa một ít thủy chi đạo cảm ngộ. Lúc này lão đạo nhìn qua đầy trời mưa to, lại nhìn khối kia đá tròn, một loạt cảm ngộ dùng chạy lên não. Lão đạo tựa hồ cảm ngộ đến đạo chi vận luật, kia là như thế rõ ràng. Tựa hồ mười năm này tích lũy hết thải tại thời khắc biến thành cảm ngộ. Lão đạo đột nhiên cảm giác được con đường phía trước rõ ràng. Đạo cung bên trong nói hỏa không gió mà bay, đạo luôn chậm rãi vận chuyển, căn bản không cần lão đạo chính mình thôi động. Nhìn xem kia thủy, nhìn chiếc mắt đá tròn, lão đạo tựa hồ nghe đến đại đạo thanh âm. Kia sơn còn là sơn kia thủy còn là thủy, nhưng lại có bất đồng. Lão đạo cảm nhận được đại địa trước nay chưa từng có nặng nề, cũng cảm nhận được thủy chí nhu lại chí cương đặc tính. Trong mưa ngộ đạo lão đạo chỉ cảm thấy chính mình là tuyệt đỉnh thiên tài.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 kia trong 10 năm như là không thể phá hủy bình chứng. Đột nhiên phá vỡ oanh lão đạo đột phá. Đạo luân phía trên để thất đạo đạo văn sinh ra. Lão đạo từ đạo luân cảnh trung kỳ lục tầng, đột phá đến đế thất tầng. Từ đạo luân cảnh trung kỳ đột phá đến cuối cùng linh tư theo nước mưa mà bốc lên. Lão đạo chỉ cảm thấy nguyên bản tại tiểu sơn pháp phía trên nghi nan, cũng tựa hồ được đến giải đáp. Cái này nhất khắc Nguyên bản một ít vô pháp thi triển pháp thuật, cũng giải quyết dễ dàng. Thể nội minh mông linh hạt lực lượng gia tăng không chỉ một lần. Trong mưa ngộ đạo, sát nạn, lão đạo bước vào đạo luân hầu kỳ thất tầng lão đạo vui vẻ thụ. Thật là trời không tuyệt ta sơn hải môn a, lão đạo tại sông Tố bên trong kinh hỉ như điên, lại là vui đến phát khóc, liền cái này ngồi long mắt trợn tròn, bi thương khóc. Vui sướng còn khấp còn có. Ta cái này tiên thai thạch chứng, nội tàng tảo hóa, nội tại tự thành tuần hoàn không nói cũng được. Liền là kia bề ngoài nhất tầng da, cũng là đầu kia lão long chân long đồ sở hóa. Là lão long từng mảnh từng mảnh dùng chính mình long lân luyện thành chí cường thần binh. Đầu kia lão long, lãng động mấy chục vạn năm, dùng hắn chân long thân thể đi đến dương cực giới. cũng là không kém cường giả a. Không nói lão long, cũng không nói chân long đồ hóa thành ngụy long thạch y, phẩm chất lại lần nữa đề thăng. Liền nói cái này chân long đồ bản thân, đi đến dương cực giới cũng là thiên khí cấp bậc a cũng là có thể dừng dục linh thiên khí a ngươi đã đột phá nhất tầng cao hứng như điên còn khóc còn khóc ngụy long im lặng. Cũng phát điên. Nếu là lão long biết mình chí cường thần binh, thần binh thủ hộ bị như thế vũ nhục, Thật hổ tử luân hồi bên trong bảo khiêu đi ra thật vô cùng thê thảm, lão đạo này tu vi có nhiều kém a dương cực giới cùng âm cực giới bất đồng. Tầng này Thạch Y Du cho thần vật tự hối, cũng có không tầm thường đạo vận. Người ngoài bởi vì thiên ma khí cảm không chịu được, nhưng là phát huy tác dụng là thật. Tại núi Long cái này tiên thai Thạch chứng trước mặt, liền là dễ dàng ngộ đạo. Chính nghĩ đến, lão đạo lại có biến hóa Ngụy Long im lặng bên trong, lại lần nữa lại bị hấp dẫn ánh mắt. Chỉ gặp lão đạo nhìn chằm chằm kia nước mưa, bỗng nhiên ngẩn ngơ. Lão đạo lại lần nữa sa vào ngộ đạo chi cảnh nguyên bản thất vọng mất mát cảm giác. Cái này nhất khắc lại một lần nữa trở về, bắt lấy thủy chí cương trí nhũ, tại đập nền mặt đá xây lát ở giữa hồi vỡ vụn, cũng mang đến một loại nào đó báo phát hoàn mỹ. Đại diện nặng nề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 âm vang ở giữa, để bát đạo đạo văn ngưng tụ, ba cấp đạo luân, cái này nhất khắc cũng hơi hơi có chút mở rộng. Phù ha, ha, quả nhiên là trời không tuyệt ta sơn hải môn a lại lần nữa đột phá. Lão đạo ngửa mặt khóc sống, té nhào vào đá tròn phía trên. Sao sao thân hay ngụm, cảm thụ được trải nghiệm minh mông linh hà lực lượng, ngày mai sẽ không là hắn tự kỳ. cũng sẽ không là sơn hải môn diệt vong thời gian. Lão đạo mừng rỡ như điên lão đạo. "Đừng như vậy lão đạo. Đừng như vậy Ngụy Long còn tưởng rằng lần thứ hai đột phá có thể một lần tính trực tiếp tiến nhập thần hồn cảnh đâu." "Này cũng tốt, còn là chỉ phá nhất tầng." Ngụy Long kém chút té xiêu. Lão đạo này quá làm người tức giận lão đạo khóc xong về sau, thu thập tâm tình một chút. từ đại hỉ đại bi bên trong đi ra. Lão đạo cuối cùng ý thức được bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, liên quan tới ngày mai đấu pháp còn làm một chút chuẩn bị. Dù sao, lão đạo không quen đấu pháp. Vậy cứ như thế, lão đạo tựa ở đá tròn phía trên, tựa hồ có chủ ý. Đá tròn bên trong ngụy long mặt mặt nhìn xem, khoan hãy nói, cái này biến đổi bất ngờ, còn là man thú vị. Ngụy Long không tự chủ được chờ mong lão đạo này còn có cái gì tao thao tác. Trên thực tế, lão đạo không có để Ngụy Long hy vọng, đón lấy bên trong lão đạo làm sự tỉnh, lại lần nữa vượt quá Ngụy Long dự đoán. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 14 chương 347 âm dương quái khí dẫn hắc linh thượng Ngụy Long vùi ở tiên thai thạch chứng bên trong, có chút hăng hái quan sát đến bảo vũ bên trong lão đạo. Lão đạo cát Khánh niên trầm rãi đứng dậy, chân cùng vai rộng. Cái này nhất khắc, lão đạo tại trong mưa đánh lấy quyền, cực kỳ nghiêm túc. Thực lực đại tiến về sau, tăng vọt linh hà theo mỗi một kích quyền kình thâm nhập vào da thịt bên trong. Cẩn thận nhìn lại, lão đạo da như châu cổ, chấn động linh hà lực lượng, từng chút một dung nhập tự thân huyết nhục bên trong. Lão đạo ta luyện thể chi pháp cũng chỉ có tiểu sơn pháp bên trong luyện thể quyển, mấy chục năm tích lũy, mới tại Tam Thủy Ngư Bộ dưỡng hạ, miễn miễn cững cững đi đến để nhất trọng luyện xa chi cảnh, đem một bộ da da luyện giống như tinh luyện ngưu. Hiện nay, dựa vào đột phá đạo luân cảnh hậu kỳ linh hà quán thể, cuối cùng nửa chân đạp đến vào đệ nhị trọng luyện nhục chi cảnh. Lão đạo có thể tại không quan trọng bên trong đem cơ hồ diệt vong Sơn Hải môn một bước đỡ dậy, cũng là có mấy phần bản lãnh, bất quá cũng vẻn vẹn như thế, không có chuyên môn luyện thể chi pháp, làm sao có thể giọng ngó kia thành hồn chi cảnh đâu lão đạo cảm niệm truyền thừa của mình ít ỏi. Sơn Hải môn hiện nay chỉ có một bộ phép luyện khí, lại không luyện thể chi pháp, bởi vì cái gọi là nhất bị nhị nhục, tam cân tứ cốt, ngũ tạng lục phủ thất huyết bát tùy, cùng với truyền thuyết bên trong đề cầu trọng bất diệt chi cảnh. Đối với tu hành người đến nói, nhục thân là vấn đạo cơ sở. Truyền ngôn. Những cái kia tam tứ sai phía trên đại đạo tông có lấy đi tới những giới khác vượt bí pháp, có thể làm cho đều đệ tử đi tới càng hữu ích hơn tại luyện thể giới vực. Sở Trường đi đến luyện thể con đường. Như thế, lúc trở lại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 Hội lợi dụng thủ đoạn đạt thủ, đi tới ngoại tầng giới vực sen luyện tự thân. Ta hiện nay chỉ tự luyện thể phương diện. Tại cái này dương cực giới hằn là cao nhất cấp đi ngủ long trước mắt dựng dục tiên thai. Dựng dục thể chất cường hãn, mà hắn trạng thái bản thân liền có kim thân bất diệt. Đây chính là dương cực giới truyền thuyết bên trong luyện thể đề cử trọng. Có cách này nhục thân cảnh giới, ngày sau tu luyện, nỗi tình không thể tưởng tượng có thể Ngụy Long cảm thụ được tự thân tiên thai, cảm thụ được thể nội minh mông lực lượng. Hắn rõ ràng cảm giác được, luyện thể cầu trọng Yêu Nguyên cũng không phải là phần cuối. Tại bất diệt phía trên Yêu Nguyên có lấy con đường phía trước. Nhất mi nhị nhục, tam cân tứ cốt, ngũ tạng lục phủ thất huyết bát tủy, còn có bất diệt chi cảnh. Phía trên, Yêu Nguyên có đường. Dương cực giới vẹn vẹn luyện thể thể hệ liền là cường hãn như thế. kia đạo pháp thể hệ lại là như thế nào hung tàn đâu truyền thuyết kia bên trong tiên vực. Thần bí long đen cử thủ, lập khắp âm cực giới cũng không tìm tới toán mệnh. Chố Gia đã từng thấy qua chiến trường, cái này loại loại. Nói tình tiết ra sao mà suy nghĩ tiếp. Dương cực giới bất quá là ngoại tầng gần bên trong vị trí, mà tiên vực cũng chỉ là bản nguyên chi hải trung tầng giới vực. Tây Nguyệt Long tại tiên thai bên trong hít vào một ngụm khí lạnh. kia sừng sộc bên trong đặc thổ tiên linh dịch thể, kém một chút chảy ngược. Cái này nhất khắc, Ngụy Long nội tâm sinh ra hướng tới, mà tại hướng tới về sau, hắn làm một cái quyết định. Tại chính thức trường thành trước đó, ta nhất định phải không thể bại lộ chính mình. Muốn một bước thăm dò Sở Dương cực giới hư thực, gần có vũ hóa thần triều Hạo Long thần tộc cường giả bí ẩn. Chính giữa có long đen cư thổ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 Dù cho đột phá đạo luân bát tầng, tại ngắn ngồi cuồng hỉ về sau, lại lần nữa sa vào bi quan bên trong. Nói lên đấu pháp, các Khánh Niên một mực có lấy sợ hãi, bởi vì sư phụ của hắn, liền là hắn còn nhỏ thời điểm, bị người đấu pháp giết chết. Lão đạo thật không an hiểu cùng người đấu pháp. Nghĩ một lát, lão đạo bóp một cái ẩn khí quyết. Dương cực đối cùng âm cực đối hoàn toàn khác biệt. tại âm cực giới, không báo phát từ thân khí thí, lực lượng toàn thân hội khóa tại huyết nhục bên trong, mà Dương cực giới bởi vì truy tìm Lạc Vân Đạo phi thăng, tu sĩ mỗi một bước đều muốn cảm ngộ đại đạo lực lượng, tự thân thần hồn giao cảm thiên địa, loại tình huống này thực lực rất khó ẩn tàng. Thường thường mà nói, tu sĩ bất kể xuất thủ hay không cùng thiên địa giao cảm khí tức đều hội tồn tại.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 Sự ẩm khí quyết về sau, lão đạo để cho mình tu vi nhìn chỉ có đạo luân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhìn qua đầy trời mưa to, lão đạo vô ý thức muốn đem tự thân hơi nước tán đi. Không cần nghĩ, hắn cũng biết, khóc mấy lần về sau là bậc nào chật vật. Không đúng. Lão đạo đổi một cái pháp quyết, ở trước mặt mình ngưng tụ thành một mặt thủy kính. Kia cái gương trông chính tốt chiếu rõ ra lão đạo bộ dáng. Khóc đỏ hai mắt, dài rắc tóc, theo mưa to rổi xuống, nhiều một vệt thay lương. Nhìn kỹ lại, lão đạo liên phá hai cái tiểu cảnh giới về sau, trong đó càng là có trung kỳ đến hậu kỳ trung cảnh giới. Con người trung nhiều một vệt thần quang. Lão đạo một điểm từ thân hai mắt, đem thần quang từng chút một che giấu. Nhìn như vậy lên liền thảm nhiều. Lão đại dò xét chính mình một phen, hài lòng nhẹ gật đầu. ngày mai sống hay chết, cùng với sơn hải môn tương lai, liền rơi tại cái ngày phi niên yếu thế phía trên. Ngươi thật là cẩu ngủ long toàn bộ hành trình nhìn xong lão đạo trang điểm. So sánh trước đây không lâu, cái kia tuyệt vọng cuồng loạn lão đạo, hiện nay, lão đạo bày ra một mặt khác. Theo mặt trời mọc, trên bầu trời bảo vũ hơi dừng, có yếu bớt, có thể tí tách mưa nhỏ y nguyên hạ không ngừng. Lúc này, một thanh niên đi đến lão đạo gian phòng. Trải qua trong mưa khóc giống cũng hai lần ngộ đảo lão đảo ngay tại gian phòng bên trong chơi lấy cái gì. Nhìn kỹ lại kia là một cách như ngọn núi đảo ấm. Nguyên lai. Like. Cách này một đêm. Lão đảo từ Sơn Đỉnh trở về. Tất cả thời gian đều là dùng đến tế luyện Sơn Hải Môn môn chủ biểu tượng. Hạ phẩm đảo khí Sơn Hải ấm. Đồng giảng cũng là Sơn Hải Môn duy nhất một kiện đảo khí thanh niên kia chính là lão đảo đại đệ tử Cao Tu. Tu gõ cửa về sau, được nhận lời mới tiến nhập vào cửa, lập tức bái phục trên mặt đất, nhìn xem lão đạo bộ kia già nu nô đồi phế đau khổ dung nhan, cao tu đau khổ khuyên nhủ, sư phụ chúng ta để sơn hải môn liền là chỉ cần có thầy trò chúng ta, nơi nào không phải sơn môn nhìn qua đau khổ cầu khẩn đại đồ đệ, trải qua một đêm dãi ru lão đạo, cũng có qua một chút do dự. Có thể theo hậu tâm như cứng thiết. Cách này Sơn Hải Môn truyền thừa hơn ba ngàn đời người. Không thể hủy ở hắn trong tay không để ý tới đại đồ đệ khổ sở thuyết phục. Lão đảo trợt nhớ tới một chuyện khác. Liều mảng đem chính mình mặt khác hai cách đồ đệ kêu đến. Cách này một đêm. Trừ nhỏ nhất đồ đệ phó tiểu thông ngủ ngon ngọt. Bất kể là đại sư huyên cao tu còn là nhị sư tỷ lam khiết khang đều là một đêm chưa ngủ. Ba người cắt ngươi trước đến Thiên Mộ Sơn, Sơn Hạ Thanh Thạch thôn tránh né. Lão đạo tử giữa phòng xuất ra một cái ngọc đồng cùng với một cái túi đựng đồ, giao cho mình đại đồ để cao tu. Hắn nói tiếp, ngọc đồng là ta sơn hải môn phương pháp tu luyện, bên trong có thập tam đạo pháp thuật. Trong túi trữ vật có ta nhiều năm tích lũy linh ngọc, cũng bao quát tam thủy ngư nuôi dưỡng chi pháp. Nếu là ta bất hạnh chết rồi, Hắc Vân phường ngươi nhóm cũng không muốn đi, mau chóng trốn khỏi Nam Diệt thành. Lão đạo cát khánh niên lại đối Lam Khiết Khang cùng phó tiểu thông dặn dò vài câu. Cái này nhất khắc, liền không chi sự phó tiểu thông đều có chút không biết làm sao. Tiểu đạo đồng nổi tâm sinh ra một loại vô danh vi thương. Lão đạo giống như ủy thác cử động, để ba vị thân truyền đệ tử đều là muốn lưu lại. Lão đạo nghĩ đến nếu là chính mình bại, ba vị đồ đệ cũng muốn xong, như thế nào lại để hắn nhóm lưu lại. Tại lão đạo mệnh lệnh dưới, ba vị đồ đệ thừa dịp Hắc Vân Phượng cung phụng còn chưa tới, từ hậu sơn cách Tiên Mộ sơn, hướng một chỗ nông thôn tránh né. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 14 chương 348 âm dương quái khí trấn Hắc Linh hạ một ngày ở giữa, Tiên Mộ sơn chỉ còn lại lão đạo một người.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 ở trong mắt Ngụy Long, nguyện xin cái ngày nho nhỏ đạo luân tu sĩ cát khánh niên vì cường giả gần nửa ngày qua đi. Ở trước sơn môn một mực ngồi xếp bằng lão đạo, rút cuộc đã đợi được đối thủ của mình. Từ thông mang theo thủ hạ của mình đến rồi Từ thông, Hắc Vân Phường cung phụng đạo luân hậu kỳ bát tầng. Sở tập luyện chân thủy diệu công, là từ Hắc Vân Phường Hắc thủy kinh bên trong trích lục một cái thiên chương, có bí thuật tình linh thủy cùng với bất nhập phẩm hộ thể đạo khí thanh thủy kiếm, nội hàm đạo vận, khoảng cách hạ phẩm đạo khí có lẽ còn có chinch lực, nhưng cũng không thể xem thường. Là đạo luân cảnh giới hậu kỳ cường giả Ngư lão đạo này, cái này chiếc bộ dáng, cho ai nhìn đâu tự thông tùy tùng. Nhìn thấy lão đạo siết bằng ở sơn trước cửa, tóc tai bù xù, sưng hai mắt bên trong tràn lập bi ai vô hạn,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 Từ Thông đối tùy tùng vô lễ làm như không thấy, mà là chăm chú nhìn lão đạo. Mới gặp một khắc này, Từ Thông vậy mà từ lão đạo thân bên trên cảm nhận được không giống khí tức. Hiện nay cẩn thận lại đi nhìn, tựa hồ chỉ là ảo giác. Lão đạo còn là cái kia hèn mọn lão đạo. Ai? Từ cung phụng, ta sơn hải môn nguyện ý thành vì Hắc Vân phường phụ thuộc thiết lực, chỉ cầu cho chúng ta truyền thừa lưu một đầu sinh lộ. Lão đạo cười khổ tầu khẩn, "Phụ thuộc thiết lực ngươi Sơn Hải môn bây giờ không phải là phụ thuộc thiết lực ta Hắc Vân phường muốn là hoàn toàn có thể nắm giữ Sơn Hải môn từ thông trở mặt giống như lật sách." Phát ra cười lạnh một tiếng, đáy mắt sâu chỗ còn có một vệt tham lam. "Bất quá, nếu là ngươi đem Tam thủy ngư bí phương giao cho ta, ta có thể tại phường chủ trước mặt nói tốt vài câu." Tam thủy ngư là một loại đặc thù linh ngư, Dùng ba loại bất đồng thủy chất nuôi dưỡng, không chỉ có thể bổ tự thân linh hạt, cũng có cường kiện thân thể công hiệu. Nếu là được đến tam thủy ngư, không chỉ nhiều một búp cuồn cuộn không ngừng ít lợi, chỉ là dưỡng ra linh ngư chính mình dùng ăn, liền có thể trợ giúp từ thông đột phá cảnh giới. Cái này mới là tự thông cho lão đạo hy vọng mục đích nhân. Lão đạo cúi đầu thở dài, vừa vặn là từ thông câu nói này, để lão đạo không có hy vọng. Hắn lão đạo cũng không phải ba tuổi tiểu hài. Nếu là giữ lại Tam thủy ngư bí phương, giao cho Hắc Vân phường phường chủ, cũng có thể có bảo vệ truyền thừa cơ hội. Có thể từ thông liền một đầu cuối cùng đường cũng cho đoạn mất. Từ thông sắc mặt lộ ra một vẻ băng hàn, tại phía sau hắn các tùy tùng đã chuẩn bị động thủ. Mà lúc này, quỹ đầu lão đạo thân bên trên bỗng nhiên truyền đến một cỗ to lớn linh hà ba động. Chỉ gặp lão đạo rối tung sợi tóc không gió mà bay, mà hắn che lớp tại ẩm ướt tột tột y bào phía dưới nơi nào đó, xuất hiện một cái nhô lên nhìn kia hình dạng, chính là sơn hải ấm hạ phẩm đạo khí sơn hải ấm tại lão đạo lòng bàn tay thôi phát. Tí luyện một đêm, lại thêm ban ngày gần nửa ngày, cùng với tự thân tu vi đột phá. Kia sơn hải ấm cuối cùng phát huy không chỉ ba thành uy năng phản phất cót vô hình sắc bén chi khí, đem lão đạo y bào phủ đi ra một đường vết xách. Sau đó kia đạo ấm bỗng nhiên phồng lớn, biến thành như ngọn núi lớn nhỏ. Trung quanh linh hà dâng trào, lão đạo dưới chân đại địa cũng theo đó nứt ra. Không được đạo luân cảnh hậu kỳ bị lão đạo vô cùng đáng thương bộ dáng lừa gạt, tâm thần buông lỏng tự thông. Sắc mặt lại lần nữa đột biến, lần này lại không mời phần chắc chín chêu tức, mà là đầy giấy hãi nhiên. Hắn chỉ kịp rút ra Thanh Thủy kiếm, tận lên một thân linh hà lực lượng, hướng về phía kia đánh tới đại sơn chém tới. Oanh sơn hải ẩm mang theo không gì sánh kịp uy năng. Sát na ở giữa, đánh nát Thanh Thủy kiếm, đem Tử Thông theo sơn đạo đánh ra hơn 100 mét. Hắn tay phải hoàn toàn nát thành thịt nát. ngực sập hơn phân nửa, nhìn vô cùng thê thảm, mà thảm hại hơn còn là Tử Thông tùy Tùng. Hắn nhóm tối cường cũng bất quá là đạo luân sư kỳ thực lực, không ít mấy miễn cưỡng nhen nhóm đạo hỏa, mặc dù chỉ là dư uy, có thể cũng đủ dùng giúp giúp bọn hắn tất cả mọi người. Kia mở miệng nhục mạ lão đạo tùy Tùng thảm hại hơn. Hắn bởi vì cách gần đó, chịu xung kích càng lớn, Vô song cử lực trực tiếp đem hắn ép thành thịt nát, hóa thành vụn thịt rơi tại sơn môn trên bậc thang. Tiên huyết theo nước mưa mát lưu động. Cái này đột nhiên bảo khởi nhất kích là lão đạo suy nghĩ một đêm chiến thuật. Hắn không quen cùng người đấu pháp. Nếu là ngươi đến ta hướng, hắn thủ đoạn xa xa không chịu nổi từ thông. Chỉ có thể mưu lợi lúc này nhìn qua chính hắn tạo thành hết thảy sát lục. Lão đạo chỉ cảm thấy từ nội tâm sâu chỗ sinh ra một loại vô cùng phẫn khởi. Cái này là ta làm lão đạo thì thảo tự nói. Hắn giết qua người, có thể cái này loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sát lục, tựa hồ tỉnh lại nội tâm của hắn kia một vệt huyết khí. Mau đem cái kia tử thông giết a tại sơn chi đỉnh toàn bộ hành trình quan sát Ngụy Long. Chỉ tiếc xèn sắt không thành thép thầm nghĩ. thở dịp một cỗ khí, đem cái kia Tử Thông làm chết. Nhất tuyệt hậu hoãn ngươi vậy mà đạo luân cảnh hậu kỳ ngươi giấu đồ sâu. Mười năm này bên trong, người khác nói ngươi là phế vật, không nghĩ tới ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu chính mình từ thông từ trên sơn đạo bò dậy. Cố nén đau đớn, nội tâm hãi nhiên sau khi lại ầm chứa vô tận nộ hỏa. Đối mặt Tử Thông phẫn hỏi, lão đạo thở dài nói: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 lại lần nữa tác động thương thế của hắn, phun ra một búng máu. Bại cũng liền bại. Tay phế. Có thể lão đạo vậy mà như thế Vũ nhục sự thông minh của hắn lão đạo theo dưới thềm đá đi. Muốn giải thích. Nhìn thấy một màn này, Từ Thông lập tức tự nổi giận bên trong may mắn, ngay cả lời cũng không dám nói nhiều, tè ra quần rời đi. Lão đạo ta không có lựa ngươi. Cát Khánh Miên hô to, Đào Tẩu Tử Thông lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cũng không dám quay đầu. Sử suất bỏ chạy bí thuật, dưới chân giống như sinh phong, liều mạng rời đi. Cái này âm dương quái khí là chuyện gì xảy ra, Ngụy Long nhìn xem tất cả những thứ này, khóe miệng co giật. Bỗng nhiên, Ngụy Long trong lòng hơi động, tại trái tim của hắn sâu chỗ, giới vực hình thức ban đầu bên trong, trừ hóa thành nhỏ bé giới tự bảo lũy bên ngoài. Tại một cách nào đó trong thư không. Hắc thiết chi thư sinh ra một loại biến hóa. Tộc tộc tộc tộc tộc tộc. Hắc thiết chi thư một cách nào đó thiên trương không gió mà bay. Kia là tại Hắc thiết chi thư luyện thành trước đó. Ngụy Long từng viết một tờ nhật ký. Là Ngụy Long đánh bãi Ngụy Thiên Hổ về sau. Viết hạ. Từ ra thú bút ký. Đằng chép đến Hắc thiết chi thư bên trên. Viết như hạ. Xuyên qua 17 ngày. Tu vi bước vào bước thứ hai thần khi, bát hoang trấn mục quyền đăng đường nhập thất, cái gọi là khó khăn, chỉ cường thôi. Đường thời Câu nói này còn có một cách tiền để, kia liền là bởi vì gia thú sấy có hạn, muốn tiết kiệm lợi dụng. Ngụy Thiên Hổ không hợp với hiện tại cách này phía trên, nếu là lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, cái này nhật ký viết xuống đêm hôm đó chính là Ngụy Thiên Hổ dẫn người vây quanh Ngụy Long.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 người không nên xem trước một chút chính mình nguyên bản vỡ thành vô số khối hắc thiết chi thư. Tại ngoại giới kích thích phía dưới, ban đầu ý tại hướng linh chuyển hóa, tản mát trang sách tại thời khắc này trầm dãi tụ tập. Có chút không đúng, Ngụy Long nhìn qua một màn này, nội tâm chỗ sâu nhất nhiều một điểm lo lắng. Cái này muốn dừng dục linh tính cách để hắn có chút không ổn. Ngụy Long muốn đi uống nắng đi đường quanh co hắc thiết chi thư linh. Ý nghĩ này vừa ra, cộc cộc cộc tụ hợp lấy hắc thiết chi thư tái hiện một hàng chữ: "Khí chủ, ta thu biến thiên khí, bảo hộ ngươi ngũ ý. Ngươi nếu tới uống nắng ta trưởng thành, nguyên bản thuận lời thu biến, khả năng liền hồi trở nên chậm. Ngươi cái này khí chủ hiện nay không thể hành động, nhiều ta cái này thiên khí trợ giúp chẳng phải là càng tốt hơn?"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 Thiên Mộ Sơn phía trên. Đại thắng một trận cá, Khánh Liên tiếp hồi chính mình ba cái đồ để, đồng thời xuất ra hơn 10 đầu tam thủy ngư. Cá Khánh Liên quét dọn chiến trường về sau, từ những cái này tùy tùng di vật bên trong thu hoạch không nhỏ linh ngọc. Hiện tại thừa dịp trở về tử cõi chết. Đại thắng về sau cơ hội. Lão đạo lập tức mang theo đồ để của mình ăn một bữa tốt tam thủy ngư là dùng âm u chi hải nước biển. Cùng với hồ hồng trại nước hồ Còn Cốt Sơn Hải Môn đặc chất một loại linh thủy chăn nuôi mà thành, có thể lớn mạnh thể nổi linh hà, cũng có thể cường kiện nhục thân. Là Sơn Hải Môn trọng yếu nhất sản vật, cũng là chủ yếu thu nhập. Lão đạo trước đó hẳn không thể một khóa linh ngọc tách ra thành hai bên hoa, lúc này hiếm thấy hào phóng. Ba vị đệ tử nhìn thấy chính mình sư phụ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện cũng là vui vẻ thu.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 Hắn lần này chọc giận Từ Thông, chỉ sợ Sơn Hải môn gặp phải đáng sợ hơn cuộc diện. Trước đó cũng chính là bị gồm thâu, hiện nay khả năng hồi bị triệt để nghiền nát. Hắc Vân phường là nhất sai đại thế lực. Phương chủ Tôn Thành, con lấy Tiếu Kiếm hổ chi danh. Sở tu công pháp chính là Hắc thủy kinh, thực lực là thần hồn hậu kỳ, lĩnh ngộ thủy. Thế Nắm giữ bí kíp Tam Âm Hắc Thủy, có thể luyện hóa người thần hồn, cũng có thượng phẩm đạo khí Hắc Thủy cơ. Nếu là bị hắn cho rằng là khiêu khích, chết chỉ là mất đầu, chỉ sợ còn muốn nhận vạn thế trầm luân luyện hồn nỗi khổ còn không có vui vẻ nửa ngày. Lão đạo vừa thương xót từ tâm đến, nguyên bản nhẹ nhõm nhóm không thấy, không khỏi nước mắt vảy vạt áo, sợ hãi tập đầy toàn thân. Cái này, cái này Cái này, cái này như thế nào cho phải lão đạo Các Khánh Niên lo lắng tuyệt không có sai. Đánh bại Tử Thông, hắn phiền phức vừa mới bắt đầu, một trận đại vòng xoáy muốn đem hắn cuốn vào trong đó. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 14 chương 349 câu dẫn tổ mạch. Thủy Nhãn thượng những này thời gian, Ngụy Long duy trì liên tục quan sát ngoại giới. Tại lão đạo thỉnh thoảng thỉnh thoảng bi thương lẩm bẩm bên trong. không sai biệt Lâm Minh Bạch hiện nay hạ xuống chỗ tình trạng. Ngụy Long rơi tại Thiên Mộ Sơn, tại Bắc Minh Châu Chi Nam, bên trong liền hồng trạch hồ, bên ngoài thông u minh chi hải. Này sơn từng là mười châu chi tổ mạch, cũng là tứ hải chi thủy nhãn, chỉ vì mấy vạn năm trước đại chiến, thiên băng địa hãm, thương hải tang điền, cho nên thành không cao sơn, không cao hồ, mất linh dị.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 Nhân tộc thất đại siêu cấp thiết lực cùng với nhất đại thánh hoàng lưu lại điển tích bên trong tin tức, còn có chí thượng long thần chỗ vạn thần điện, đều không bao hàm thượng cổ chi chín y chất. Mà cuộc chiến đấu kia lại thành dương cực giới lịch sử một cái tiết điểm. Từ đó về sau, xác lập lục giai phẩm định, cũng có thống lĩnh thiên hạ thiên đỉnh, mà vốn có dương cực giới cùng tiên vực phi thăng con đường. Từ lâu đoạn tuyệt, Từ nay, nghe đạo không thấy đường về, con đường phía trước không tại. Dương cực giới dùng phương vị bất đồng. Phần Trung Thiên Châu, Đông Thắng Châu, Bắc Minh Châu, Tây Tượng Châu, Nam Thần Châu. Tại thượng cổ trước khi đại chiến, Vạn Đạo chi tổ đỉnh tại Trung Thiên Châu. Hiện nay, Trung Thiên Châu sớm đã biến thành hiểm địa, chỉ có đến cảnh giới nhất định tu sĩ mới có thể đi tới thám hiểm. Đến đây,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 Thiên đỉnh cũng đang tỏa lạc nơi này mà U Ma Sơn tại Tây Tượng Châu Vũ Hóa Thần Triều tại Nam Thần Châu. Dương cực giới lục giai phẩm đỉnh, để lục giai duy nhất chỉ có Thiên đỉnh. Để ngũ giai thì là U Ma Sơn cùng Vũ Hóa Thần Triều. Ngược lại là Ngũ Long rơi ở Bắc Minh Châu, tối cao hết lực bất quá để tứ giai. Đồng dạng Bắc Minh Châu cũng nhất là náo động. Thần tộc, hoang thú, nhân tộc các đại thế lực xây dư trong đó tranh đấu không ngớt. Vẹn vẹn từ Sơn Hải môn cách này một góc liền có thể nhìn ra. Đến dương cực giới, giữa các tu sĩ tranh đấu ngược lại thảm thiết hơn. Tại âm cực giới, nhân tộc muốn đối mặt hoang thú xâm nhập, hắc sát nhộm dần, đại hoàn cảnh muốn ôm đoàn lấy ấm. Mà dương cực giới, vẹn vẹn tùy tiện một cách nhỏ sơn môn linh hà năng lượng đều có thể so với âm cực giới động thiên. Là phúc địa, Rõ ràng không gian sinh tồn càng rộng, có thể giữa các tu sĩ lục đục với nhau lại đáng sợ hơn. Hiện nay Thiên Mộ Sơn, liền cách U Minh Chi Hải cùng Trung Thiên Châu xa xa so sánh, mà bản thân lại tại Bắc Minh Châu chi năm. Lão đạo Các Thánh Niên Bộ Túc Ngụy Long không hiểu rõ thượng cổ đại chiến sau một ít thường thức, chỉ là lại càng tăng thêm Ngụy Long nghi hoặc. có lẽ không phải âm cực giới khủng bố tác động đến dương cực giới, mà là đồng thời phát sinh khủng bố, đến mức dẫn đến dương cực giới không hướng tiên vượt cầu trở, ngược lại là tự đoạn con đường phía trước. Trận đại chiến kia về sau, Thiên đế vắt ngang thiên địa, tổ kiến thiên đỉnh, bao phủ bát phương, trấn áp vũ nội, phong cấm vân đạo sơn, đoạn mất phi thăng con đường. tất cả những thứ này đến cùng phát sinh cái gì thiên thai thạch chứng bên trong. Ngụy Long làm rõ suy tư, vứt bỏ đối với ngoại giới cảm giác, chuyên tâm tiến hành chuyện kế tiếp. Bắt lấy tìm một luồng cảm giác, Ngụy Long cuối cùng lại lần nữa nắm chắc đến tổ mạch thủy nhãn khí tức. Tổ mạch như là một đầu tử long, ngang qua tại sâu trong lòng đất, tràn đầy khí tức kinh khủng. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó sa vào một loại nào đó tính mị có thể khí tức y nguyên đáng sợ, mà thủy nhãn thì giống như vực sâu vô tận, tràn ngập khí tức kinh khủng, cũng như tổ mạch đồng dạng, khí tức đứt quãng, vô pháp chèo chống, tổ mạch tràn ngập khủng bố linh hà chi khí, mà thủy nhãn thì phủ đầy âm sát khí, cái này là cao giai nhất bảo địa, chỉ là hiện nay yên lặng thậm chí còn có một ít không thể nói khủng bố ngần tàng ở trong đó Ngụy Long cảm ngộ những này thời gian đau khổ tìm khí tức. Tại thời khắc này, tổ mạch cùng thủy nhãn khí tức để Ngụy Long say mê cũng xúc động từ thân mạch xanh. Cuối cùng, Ngụy Long biết gió tiên thai dựng dục cần thời gian trạng thái tiên thai phản sinh 3000 năm, 3000 năm tổ mạch cùng thủy nhãn tỉnh lại Ngụy Long tiên thai một loại nào đó huyền bí. cũng làm cho hắn có thể chuẩn xác hơn biết mình dừng dục thời gian. Ngụy Long cảm thấy được cần thiết 3000 năm, mắt tối sầm lại. Cái này dừng dục thời gian quá dài bản nguyên chi hải tồn tại hắc thủ. Âm cực dưới hệ sởi vấn đề, đều là làm vũ chi gấp. Nếu là thời gian quá dài, Ngụy Long lo lắng hội có đại biến. Bất quá, chỉ là cảm thấy được tổ mạch cùng thủy nhãn khí tức Tiên thai huyền bí đã hiển lộ rõ ràng, nếu là ta có thể tỉnh lại trong đó lực lượng thu nạp tổ mạch, thủy nhãn lực lượng, liền có thể tạm tốc từ mình dừng dục tốc độ, giúp ngắn thật nhiều thời gian. Ngụy Long tỉnh táo lại tới, tổ mạch cùng thủy nhãn đều đạt tính mị, lại không phải triệt để chết đi, mà là dao động một loại nào đó căn cơ. Cần thiết chỉ là một cơ hội tỉnh lại, một lần nữa dừng dục thần diễu.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 Ta tất nhiên muốn hắn sống không bằng chết từ thông mất cả chỉ lấn trại. Đối cát Khánh Liên cười hận có thể nghĩ, hận không thể xin xé cái kia âm hiểm lão đạo, trở lại Hắc Vân phường, từ thông trai lớp hành tung của mình trước đi tìm Hắc Vân phường phó phường chủ Trần Dương Liễu. Trần Dương Liễu là Hắc Vân phường trữ phường chủ, cùng với một vị khác phó phường chủ bên ngoài nhân vật số 3, cũng là từ thông phía sau chỗ dựa. Từ thông báo tên của mình, tại người gác cổng ánh mắt kinh ngạc bên trong đưa vào môn, liền gặp được một thanh niên ngồi sếp bằng, hô hấp ở giữa tự có thiên địa phù trợ, chỉ nhìn một mắt, Từ thông đã cảm thấy tâm thần của mình bị đoạt, căn bản không có dũng khí nhìn nhiều. Liêu Mạng Quỷ mọp xuống đất, kêu khóc nói: "Phương chủ, ta lần này quá thảm ngồi sếp bằng thanh niên" chính là Hắc Vân phường phó phường chủ Trần Dương Liễu, thần hồn sư kỳ cường giả, đắc lĩnh ngộ băng thế, một tia thiên địa đại thế tại thân, tập luyện băng thủy tông, đã từng tập luyện hắc thủy kinh có thể cũng không phải là chủ tu. Nắm giữ trong tay hạ phẩm đạo khí Huyền Băng đao, thực lực không thể tưởng tượng Trần Dương Liễu nhìn qua Tử Thông, thản nhiên nói, thu thập một cái sơn hải môn mà thôi. đến cùng phát sinh cái gì? Tinh tế nói đến một bên khác. Lão đạo thừa dịp bóng đêm tiến đến tiếp kiến vài cái lão hữu. Có thể tất cả mọi người tránh mà không thấy, như là tránh hỏa. Cùng lão đạo kết giao cũng đều là một ít tiểu môn tiểu phái, liền lục giai phẩm định đều không có vào, đều là bất nhập lưu tiểu thế lực. Muốn dựa vào Hắc Vân phường hơi thở,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 Hắn cái này phiên dò xét ý, tựa hồ tất cả mọi người biết rõ hắn bứt lui kia Hắc Vân Phường cung phụng. Trước đó cho hắn truyền lại tin tức lão hữu cũng không gặp hắn, có thể gặp tất cả mọi người nhận là lão đạo gây ra đại họa. Trở lại sơn môn. Cái này nhất khắc, lão đạo hoàn toàn không có hai lần ngộ đạo liền phá lỡ cảnh thần thái, cũng không đấu pháp chiến thắng vui sướng, mà là tràn ngập tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. trong vòng một ngày, như ngồi chung xe rùng, lão đạo tâm tình thay đổi rất nhanh, cơ hồ bi thương không thể nói. Vì cái gì đáng như vậy a, lão đạo cực kỳ bi thương. Chăm chỉ, nỗ lực ta không tính bật hack 14 chương 350 câu dẫn tổ mạch. Thủy Nhãn hạ tại sao lại khóc rồi tiên thai phạt chứng bên trong? Ngụy Long gặp lão đạo lại khóc, hiểu sau mới giờ khóc sợ cười. Để ngươi không chém thảo trừ tận gốc cách này phiền là không có khả năng lại lật bàn. Ngụy Long không tiếp tục để ý lão đạo, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngụy Long cuối cùng có thể hắc hắc hắc. Hiện nay, Ngụy Long không có pháp để tự thân huyền bí ngoại phóng, chỉ có thể áp dụng câu dẫn chi pháp. Tiên thai thạc chứng cùng tổ mạch. Thủy Nhãn sinh ra cộng minh thì là câu. Lại dùng tự thân chi huyền bí trầm rãi tiếp dẫn thiên địa chi khí. Cái này là dẫn. Hai người kết hợp, đạt đến cùng tổ mạch thủy nhãn khí tức cơ hồ đồng bộ tình trạng. Câu dẫn liền hoàn thành oanh chấn động vô hình trầm rãi gột rửa ra, sau đó tiêu tán thành vô hình. Bắc Minh Châu không thể hình dung sâu chỗ kia cơ hồ địa trụ đồng dạng chỗ, phát sinh một tia rung động. Cái này một điểm rung động, liền dẫn phát tổ mạch biến thành cự long cũng theo đó rung động. Mà sau kia chiếu ấn U Minh chi Hải Thủy Nhãn cũng có một tia rung động. Phen này biến hóa theo địa mạch trực tiếp quán xuyên Thiên Mộ Sơn, đánh trúng một khoả cổ pháp vô hoa, mười phần khô khan đá tròn bên trong. Ngụy Long chỗ Tiên Thai thạch chứng cơ hồ thôn phệ hết thảy. Tổ mạch là thuần túy linh hà chi khí, Thủy Nhãn thì là âm sát khí. Hai người tiến nhập Ngụy Long Tiên Thai bên trong, Hai hai tương hợp chuyển hóa một loại nào đó tiên linh chi dịch. Chỉ là một lần thu nạp, Ngụy Long phát hiện nguyên bản cần thiết 3000 năm trừ 1 năm. Phương chủ Tử Thông gặp Trần Dương Liễu ngây người, nhắc nhở Thiên Mộ Sơn đến. Trần Dương Liễu lên tiếng, ngay tại vừa rồi, hắn tựa hồ cảm nhận được tiên địa đại thế có một tia biến hóa. Có thể lại đi cảm ứng, lại phảng phất chưa từng biến hóa.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 đến mức cải biến thiên địa đại thế, dù là chỉ có một tia, có lẽ chỉ có truyền thuyết bên trong tiên thiên đạo thể hoặc là tiên nhân mới có thể làm đến. Kia nhân vật quan sát vô số bên trong sơn hà phong vân biến hóa. Một ý niệm thiên địa đột biến, lại thế nào là hắn Trần Dương Liễu có tư cách gặp một lần trước tiên ở nơi này chờ một lát. Trần Dương Liễu ra hiệu từ thông an tâm chớ vội. Lúc này, trời tở mở sáng, Một tia vụ khí bốc lên, sơn dã ở giữa cũng như là tiên cảnh. Tại Tử Thông ánh mắt nghi hoặc bên trong. Bất quá một lát, một cái cao lớn thanh niên từ Thiên Mộ Sơn hậu sơn dọc theo một đầu đường mòn băng băng mà tới. Thanh niên kia liền đạo luôn đều không có vào, chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy. Bái Kiến Phường chủ thanh niên kia nhìn thấy Trần Dương liễu liều mạng đại lễ tham bái. Cảnh này một bên từ thông kinh dị nhìn xem một màn này. Cảnh này thanh niên không phải người ngoài, chính là Cát Khánh Miên lão đạo tử nhỏ dưỡng đến lớn, coi là mình sinh đại đệ tử cao tu nguyên lai. Trần Dương Liễu nhìn chúng Hắc Vân Phường Đả Thông Đường biển sinh ra lời ít, cho nên sớm bố trí. Hắc Vân Phường Đả Thông Đường biển có thể đánh vỡ Nam Diệp thành nhị giai thế gia diệp gia phong tỏa, để Hắc Vân Phường xúc xác lợi dụng gần biển thương lộ chạm đến U Minh Chi Hải gần lục cách này vài trăm dặm thất lực phương viên. Cung phụng từ thông chỉ là Trần Dương Liễu ngoài sáng bố trí, mặt tối bên trên, lão đạo đại đồ đều cũng bị hắn lung lạc. Trần Dương Liễu sớm đã làm vạn vô nhất thất an bài. Người cái kia sư phụ đến cùng là chuyện gì xảy ra 10 năm này? Có phải là hắn thật che giấu tu vi hay là nói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 cũng không phải là hơn 10 năm ẩn tàng, không có khả năng từ thông phản bác. Ngộ đạo nơi nào có đơn giản như vậy? Ta xem là ngươi nhóm sư đồ liên hợp đối phó ta tự cung phụng đây đúng là chính ngươi ngược lại nắm mưu. Cao tu thần sắc nhất biến, thấp giọng nói: "nên trước bảo vũ rơi xuống, ta bí mật quan sát, bảo vũ bên trong có hai lần linh hà hội tụ, chắc là lúc kia sinh biến hóa."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 Là ngươi tử thông quá yếu, như vậy không chịu nổi, liền không phải lại tới tìm ta sự tình. Ngươi cao tu chưa từng bị một cách liền đạo đều không có vào mao đầu tiểu tử Vũ Nhục qua. Nói chuyện ở giữa, cao tu bàn tay bên trong hiện ánh sáng. Linh Hà hỏi tổ ở bên trái bàn tay đổ Trần Dương Liễu ngăn lại Tử Thông. Nhìn xong Ngọc Đồng hắn, ít sức hài lòng. So với một lòng quải niệm lấy Tam thủy ngư Tử Thông, còn là cao tu hữu tâm. Chuyện này ta không thích hợp xuất thủ. Trần Dương Liễu kèm chế đối cát, Khánh Niên sát tâm. Hắn là phó vương chủ, là Hắc Vân phường cao tầng, không phải một cách bình thường cung phụng tay chân. Vì mở đường biển tùy tiện đồ diệt một cái thế lực, sợ rằng sẽ dẫn tới nguyên bản liền bất mãn một ít tiểu thế lực hùng hoàng. Hắc Vân phường phát triển tất nhiên là muốn đi hút những cái kia tiểu thế lực huyết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 chỉ sợ thật đúng là có thể đem lão đầu kia bức tử. Cái này nhất khắc cao tu cũng có không đành lòng. Nếu là đấu pháp chết cũng liền chết rồi, chân chính bức đến lão đầu tử sát, kia là bao nhiêu tuyệt vọng. Gặp cao tu muốn cầu tình, Trần Dương Liễu nổi tâm nhất tái, liền gặp hắn trong tay xuất ra một cái bình ngọc. Không có mở ra nắp bình, liền có hương thơm bốn phía, đạo vận mờ mịt. Cái này là một cái đảo luân đan đầy đủ trợ tu sĩ cảm ngộ đạo vận. Một bước nhập đạo Trần Dương Liễu tại cao tu trước mặt lung lay đạo luân đan. Cười nói, "Chuyện này hoàn thành về sau, ngươi liền lưu ở bên cạnh ta đi." Cao tu không nói, mặc dù lão đạo dưỡng dục chính mình, nhưng là hiện nay lão đạo không đủ sức xoay chuyển đất trời, mà hắn cao tu còn sống.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 Phong sát cái khắc tiểu thất lực, bước đến hắn nhóm không có đường sống, sau đó lại cho một chút nghe lời tiểu thất lực không ít chỗ tốt, dẫn tới lẫn nhau phản chiến. Nguyên bản trên một đường thẳng tiểu thất lực lẫn nhau công kích. Bất quá trải rác mấy chục năm, Hắc Vân phường liền lớn mạnh đến hôm nay. Lúc này cũng là như thế. Trần Dương Liễu để cao tu chức một bước hồi thiên mộ sơn, để tránh lão đạo phát giác. Chờ sau một chút, Trần Dương Liễu mới mang theo Từ Thông một bước đi tới Sơn Hải Môn. Tát Khánh Niên nhìn thấy Trần Dương Liễu một khắc này, hai cái đuổi như nhũn ra, run giọng nói: "Phó phường chủ Tát Khánh Niên ta cũng không lừa ngươi. Ngươi giết ta Hắc Vân phường người tại trước, làm chuyện sai lầm, tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Ta cho ngươi một ngày thời gian, ngươi như chính mình tự sát." kia cái này sơn hải môn ta sẽ giao cho ngươi đại đồ để trên tay. Không chỉ như thế, đường biển như mở, dùng ngươi cái này kiến tạo đường biển bến tàu. Trong đó một phần lợi thiếu không được ngươi sơn hải môn. Nếu là ta ngày mai lại đến, ngươi còn sống kia." Trần Dương Liễu nghe đến các Khánh Liên xưng hô, khẽ nhíu mày. Nói xong cái này trò chuyện, liền dần có chút không cam lòng tự thông. phảng phất chủ nhân tiến nhập sơn hải môn bên trong, tìm đầy đất ở lại, Trần Dương Liễu sẽ không phạm từ thông sai lầm. Nếu là lão đạo này dưới loại tình huống này, có thể ngộ đạo, hắn tại cái này sơn hải môn bên trong có thể trực tiếp giết đối phương. Thần hồn cảnh giết đạo luân cảnh, liền như là thành nhân giết gà, dễ như trở bàn tay. Cao tu lời nói, cực kỳ đơn giản. Một ngày sau, ta muốn nhìn thấy ngươi lão đạo chết gặp phản phất chân chính chủ nhân Trần Dương Liễu. Các Khánh Liên nội tâm sinh ra một cơn lửa giận cái này là hắn sơn môn có thể là. Trầm mặt thật lâu, nhìn qua tìm một gian phòng tiến nhập Trần Dương Liễu. Lão đạo tựa hồ lại già nu mấy chục tuổi, thì thào hỏi: Sau khi ta chết, sơn môn này có thể tồn tại có thể. Trần Dương Liễu nhàn nhạt nói một câu. liền phối hợp quanh chân vận công. Tựa hồ bức tử cát Khánh Niên chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Kha kha từ thông lạnh lùng nhìn cát Khánh Niên một mắt, cũng tìm một cách phòng ở lại, hắn muốn nhìn lấy lão đạo chết sư phụ. Cao tu đỡ lấy muốn rủ lơ ngã xuống đất lão đạo, thấp giọng nói: "Sư phụ chúng ta có thể nhường ra sơn môn này." Một bên Lam Khiết Khang cũng khóc đỡ lấy lão đạo Phó tiểu thông nhào vào lão đạo thân bên trên khóc giống, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lão đạo vỗ vỗ đại đồ đệ bả vai, lại xóa đi nhị đồ đệ đệ nước mắt. Vì tiểu đồ đệ chỉnh lý tốt búi tóc, hắn mới lại nói khẽ, không có chuyện gì. Lão đạo một bước một tập tính rời xa sơn môn, lên núi đỉnh không để cho mình đồ đệ tùy hành. Hắn giết chết Hắc Vân Phượng người triệt để kết thúc sau cùng sinh cơ. Trần Dương Liễu tự mình đến nhìn xem hắn, há lại sẽ tha cho hắn sống tạm tại độ để mình trước mặt. Tại Trần Dương Liễu thần hồn cảm giác phạm vi bên trong, Cát Khánh Liên không nguyện ý lộ ra trò hề. Lúc này, đi đến không người sơn đỉnh, lão đạo cuối cùng nhìn không được lại lần nữa ôm đầu khóc giống. Lần này hắn không có bất kỳ hy vọng. Trần Dương Liễu là thần hồn cảnh cường giả, khí tức đáng sợ như vậy, chẳng lẽ hắn có thể lại lần nữa ngộ đạo đừng nói giỡn, dù cho ngộ đạo cũng không có chút nào khả năng, kia có thể là một cái đại cảnh giới nghiền ép trước sau cũng chết, không bằng một đấu khóc giống lấy cát, Khánh Niên bỗng nhiên thấp giọng gầm thét, xuất ra sơn hải ấm, tựa hồ muốn liều chết đánh cược một lần, cái này cũng quá thảm. Tiên thai khắc chứng bên trong, Ngụy Long thoải mái hấp thu tổ mạch cùng thủy nhãn,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 trầm mặt một hồi, một cái mông ngồi dưới đất, chán nản tự nói, nước mắt lại một lần nữa rướn nhẹp lão đạo quần áo, cát khánh niên khóc ròng ròng, rốt cục vẫn là tùy trạch chịu thua, nhượng bộ, nguyện ý đi chết, dùng này bảo trụ sơn hải môn, nghe vậy, Ngụy Long kém một chút té xiêu, hấp thu tổ mạch, thủy nhãn kia dư thừa linh hạt,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 cũng là Hắc Vân phường phát triển lớn mạnh kinh nghiệm bản thân người, biết rõ Trần Dương Liễu là hạng người gì, là ăn người không nhả xương mặt hàng. Các Thánh Niên không cầu phân đến Hắc Vân phường mở đường biển lời ít. Sở cầu chỉ là mời Trần Dương Liễu có thể cho đại đồ đệ của mình cao tu một khối đặc chân chỗ, để đại đồ đệ có thể thủ lấy sơn hải môn truyền thừa sống sót. Các Thánh Niên thu thập một chút để cho mình hiển không có chật vật như vậy. mới gọi tới đại đồ đệ của mình cao tu. Lão đạo đối cao tu nói: "Hôm nay ta tất nhiên sắp chết rồi. Ngươi đi hỏi hỏi một chút phó phường chủ, có thể hay không cho ngươi một khối tốt địa giới, không cần đi làm tán tu vất vả sống. Ngươi đi dò thám Trần Dương Liễu ý, thừa dịp ta không chết, có thể nói một chút điều kiện." "Vâng, sư phụ." Cao tu được lão đạo phân phó, cung kính rời đi. Lão đạo nhìn qua đại đồ để bóng lưng rời đi, có chút bận tâm. Sợ cái này đồ đệ trẻ tuổi không tri xử, bị kia âm hiểm xảo trá Trần Dương Liễu lừa gạt. Huống chi Trần Dương Liễu là thần hồn cảnh giới, toàn bộ thủ đoạn cũng không phải chưa nhập đạo đại đồ để có thể tưởng tượng. Các hắn niên bóp một cái pháp quyết, đem chính mình khí tức triệt để ẩn tàng, mà sau dựa vào Sơn Hải môn đạo pháp đại trận che lớp khí tức. Nếu là Trần Dương Liễu tại gian ngoài, ta khó mà che giấu khí tức của mình, nhưng là tại ta sơn hải môn, ta có nắm chắc dấu diêm được cảm giác của hắn." Lão đạo đi tới thầm nghĩ, đi đến Trần Dương Liễu chỗ nơi ở đằng sau gian phòng, đi nghe lén chính mình đại đồ để thăm dò. Nếu là Trần Dương Liễu tra xét rõ ràng, tất nhiên có thể phát hiện hắn, có thể dù cho mạnh như thần hồn cảnh cường giả, cũng sẽ không thời khắc đem chính mình thần hồn lực lượng bên ngoài phát đến cực hạn, chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp vượt quá lão đạo dự đoán đại độ để cao tu tiến nhập Trần Dương Liễu San phòng. Lập tức bái phục trên mặt đất, nói: "Phường chủ, ta sư phụ để cho ta tới thăm dò ngươi." Ô Trần Dương Liễu kết thúc vận công, giống như cười mà không phải cười, Hắn muốn như thế nào thăm dò ta đại khái liền là muốn đến một cách yên tâm tin tức, dùng này tới dỗ dành chính mình. Tốt, hẳn nhiên chết đi." Cao tu thấp giọng nói. "Kia ngươi dự định như thế nào hồi hắn Trần Dương Liễu cười hỏi. Ta xem nói, phường chủ đã chọn trúng một khối linh địa, có thể cho ta sơn hải môn đặt chân, để ta cái kia sư phụ an tâm đi." Cao tu quý đầu nói.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 Các Khánh Liên ở bên trắng gian phòng nghe lén, nghe rõ ràng. Cuối cùng xác định cái này một điểm đại đồ để là phản đồ. Cái này nhất khắc, lão đạo nhiều năm tín niệm trực tiếp sụp đổ, chỉ cảm thấy nộ hỏa từ đáy lòng truyền đến, gần như không thể tự chí. Khinh người quá đáng thật thảm. Tiên thai khạc chứng bên trong, Ngụy Long cũng nhìn thấy màn này, lão đạo này xác thật có chút thảm quá mức.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 nhiều năm thêm điểm để thăng. Hắc Thiết Chi Thư sớm đã sống như hắn bản mệnh thần binh. Dù là một chút xíu biến hóa, cũng vô pháp giấu giem được Ngụy Long. Kia cuộn trào ý, ngay tại dựng dục tươi sống mà lại khủng bố linh một ngày có linh. Đó chính là thiên khí Hắc Thiết Chi Thư linh ngay tại hình thành. Kia là một cái có chút mơ hồ ý niệm, mà tại cách này linh hình thành thời khắc, Ngụy Long phát hiện cảm giác bên trong Hắc Thiết Chi Thư lại lần nữa phát sinh biến hóa, nhiều ra một cách tân ấm ký. Hắc Thiết Chi Thư, chí cường thần binh vật tính cực hạn không thể hủy diệt hạ phẩm ngôn pháp tiêu ký ngôn pháp tiêu ký chỉ gặp Hắc Thiết Chi Thư từ Hắc Thiết hướng thanh đồng chuyển biến, nguyên bản minh mông sơn chi pháp tắc, cùng dương cực đối tương hợp, biến thành cuộn trào lực lượng, dung nhập Hắc Thiết Chi Thư chỗ sâu nhất. biến thành cực hạn vật tính, mà tại hắc thiết chi thư đằng sau, nhiều một chữ ngôn. Ngôn dùng đại đạo ngưng tụ coi là đạo ngôn ngữ. Một chữ này mang theo mạc xanh lực lượng. Ý sàn nói cai, tựa hồ thối biến sau hắc thiết chi thư, nhiều đi ra huyền bí cùng ngôn pháp có quan hệ. Bỗng nhiên hắc thiết chi thư cuối cùng hoàn thành cực hạn thối biến, từ hắc sắc biến thành màu đồng cổ, lộ ra một loại thân thủy thanh sắc toi là tôn quý, kia là như là thanh đồng viết tích, thậm chí có mấy phần pha tạp. Cái này là tự mình dựng dục ra tiên đồng ngụy long trấn kinh. Tiên đồng là một loại truyền thuyết bên trong kim loại, mang theo mạc xanh không thể nói nói lực lượng, mà biến hóa còn không chỉ những ngày tại trong khoảng khắc, vượt ngang một cách đại cảnh giới, cực hạn thôi biến, biến thành hạ phẩm ngôn pháp phù điêu. hạ phẩm ngôn pháp phù điêu hạ phẩm tiên khí cái này nhất khắc, Ngụy Long minh bạch, khắc thiết chi thư. Không, hiện tại là xưng là thanh đồng chi thư, vượt qua đạo khí cánh cửa, tấn thăng làm hạ phẩm tiên khí. Tại hắn thư tịch phía sau, cái kia dùng đạo khắc lục xuống nói chữ, mang theo mạc xanh uy năng. Đồng thời Ngụy Long còn có một loại cảm giác, thông biến sau thanh đồng chi thư Tiềm lực yêu nguyên chưa hết, còn tại duy trì liên tục thu biến bên trong. Lúc này, càng lớn biến hóa vừa mới bắt đầu liền gặp thanh đồng chi cơ tràn ngập dấu vết cổ xưa, mang theo một vệt không thể nói nói khí chất, mà tại nó nổi bộ, kia linh ngay tại tạo ra như là một cách tân sinh sinh mệnh. Ngụy Long vẫn còn đang suy tư ngôn pháp tiêu ký là cái tác dụng gì.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 kia là một cái cùng ngụy long giống nhau đến mấy phần khả ái nam hài tử, đầy đầu tóc đen không gió mà bay, thần sắc rất là dâm trào, mặc dù mặt tướng non nớt, còn có thể thấy mấy phần giống hài nhi mập mạp, có thể trên trán lại tựa hồ như muốn đem thiên địa đè xuống kia tiểu nam hài. Nhất thủ chỉ thiên, một tay chỉ địa, tuần hoàn theo tự mình bản năng, ý muốn ngâm một câu thơ chỉ là lúc này, Ngụy Long tâm tư căn bản không tại cái này tiểu nam hài thân bên trên. Bởi vì cái này một cách tân sinh sinh mệnh, mặc dù chỉ là thiên thư linh, có thể từ một loại nào đó trình độ nói, hắn là có tư tưởng, có linh hồn sinh mệnh, mà đối với bất kỳ một cái nào giới vực đến nói, sinh mệnh sinh ra đều là một kiện đại sự. Cái này tiểu nam hài Dẫn đồng giới vực càng đại biến hơn, Hóa Ngụy Long chỉ cảm thấy tại cái này giới vực tiểu lam hài xuất hiện sát na. Giới vực hình thức ban đầu lấy cực nhanh tốc độ thành thục. Ngụy Long tựa hồ nhìn thấy vạn pháp bốc lên, luân hồi diễn biến, chân chính nhìn thấy vô cực diễn hóa, cực hạn, pháp tắc tại oanh minh, đại đạo đang thu biến. Theo một phần dung đồng sinh ra, trong khoảnh khắc, Ngụy Long minh bạch cái này giới vực tại thành thục. Một cái sinh mệnh sinh ra tăng tốc quá trình này. Lúc này còn cần hắn ném một lần xúc sắc. Thế là Ngụy Long đầu nhập vào góp nhập tiên lực lượng, 10 điểm. Âm ầm theo tiên lực lượng đầu nhập, tư không bên trong, năng lượng tự thành, xuất hiện vô hình phong bão. Kia là tư không phong bão, khủng bố mạc xanh, đủ dùng giết chết bất kỳ một cái nào sinh vật.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 Đắc không cần ngụy long đầu nhập năng lượng, giới vực đắc hình thành một loại nào đó tuần hoàn. Từ không phong bạo chỗ sâu nhất từng khỏa tràn đầy thổ chi khí tức, như là ống ánh thủy tinh tinh thạch tại ngưng tụ. Nếu là thả ở bên ngoài, vẻn vẻn một khỏa cũng đầy đủ để tu luyện đường đất pháp môn tu sĩ mừng rỡ như điên. Kia tinh thạch tại mẫn diệt cùng tái tạo bên trong biến hóa, từ một khỏa trầm dãi đến hơn trăm vạn khỏa. sau cùng biến thành một mét phương viên lục địa, mới miễn cưỡng tại trung tâm phong bão đứng vững gót chân. Đến đây, biến hóa mới có một kết thúc trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 14 chương 352 thế giới của ta hạ lúc này Ngụy Long mới có tâm dò xét tự thân biến hóa. Trạng thái 1: Kim thân bất diệt, tiên thai phản sinh 1000 năm trạng thái 3. Trưởng thượng giới vực diễn hóa bên trong vô địch pháp Vô cực con đường tiên nhân hợp nhất viên mãn vô địch pháp. Hữu cực đạo lộ hoàn thành bên trong nguyên bản còn cần hơn 2000 năm, gần 3000 an tiên thai dự dụng. Bởi vì giới vực trái tim tăng tốc thành thục, cái này thời gian giúp ngắn 2000 năm trừ cái đó ra. Vô địch pháp hữu cực đạo lộ cũng tại hoàn thành bên trong. Ngụy Long nhiều rất nhiều cảm ngộ, chỉ kém một cơ hội, có lẽ có cực đạo đường liền hội triệt để sáng chế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 Cái này cố lực lượng chảy qua Ngụy Long thể nội, theo sau lại thông qua phương thức nào đó, tiến nhập tổ mạch cùng với thủy nhãn bên trong. Ngụy Long phát hiện kia tính mịch tổ mạch thủy nhãn có một tia hoạt bát cảm giác. Tại Ngụy Long liên tục thu hoạch thanh đồng chi thư cùng giới vực trái tim hai cái tối biến thời điểm, Sơn Hải môn lại phát sinh biến hóa. Các Thánh Niên lão đạo gặp đại đồ đệ phản bội, hắn tâm trạng khó bình.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 Trần Dương Liễu giỗi ra nhất chỉ, một điểm hàn mang hội tụ, âm quang đánh trúng Lam Khiết Khang ngực bụng, trực tiếp đưa nàng đánh thổ huyết ngã xuống đất, nhất kích trọng thương đối phương. Trần Dương Liễu chậm rãi đứng dậy, thần hồn lực lượng tản ra, cười lạnh, "Ngươi nhóm Sơn Hải môn thật là có ý tứ, không chỉ có là vật nhỏ nghe lén, liền lão già cũng nghe lén." Nguyên bản Trần Dương Liễu Đả Tỏa luyện tông, cảm giác chỉ bao phủ tại bên trong căn phòng của mình. Lúc này bởi vì Lam Khiết Khang bại lộ, hắn hơi buông ra cảm giác, kinh ngạc phát hiện cát Khánh Niên. Cát Khánh Niên mắt thấy nhị độ đệ bị người đả thương, chính mình cũng bại lộ, chỉ có thể từ một đầu đi ra. Lão đạo căm tức nhìn Cao Tu, ngươi tên nhị độ này cao tu chỉ là trầm mặc không nói. Lão đạo đem đất hôn mây lam khiết khang đỡ dậy. Lúc này, Trần Dương Liễu dứt khoát xé toang giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Hắn nhìn qua lão đạo, cười lạnh nói: "Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng nhìn ngươi không hiểu được chân quý, ta cho ngươi thêm 3 canh giờ, thống thống khoái khoái chấm dứt chính mình, nếu không đừng trách ta không cho ngươi cơ hội này. Ngươi nhóm Hắc Vân phường muốn đoạt truyền thừa của ta?"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 mạnh được yếu thua đây cũng không phải là trước đó thời đại Ngư Sơn Hải Môn cũng không phải tiền nhiệm môn phái kia. Người như Tử nguyện quỷ kia, liền quỷ. Không quỷ cũng phải quỷ, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe chúng ta phường chủ. Trần Dương Liễu vỗ vỗ lão đạo bả vai. Thần hồn cảnh sơ kỳ khí thí, ép tới lão đạo không ngóc đầu lên được. Lão đạo, ngươi chết. Ta sẽ bỏ qua ngươi cái này ba cái đồ đệ. Không chỉ như thế, ta còn là chỉ đạo cao tu tu luyện như ngươi bất tử, vậy ta hỏi đem hắn nhóm, tính cả ngươi hết thảy giết sạch cái này nhất khắc. Trần Dương Liễu hung mang lộ ra cao tu cũng là chấn kinh ngẩng đầu. Bản thân nhìn thấy chỉ là Trần Dương Liễu kia lạnh lùng biểu lộ. Tốt tốt lão đạo trầm mặt thật lâu, ôm lấy chính mình nhị độ đệ. Nói, ngươi nhóm muốn để ta chết? Vậy ta liền chết cho ngươi nhóm nhìn lão đạo đè lén lửa giận trong lòng. Lão đạo ra ngoài phòng, ai cũng không biết hắn nội tâm đang suy nghĩ gì. Người nhóm đi cùng nhìn xem. Trần Dương Liễu chỉ chỉ Tử Thông cùng Cao Tu, phân phó nói: "Lam Khiết Khang thương rất nặng, Trần Dương Liễu tiện tay nhấc kích cũng mang theo băng thế, ẩn chứa một tia đại đạo khí tức. Lão đạo chỉ có thể trước bảo chủ chính mình độ nhi mệnh." Lúc này Từ vài ngày trước thay đổi rất nhanh, lại đến hiện nay đại đồ để phản bội, nhị đồ để trọng thương. Cát Khánh Nhiên lòng như tro nguội. Lão đạo một bước lại một bước, lần nữa tới đến vách núi. Nhìn qua Thiên Mộ Sơn hạ phương dậy sóng u minh hải thủy, Cát Khánh Nhiên biết mình rốt cuộc trốn không. Trần Dương Liễu triệt để không để ý mặt mũi. Nếu không phải tự mình xuất thủ hồi dẫn phát phù thuộc Hắc Vân phường tiểu thế lực khủng hoảng, đắp sớm tiền tay giúp hắn. Nhưng mà, ngay cả như vậy, uy hiếp của hắn cũng đánh trúng các khánh niên mệnh mạnh. Cao tu bất tranh khí, có thể mặc khắc hai cái tiểu đồ để lạt vô tội. Lão đạo không đành lòng để hắn nhóm hai người theo hắn đi chết. Lúc này, biến hóa ở bên ngoài, Nguyệt Long Tuyệt không chú ý, tinh lực của hắn đặt ở vừa rồi thu biến thanh đồng chi thư cùng trái tim của mình giới vực bên trên. chỉ gặp ở trái tim giới vực bên trong, một chỗ đặc thù không gian. Cái kia tiểu nam hài nhất thổ chỉ thiên một tay chỉ địa, nói: "Thiên thượng địa hạ." Duy ngã độc tôn niệm xong câu nói này, tiểu nam hài ánh mắt tựa hồ nhìn xuyên qua hư không, cùng Ngụy Long ánh mắt đối đầu. Tiểu nam hài lộ ra một vẻ ý cười. "Ngụy Long thú, ta đến rồi ngươi cảm thấy cái này giới vực tại hình thành Ngụy Long thú nghe vậy, Ngụy Long cái trán đầy là hắc tuyến. Tiểu Nam hài mỉm cười, mang theo giống hài nhi mập mạp mặt nhỏ. Đây là chân thành tha thiết. Đúng vậy a, ngươi lớn nhất thành tựu là trở thành ta khí chủ. Mà ta hỏi một lần nữa tốt táo ngươi. Yên tâm đi. Ngụy Long thú, người ngửa ra ngửa rồi Ngụy Long diện mục biểu lộ thần thái cực kỳ nguy hiểm. Lời này vừa nói ra,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 Ta là. Tiểu Lam Hải bỗng nhiên biến nghiêm túc, đánh gãy Ngụy Long. Ba nhất đạo năng lượng xạ tuyến, đem Tiểu Lam Hải đập bay tại hư không sâu chỗ. Bò Ngụy Long cười, "Ta hiện tại không có pháp tại ngoài giới xuất thủ, nhưng ở trong cơ thể ta còn chỉ không ngươi ngươi từ nay liền gọi Tiểu Thanh Ngụy Long nói cho cái này Tiểu Nam Hải. Vốn là muốn gọi Tiểu Hắc, có thể Hắc tiết chi thư lột xác thành Thanh đồng chi thư, còn là Tiểu Thanh thoả đáng." Ngươi tiểu nam hài dận. Hắn uy mãnh dương cương giống được chi linh, sao có thể gọi cái tên này tiểu? Nam Hải đối mặt Ngụy Long cái này loại áp liệt khí chủ, hắn cảm thấy cần thiết, minh xác đến cùng ai mới là chủ đạo người. Ngụy Long trong lòng hơi động, lại là mấy trục đạo năng lượng xạ tuyến trong hư không sinh ra, xa xa chỉ hướng tiểu Thanh. Chủ nhân, ngươi đừng có lại sinh khí. Làm hỏng ta là chuyện nhỏ.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 quyền chủ động vấn đề, có thể ngày sau trầm dãi tranh thủ, không ngại chiến lược tính nhượng bộ. Chủ nhân, ta có thể cảm nhận được cái này giới vực tại dừng dục, ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ tiềm lực. Sự tình liên quan chủ nhân nói độ. Ngụy Long nhàn nhạt hồi đáp một cái, cuối cùng tại tiểu thanh ánh mắt cầu khẩn bên trong tán đi năng lượng xạ tuyến. Tiểu Thanh theo Ngụy Long lông lột, cuối cùng để cái này đáng xét chủ nhân kềm chế kia hung tàn tính tình. Ngụy Long tâm niệm vừa động, rót vào thanh đồng chi thư. À, tiểu Thanh muốn đẩy ra Ngụy Long. Lúc này không giống ngày xưa, cái này thư liền giống như thân thể của hắn. Đáng tiếc, Ngụy Long bá đạo, như trước đây, ý thức tiến nhập thanh đồng chi thư thì ra là thế.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 có thể phát hiện có quan tâm bẩn giới vượt một ít Ngụy Long không có phát hiện điểm. Giới vượt hình thức ban đầu, giới vượt trái tim, tổ mạch thủy nhãn, dương cực giới bản nguyên. Ngụy Long tự nói, hắn trái tim cùng giới vượt, giới vượt cùng hắn chỗ tổ mạch thủy nhãn, ngay tại hình thành một loại tuần hoàn. Ẩm chứa táo hóa không chỉ như thế, Ngụy Long có thể cảm giác được tổ mạch cùng thủy nhãn đang thức tỉnh. Mấy vạn năm trước tang hải tang điền, cách này nguyên bản đoạn tuyệt tổ mạch. Thùy Nhãn có lên linh chi tượng, ngày sau Thiên Mộ Sơn có thể trở thành một tòa bảo địa. Chủ nhân, ngươi không phải là muốn đầy đủ kích phát âm cực giới tiềm lực. Tổ kiến giới vượt đại thế lực đây chính là cơ hội tốt nhất. Hiện nay Thiên Mộ Sơn địa giới hồi chậm rãi lên linh. Cách này thời gian đầy đủ ngài trưởng thành, chúng ta chậm rãi mưu đồ chẳng phải là đẹp ư tiểu thanh bị xâm lấn. Vì phấn đan sen, có thể đối mặt khủng bố Ngụy Long, chỉ có thể đỏ mặt lại lần nữa hiến kế. Ngụy Long gật đầu tiểu Thanh Phương diện này nói không sai. Xác thực, những này Thiên Ngụy Long cũng thăm dò Thiên Mộ Sơn lai lịch. Cái này tòa sơn chỉ có một cái sơn hải môn, trừ cái đó ra, cái kia Hắc Vân phường cũng chính là nhất giai tiểu thế lực, có thể nói là khá lý tưởng căn cơ chỗ.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 làm cho người ta chán ghét. Đi theo bên cạnh hắn, lại không có học được kiêm tốn, cái này loại kiệt ngạo tật xấu thật không thể quen xuống dưới. Đương nhiên, không phải nói Ngụy Long vô pháp tha thứ một cái khí linh nhảy thoát. Chây cười, Ngụy Long còn không hiểu rõ chính mình lòng dạ của hắn giống như đại hải đồng dạng rộng lớn. Khoan Hồng chỉ là hắn không có ý nghĩa nhỏ một trăm ưu điểm, chỉ là cái này khí linh tâm tính thật không được. bị muội long cái này nghĩ đến, Tiểu Thanh trực tiếp quỳ rạp xuống thanh đồng chi thư bên trên. Bắp chân cùng bàn chân cũng trải đuổi cạnh ngoài, mà bờ mông thì hoàn toàn kề sát đất. Giống hài nhi mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hạ lắc lư. Bành bành bành viên kia cách đầu nhỏ không ngừng hướng thanh đồng chi chủ trang tên sách đụng lên. Cái này nhất khắc, Tiểu Thanh hoàn toàn không có chức đó nhảy thoát, giống như một cái tội nghiệp chó con. Ngươi quên âm cực giới Đại Yên Nam Bộ Hoang thôn tòa hổ lớn kia rồi sao ngươi viết xuống để nhất thiên nhật ký. Đó là của ta bắt đầu. Ta có thể là tâm tính của ngươi hiện chiếu. Ta có ngươi vô lễ như vậy Ngụy Long vốn là bị Tiểu Thanh thương cảm bộ dáng làm có chút không đành lòng. Có thể lập tức tâm như cứng thiết. Cái gì gọi là hắn Ngụy Long tâm tính hiện chiếu có sao nói vậy? Hắn Ngụy Long có kia tự luyến Có làm càn như vậy, cái này khí linh chính rõ ràng không được. Tính tình có vấn đề. Còn vung nổi chủ nhân của mình. Cái này loại bạc nhãn lang đồng dạng đồ vật há có thể lưu tiểu thanh bành bành bành, bành quý đầu nhận sai. Có thể nói hèn mọn tới cực điểm. Trái tim nhỏ đều nhanh nhảy bảo tạc. Nga, tiểu thanh nhớ tới chính mình không có trái tim nhỏ, có thể linh tính sắp bảo tạc. Chủ nhân, ta nếu là nấu lại tái tạo, kia không phải ta Tiểu Thanh hai mắt đẫm lệ, cùng ta có quan hệ Ngụy Long cười. Khiên ngang ngang tiểu Thanh khóc co lại co lại, cơ hầu ngạt thở. "Chủ nhân, ta nếu là không có." Thanh Đồng chi chủ trưởng thành tính hồi chợt giảm. "Hiện nay ta còn tại Trường Thành, căn bản không cần ngoại lực, liền có thể trầm dãi Trường Thành đến tiên thiên đạo khí." Ngụy Long lắc đầu, "Ha <cười> ha, để thằng ngươi kia một điểm tài nguyên, ta chứng mắt"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 cặp ngụy long ngứa khí buông lỏng, Tiểu Thanh còn tưởng rằng chính mình trốn qua nhất kiếp, không nghĩ tới câu nói tiếp theo, để hắn như rơi vào hầm băng. Ngươi còn là không hiểu rõ ta người mỗ người, ta viết hạ nhật ký chỉ là vì ghi chép ta từng ly từng tí, cũng không phải là một loại khoe. Không có ngươi, ta vừa vặn một lần nữa dưỡng thành chính mình viết nhật ký thói quen tốt. Cô cô cô Tiểu Thanh khóc không thành tiếng. Cái này là thật muốn lạnh. Hắn thật quá ngu. Chỉ lo ra sân hiệu quả huyền bảo, quên chủ nhân của mình. Như thế nào lại để người khác che lại hắn danh tiếng của mình. Hắn ngụy mỗ người, nghĩ đến chỉ có thể hô cùng người khác, tuyệt không hồi cho phép bị người ở trước mặt hắn trang bức. Dù cho đây chẳng qua là hắn hèn mọn khí linh. Chủ nhân, ta đi về sau, đừng quên mới tăng huyền bí ngôn pháp. Không có ta ở giữa điều tiết, khống chế, chủ nhân khả năng cần nhiều phí một điểm tâm. Bất quá cũng không có cái gì. Ngôn pháp cũng chỉ là có thể để cho chủ nhân tại cùng địch nhân chiến đấu thời điểm không cần ra tay, chỉ cần nói ra đặc biệt chữ, liền có thể dẫn phát ngôn xuất pháp tùy tác dụng. Dù cho không có trợ giúp của ta, chủ nhân cũng sẽ dùng tốt. Tiểu Thanh Trung Quy là khí linh. Nếu là chủ nhân muốn hắn chết, Hắn tất nhiên là muốn chết. Thời khắc cuối cùng, khí linh bản chất phát huy tác dụng, không quên nhắc nhở Ngụy Long. Ngụy Long lúc này mới nhớ tới, vào xem lấy cha nhìn giới vực trái tim biến hóa, quên thanh đồng chi thư mới tăng tác dụng. Cái gọi là ngôn pháp, chính là ngôn xuất pháp tùy. Toàn bộ huyền bí, chỉ cần dùng miệng tuyên chi, dẫn động đại đạo tổng minh quy tắc xa trì. Có thể một câu định thiên địa, một câu huyết sinh tử, Một câu đoạt tính mệnh mà nói Pháp vận hành căn cơ. Thì là ngụy long tiền nhiệm nhớ ký rất nhiều cảm ngộ. Sẽ là ban đầu ngôn Pháp thổ những. Huyền Linh nằm ở tiên thai thạc trứng bên trong ngụy long. Còn mắt yêu nguyên nhắm. Lúc này. Bờ môi nhẹ nhẹ khẽ động. Thử thăm giò nói. Liền gặp ở vào mạc xanh hư không bên trong thanh đồng chi hư không gió mà bay. Khí Linh tiểu thanh thân bên trên hiện ra vô số thể chữ ức. chỉ gặp trong đó một phần hiển hiện mà ra, chính là Ngụy Long khoe chính mình thiên phú văn chương. Những biến hóa này chỉ ở giây lát ở giữa, một điểm huyền diệu khí tức, hàng lâm đến Ngụy Long thân bên trên. Y Nguyên còn tại dựng dục tự mình tiên thai Ngụy Long, chỉ cảm thấy chính mình có một loại nào đó linh tính, nhiều hơn một loại vô hình gia trì. Cái này nhất khắc, Ngụy Long bao phủ tại huyền chi lại huyền linh quang bên trong,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 Lao kia từng cái thể chứa ảm đạm xuống, Ngụy Long có chút chấn kinh. Ngụy Long Thiên Phú vốn là rất là hung tàn, đi qua Hậu Thiên Đề Thăng thuối biến Tiên Thiên, cảm giác cũng là cực mạnh. Thể Thanh Đồng Chi hư ngôn pháp y nguyên có tác dụng. Hiện nay Thanh Đồng Chi cư vẫn chỉ là tại ngôn pháp phụ điêu tầng thứ, ngày sau còn có đại tiềm lực. Chân chính để Ngụy Long coi trọng, cũng không phải là vẻn vẹn là ngôn pháp hiệu quả, còn có quan trọng hơn tông dụng. thử nghĩ một cái, ngày sau đối mặt địch thủ, hắn Ngụy Long chỉ cần lạnh lùng phun ra mấy chữ, liền có vô hạn uy năng ra thân, đem địch nhân trấn áp. Cái này loại phong thái, lệnh người say mê, quả thực là tối cường miệng pháo, không phải là cực độ lãnh khốc ngôn pháp ngược lại là huyền bí. Ngụy Long đã minh bạch cái này khí linh tiểu thanh nói không sai. Nếu bàn về người nào hiểu rõ nhất Ngụy Long còn là bị khinh bị hơi thở nhuộm dần nghiêm trọng nhất khí linh. Chỉ có như thế, tự mình thu biến tại vật tính cực hàn, mới có thể diễn sinh như thế phong tao năng lực. Ngươi thế nào quỳ xuống rồi ngụy long kỳ quái nói, tựa hồ mới phát hiện tiểu thanh một mực tại bành bành bành dập đầu. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 14 chương 354 ngôn pháp cùng sơn thế hạ lúc này. Tiểu thanh mầm bức thời khắc Ngụy Long bỗng nhiên kinh dị một tiếng, không tiếp tục để ý Tiểu Thanh. Ngụy Long phát hiện bên ngoài sinh ra đại biến, Thiên Mộ Sơn sơn chi đỉnh, Ngụy Long thí nghiệm môn pháp sát na, huyền linh bao phủ tại tiên thai thạch chứng bên trong. Cái này đổ dùng để thăng Ngụy Long cảm giác một loại gia trì, phần lớn tại thạch yên nội bộ phát huy tác dụng, mà dọc theo đi một tia liên đệ cái này khỏa tiên thai thạch chứng càng phát bất phàm. Bởi vì có thiên ma khí bao phủ, cái này khỏa tiên thai thạch chứng tồn tại cảm giác thấp kinh người, nhưng mà biến hóa còn là vô hình ở giữa phát sinh. Lúc này, lão đạo các thánh niên vừa rồi kinh lịch đại độ để phản bội, nhị độ để trọng thương. Trần Dương Liễu cũng không để ý mặt mũi, tất nhiên muốn giết chết hắn. Lão đạo đã không có có thể sống sót, hy vọng Ngay tại lúc này, một điểm mạc xanh huyền linh sen lẫn tiên thai thạch chứng bản thân một loại cảm ngộ ra trì. Đại hỷ đại bi bên trong cát khánh niên bỗng nhiên xi. Si. Cát khánh niên hồi ức cuộc đời của mình, là bình thường mà lại rẫy qua một đời. Chưa già đã yếu, từng bước kinh doanh lại không ngăn nổi to lớn đại thế. Hít thở đều là uổng công. Kia Hắc Vân phường liền như là một tòa sơn ăn người không nhã xương. Nếu nói thiên lý luân hồi, người tốt hảo báo. Trên thực tế liền như là chây cười. Kia Tử Thông nói rất đúng, Bắc Minh Châu liền là mạnh được yếu thua tranh sát không ngừng. Giống nhau điều kiện hạ, đương nhiên là không từ thủ đoạn người, càng có thể sống đến sau cùng, cười đến cuối cùng. Những cái kia a du nịnh hót, hèn hạ âm hiểm hạng người, càng dễ dàng thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, thành tựu cao hơn tu vi.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 Hắn lão đạo cũng có thể tiện vô hầu hung, có thể hắn làm không được. Đường tuyến kia là lão đạo trong lòng sơn. Hắn cũng chỉ nguyện leo lên chính mình sơn. Dù cho phương xa sơn càng cao, dù cho bò bò chính mình sơn có khả năng hồi chết. Hắc Vân phường là rơi xuống một tòa núi lớn. Ta chấp nhất kiên trì là một tòa núi lớn. Mà ta đối với Đỗ Nhi ta mà nói cũng là một tòa sơn a dụ cho ta kia đại đồ để phản bội ta. Có thể chung quy là ta một tay nuôi lớn Hải tử lão đạo ngộ lần này hắn chạm đến sơn chi thế. Dưới chân hắn cái này tiểu tiểu thiên mù sơn, đát từng cao như vân thiên, liền như là hắn sơn hải môn đát từng quát tháo cái này Bắc Minh châu. Cái này nhất khắc, lão đạo bắt xứ đến đạo chi đại thế, chính là sơn thế cuộn trào linh hà lực lượng dũng động. Thiên Mộ Sơn phía trên đám mây cũng bị tách ra. Giãy rắc chớp mắt, lão đạo tử đạo luân cảnh bát tầng tiền kỳ, liên tiếp vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, đạt đến đạo luân cảnh cửu tầng đỉnh phong cái này nhất khắc. Đạo luân cảnh viên mãn lão đạo nói cung bên trong, một điểm linh quang rơi xuống, biến thành lão đạo kia già nu oa cái bóng. Lão đạo thần hồn ngưng hình mà ra một luồng sơn thế dung nhập trong đó. Có như là như giấy núi sừng sứng. Thần hồn bên trong nhiều một vệt thiên địa giao cảm đảo vận. Chỉ gặp. Thiên mộ sơn chi đỉnh. Đá trắng cửa hàng liền mặt đất linh dược sông phá mặt đá. Nhanh chóng sinh trường. Từng sởi linh hà chi khí vẫn còn cách này đại địa. Thần hồn cảnh sơ kỵ. Phá đây chính là thần hồn cảnh giới cảm giác lão đảo buông ra cảm giác. Chỉ cảm thấy đầy người linh hà sôi trào mãnh liệt.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 cho tới bây giờ không có nhìn thấy cái này loại quái sự. Lão đạo bất quá rời đi một lát. Thiên Mộ Sơn chi đỉnh Linh Hà dâng chào. Trong thời gian ngắn lão đạo tu vi trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Chẳng lẽ lão đạo là loại kia bị cực hạn bức bách. Liền hồi bày ra chân chính tiềm lực thiên tài Trần Dương liễu bất chấp kia nhiều. Lúc này hắn chỉ muốn đem lão đạo triệt để diệt sát, nếu không thật muốn chơi thoát.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 vừa vặn cùng sơn hải ấm nội bộ đạo vận tương hợp, chỉ gặp đạo vận âm vang, nương theo lấy lão đạo thiêu đốt thần hồn. Viễn siêu lão đạo hiện nay trước mắt cảnh giới linh hà lực lượng bỗng nhiên bạo phát, sơn hải ấm hóa thành một tòa nhỏ sơn, phát sau mà đến trước đem Trần Dương Liễu Huyền Băng đao trực tiếp đánh bay. Lão đạo cũng không muốn sống đồng dạng hóa thành một đoàn thiêu đốt lên linh hà, hướng Trần Dương Liễu nhào tới.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 Lão đạo vẫn là lão đạo kia, có thể lão đạo cũng không phải lúc trước lão đạo. Lão đạo không an hiểu đấu pháp chỉ có thể gạt ngói cùng tan ầm ầm hai vị thần hồn cảnh cường giả giao thủ. Đánh Thiên Mộ Sơn cũng tựa hồ dao động. Đạo vận oanh minh. Song phương bạo phát cực hạn. Cái này nghe tiếng chạy tới từ thông nhìn qua chiến trường hãy nhiên không thôi. Đây là hắn nhận thức lão đạo kia thời khắc này lão đạo khí thế như là sơn nhạc. Dù ai cũng không cách nào lại đi khi nhục hắn nửa phần sư phụ. Cao tu cũng là thần sắc phức tạp nhìn qua chiến trường. Sau một lát, một đoàn càng kinh khủng ba đồng bảo phát, liền gặp sơn chi đỉnh hai bóng người ngã trên mặt đất. Một khối hình vung đại ấm cùng một thanh băng đao cắm ở một bên khác. Đến cuối cùng, lão đạo cùng Trần Dương Liễu vậy mà triển khai một trận vật lộn. Lão đảo nhục thân lực lượng muốn so Trần Dương Liễu kém một bậc, nhưng mà lão đảo lại không muốn mệnh. Kia hai cái um ở một đoàn thân ảnh, lão đảo nửa người đấm máu một mảnh, mà Trần Dương Liễu đầu lâu cũng ít một nửa. Đồng uy vu tận trước khi chết thời điểm. Trần Dương Liễu kia còn sót lại một con mắt bên trong mang theo một vệt không thể tin. Chết rồi Tử Thông nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Bỗng nhiên Tử Thông lấy lại tinh thần.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 Sơn Hải ấm cùng Huyền Băng đao đều là hạ phẩm đạo khí, thấy cảnh này, Tử Thông căn bản không quan tâm. Một cái liền đảo cánh cửa hầm đều không có tiến nhập tiểu tu. Ta cho dù để ngươi tay cầm hai thanh đạo khí lại như thế nào, Tử Thông cười lạnh một tiếng. Nói liền hướng cao tu đánh tới. Một cái liền đảo luôn đều chưa ngưng tụ tiểu côn trùng, vậy mà cũng dám phản kháng. Cao tu nắm chặt hai hiện đạo binh thần sắc có chút cổ quái. Bỗng nhiên ở giữa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 cũng vô pháp nhìn thấu ẩn tàng tu vi. Từ nhiều năm trước, cao tu vẫn ẩn giấu tu vi. Sơn Hải môn nhiều ra một cách đạo luân sư gì tu sĩ sẽ không cải biến cục diện, nhưng nếu là ẩn giấu tu vi, liền có thể tại một ít thời khắc phát huy tác dụng. Đó chính là lúc này Kha Mạng thấy thế, vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay từ thông trực tiếp cầu xin tha thứ. Nếu là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 ở người phía sau ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cao tu dù bận vẫn ung dung tiến ra sơn hải ấm, trực tiếp đem hắn oanh sát ngay tại chỗ. Mà lúc này, đi tới sơn đỉnh trên bậc thang, phó tiểu thông Vĩn Lam Khiết Khang nghe động tĩnh chậm chạp đi tới, chạy tới Lam Khiết Khang cùng phó tiểu thông. Bản thân nhìn thấy chỉ có lão đạo cùng Trần Dương Liễu Đồng Quy vu tận thi thể, còn có vừa rồi cao tu triển lộ tu vi. ém giết từ thông. Lam Khiết Khang cùng phó tiểu thông đã bị thương, lại khiếp sợ. Bị thương tại sư phụ chết rồi, cũng chấn kinh tại lão đạo sau cùng đột phá, cũng tương tự chấn kinh tại cao tu triển lộ thực lực. Lam Khiết Khang chỉ cảm thấy trước mắt đại sư huynh là xa lạ như thế, bất kể là bán sư phụ, còn là lúc này làm hết thầy. Không khí có chút trầm mặc. Cao tu chạy tới thu thập lão đạo thi thể,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 Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 14 chương 355 thiên thư truyện lạ thượng sinh tồn cho tới bây giờ đều không phải một chuyện đơn giản. Lam Khiết Khang muốn phản bác cao tu, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đối mặt Hắc Vân phường kia quái vật khổng lồ, cái gọi là dũng khí lộ ra buồn cười. Lam Khiết Khang nếu là thần hồn cảnh giới cường giả, kia nàng có thể thỏa thích phản bác chính mình đại sư huynh. Quá mạnh đối phương phản bội. kinh bị đối phương khiếp nhược, có thể ngược lại. Như tao tu không có cái này dạng thực lực. Dù cho lão đạo cùng Trần Dương Liễu đồng quy vu tận, tâm sinh lòng xấu xa từ thông cũng đủ đem bọn hắn thu thập. Một số thời khắc, phế phán vũ khí xa xa không có vũ khí phế phán trọng yếu. Nhỏ yếu cũng không phải là nguyên tội, chí ít tại hòa bình hoàn cảnh bên trong không phải.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 Hắn sớm nên bước ra rời đi. Rời đi Nam Diệp Thành. Ngày sau cầu đảo con đường còn có một điểm chuyển cơ. Cao Tu đem lão đạo thi thể thu thập xong thành vị lão đạo đại đồ để Cao Tu hiểu rất rõ sư phụ của mình. Sinh Tiền một lòng chỉ nghĩ đến lớn mạnh sơn hải môn chết về sau cũng chỉ hồi tang tại nơi này. Ngụy Long đối lão đạo chết biểu thị thở dài. Lão đạo giãy ru hắn nhìn ở trong mắt Nhưng ở phải chỗ kiên trì, quả thật có chút không đúng lúc. Theo Ngụy Long, lần thứ 3 ngộ đạo, đột phá thần hồn sư kỳ về sau, gặp tốt liền thu, đối mặt Trần Dương Liễu tập kích, nhanh chóng chạy, chỉ cần trốn tính mệnh, kia cái gọi là nhất giai thế lực Hắc Vân phường lại có thể làm cái gì nếu là lấy đồ để tính mệnh bức bách. Lão đạo có thể căn cứ đối Hắc Vân phường hiểu rõ,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 Mở đường biển sự tình liên quan Hắc Vân phường phát triển chiến lược. Lão đạo ôm lấy Trần Dương Liễu Đồng Quy Vu tận, lại như cũ chưa đem phiền phức giải quyết. Cái này là một khóa tu đạo hạt giống, cái này là Ngụy Long đối cao tu đánh giá. Ngụy Long từ trên thân cao tu nhìn thấy một vệt yến trần cái bóng, lại lại có khác nhau. Yến trần tại nội tâm sâu chỗ yêu nguyên cho là mình là một ngôi sao, cho dù hắn rơi xuống vùi trần, kỳ thực nội tại là có ngạo khí. Cái này cố khí, từ Ngụy Long lần thứ nhất gặp mặt, loại kia nội hàm cổ pháp chi khí liền tồn tại. Truy cứu nguyên nhân, Yến Trần là Đại Yên Vương tử. Dù không chịu trọng thí, khởi điểm nhưng cũng là vô số tu sĩ đau khổ truy cầu mà không thể điểm cuối cùng. Thông tục mà nói, Yến Trần trên bản chất là nhân thượng chi nhân. có chân chính lựa chọn quyền lực tâm thái cũng là như thế, nhất quán cường giả tâm thái, mà Cao Tu thì là không có cái gì ngạo khí có thể nói, cái gọi là tự tôn tại vấn đề sinh tồn trước mặt, lộ ra mười phần buồn cười. Mà Ngụy Long Sở Dĩ coi trọng Cao Tu, không chỉ là bởi vì hắn đầy đủ cẩu, còn có một điểm, Cao Tu rõ ràng là một cái cực độ lý trí người, tại thời khắc cuối cùng y nguyên lưu tại chính mình sư phụ bên cạnh, cái này là một cái tên khốn kiếp không sai, lại là một cái có điểm mấu chốt tên khốn kiếp. Nhìn như không có điểm mấu chốt cao tu, kỳ thật cũng có điểm mấu chốt. Nội tâm còn lưu lại một tia ngạo khí, chỉ là dấu rất sâu. Là một loại nếu là một ngày kia, ta như đắc đạo, tất nhiên tiếu ngạo chín ngày cái chủng loại kia tâm cảnh. Mà trước đó, cao tu cam nguyện giống như sâu kiến còn sống. Tiểu Thanh nhu thuận dùng con vịt ngồi tư thái ngồi trên thanh đồng chi thư, không có dũng khí đáp lời. Sợ hãi, Tiểu Thanh có thể cảm giác được chính mình khí chủ nội tâm là có một đoàn hỏa. Siêu thoát trước đó, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đánh giết ba quát lão long tại bên trong hoang thú nhất tộc cổ lão thuần huyết. Kia là như thế nào sục sôi nhưng mà trước nhất khác Mượn này uy danh đem vô địch pháp vô cực con đường để thăng đến cấp độ cao nhất thiên nhân hợp nhất. Chân sau bước ra âm cực giới, liền tao ngộ hắc sắc cử thủ tập kích. Vì sau biến thành tiềm lực càng cao, dựng dục lượng trùng siêu tuyệt thể chất tiên thai hạt chứng, cũng tính nhân hỏa đắc phúc. Nhưng nếu nói Ngụy Long nội tâm không có hỏa khí, kia là không có khả năng. Tiểu Thanh tính cách noi theo người, nên sợ thời điểm điệu thấp không nói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 Tính cả U Minh chi Hải cũng biến thành Tử Phong chi Hải Đông Thắng Châu thì là thiên đỉnh chỗ. Cũng là duy nhất lục phẩm thế lực Tây Tượng Châu thì có U Ma Sơn tỏa trấn vũ hóa thần chiếu tại Nam Thần Châu. Bất kể là Đông Thắng Châu, Tây Tượng Châu, Nam Thần Châu đều có đỉnh cấp thế lực trấn áp hết thảy. Trong đó cũng có tiểu thế lực có thể hiển nhiên muốn nhận áp chế. Đến mức còn lại Bắc Minh Châu thì đặc biệt nhất Bắc Minh Châu có lấy chung lập chỗ xưng hô, nơi này ngư long hỗn tạp. Thiên đế quét ngang thiên địa, dùng lục phẩm đánh giá thiên hạ, liền yêu ma sơn. Vũ hóa thần triều cũng muốn chen danh nghĩa hiệu chung, thần phục tại thiên đình thể hệ bên trong. Nhưng mà nhân tộc, hoang thú, thần tộc tranh đấu chưa từng dừng lại, trọng yếu nhất chiến trường liền là tại Bắc Minh Châu. Nhân tộc cầu đại siêu cấp tông môn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 Trần Dương Liễu đã chết đi, lưu tại trên túi trữ vật thần hồn lạc ấm cũng thành nước không nguồn. Cao tu sử thủ đoạn cho phá vỡ. Cao tu để tiểu sư để vịnh nhĩ sư muội đi đến Sơn môn đại điện bên trong. Cái này là Dung Hỏa đan. Trần Dương Liễu lĩnh ngộ là băng thế. Đả thương ngươi đồng thời cũng lưu lại một vệt băng chi đạo vận, hình thành hàn độc. Mà Dung Hỏa đan chuyên môn bài trừ hàn độc. cao tu đem tất cả đưa cho tiểu sư đệ. Phó tiểu thông tiếp nhận cho Lam Khiết Khang. Lam Khiết Khang nhìn xem Hỏa Ngọc điêu khắc bình ngọc, trầm mặc một hồi, mới đem viên kia Dung Hỏa Đan đem ra. Dung Hỏa Đan toàn thân hiện ra hắc sắc, thỉnh thoảng có hồng quang lấp lóe, từng đạo hỏa chi đạo vận tại hắn tăng lên đẳng. Cầy chun phải do người bộp chun. Trần Dương Liễu tu luyện Băng Thủy công. Lĩnh Ngộ Băng Thế Cái cái này Nam Diệp Thành cũng là một cường giả. Dung Hỏa Đan đúng là hắn tự sản đan dược, chuyên phá hàn độc, Trần Dương Liễu luyện chế loại đan dược này, cũng không phải là vì buôn bán, mà là dùng Dung Hỏa Đan phụ trợ tu luyện, phản hướng áp chế tự thân băng thế cảm ngộ, ma luyện tự thân. Lam Khiết khang một cách đem Dung Hỏa Đan nuốt vào. chỉ cảm thấy nguyên bản băng hàn thân thể đột nhiên nhiều một vẻ ấm áp, chậm rãi tản ra. Vài cái chớp mắt sau, Lam Khiết Khang phun ra mấy ngụm sen lẫn băng cặn bã huyết thủy, không chỉ không có phía trước kia loại băng hàn cảm giác đau, thể chất cũng tựa hồ có tăng cường. Lam Khiết Khang còn tại nghi hoặc thời khắc, Cao Tu Phảng Phật nhìn ra nghi vấn của nàng, nói: "Cái này dung hỏa đan trừ tiêu trừ hàn độc, còn có tăng thêm nội tình tác dụng. Dùng ngươi hiện nay tu vi, khoảng cách đạo luân cảnh chỉ kém một chân. Phục hạ cái này khỏa dung hỏa đan, không chỉ không có hàn độc, còn là để ngươi tiến thêm một bước." Nói cao tu xuất ra một cái bình ngọc, phía trên đạo vận mờ mịt, cực kỳ bất phàm. "Đạo luân đan tiểu sư đệ phó tiểu thông kinh hô. Tiểu gia hỏa có thể không có kia cường lạ phi quan niệm, lại nói Hắn cũng không có tận mắt thấy Cao Tu phản bội. Theo Phó Tiểu Thông, đại sư huynh còn là đại sư huynh, đại sư huynh, cái này là đạo luân đan đúng vậy. Cao Tu gật đầu. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 14 chương 356 thiên thư truyện lạ hạ đạo luân đan có thể dùng đến tăng cường đạo hỏa. Mở đạo cung. Ngưng tụ đạo luân. Có thể cực lớn đề cao nhập đạo xác suất thành công.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 Sư để muốn tự mình đi ra con đường này. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, sư huynh nơi này còn có một chút có trợ giúp đặt nền móng đan dược, cũng không thể so đạo luân đan kém. Thật phó tiểu thông kinh hỉ, nhìn xem đại sư huynh cùng tiểu sư để bóng lưng rời đi, Lam Khiết Khang ánh mắt phức tạp lắc đầu. Tựa hồ hết thầy cũng không có thay đổi, nhưng mà lại lại cải biến hết thầy. Thực lực thực lực Lam Khiết Khang nội tâm mật niệm. mà sau trùng điệp thổ tức lên tiếng, muốn đem cái này hai viên chữ khắc vào tâm lý chỗ sâu nhất. Một khắc đồng hồ về sau, Lam Khiết Khang bỗng nhiên quanh thân hình như có sóng biếc dập dờn. La Thủy Chi đạo vận nàng chỉ cảm thấy thiên địa một thanh, một tiếng âm vang, giống như thiên địa cộng minh. Trong đầu đạo hỏa âm vang nổ tung, một tòa đạo cung trùng vang rơi xuống, liền gặp đạo hỏa bỗng nhiên tiến vào bên trong. mà về sau, linh hà như nước thủy triều, tầm bổ một thân, nguyên bản chỉ ở để nhấn trọng luyện thịt sư kỳ cảnh giới nhục thân lực lượng, trực tiếp tiến nhập luyện trong thịt kỳ, làn da tựa hồ cũng nhiều nhất tầng đạo vận lưu chuyển, như là ngư. Lúc này, ngày trước ăn tam thủy ngư, lưu lại thể nội linh hà cũng theo đó xuất hiện. Oanh nhất đạo năm cấp đạo luôn tại đạo cung bên trong tái hiện.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 Sư muội có thể chiếu vào địa đồ đi tới Nam Diệp thành vùng ngoại ô kia bên trong có ta chuẩn bị một chỗ trạch viện. Nam Diệp thành là cái này phương viên trăm ngàn dặm lớn nhất thành trì. Bên trong chấp chưởng giả là nhị giai gia tộc Diệp gia. Có đạo thể cảnh giới đại tu sĩ tọa trấn, thực lực không thể tưởng tượng. Tại đó, cho dù là Hắc Vân phường cũng khó có thể tùy ý giết người. Người mang theo tiểu sư để đi tới kia bên trong tránh họa. Cao Tu nói, Lam Khiết Khang cảm thấy mình thật xem không hiểu Đại sư Huynh. Hiển nhiên cái này con đường lui là đã sớm chuẩn bị. Cái này nhất khắc, Lam Khiết Khang mới phát giác được chính mình thật rất ngây thơ. Tại Đại sư Huynh mưu đồ trước mặt, nàng thật không tính là gì. Đại sư Huynh ngươi thế nào làm ta có nhất định ý nghĩ? Nếu là không có đoán sai, chúng ta chưa chắc không có một tia sinh cơ. Cao tu ra hiểu Lam Khiết Khang yên tâm. Cái này là Lam Khiết Khang tuyệt không nghe ra đại sư huynh nghĩa bóng. Nàng nhìn xong ngọc đồng, lại đi nhìn túi trữ vật, giật mình ngay tại chỗ. Túi trữ vật bên trong có ít dùng hàng ngàn linh ngọc, còn có một chút tu luyện sở dụng đan dược. Cái này còn không phải quý giá nhất, chỉ gặp còn có một cái chiếu sáng dạng rỡ ngọc đồng, chính là Trần Dương Liễu tu luyện băng thủy công sau cùng còn có một thanh băng đao, là hạ phẩm đạo khí huyền băng đao. Sư muội ngươi lĩnh ngộ là thủy chi đạo vận, vừa hẳn cái này băng thủy công hợp ngươi tu luyện sở dụng, đến mức kia huyền băng đao nhất định muốn ghi nhớ, không được nguy hiểm nhất thời khắc đừng dùng ra. Một ngày dùng chắc chắn phải xử lý hậu thổ đuôi. Cao tu dặn dò. Mặt khác, đến Nam Diệp thành, không cần loạn đi. không nên đến Hắc Vân phường phạm vi thế lực, cũng đừng nói ngươi là Sơn Hải môn đệ tử." Lam Khiết Khang cùng Phó Tiểu Thông tại Cao Tu thúc dục hạ, từ hậu sơn rời đi. Hắn nhóm phải căn cứ Cao Tu chỉ lộ tuyến, lượn quanh một ít đường, bất quá như thế an toàn hơn một ít. Đợi đến sư muội của mình, sư đệ rời đi, Cao Tu mới thở dài một hơi. Kỳ thực, Cao Tu hồi đáp Lam Khiết Khang phẫn nộ chất vẫn lúc Hắn không có nói thật, còn có nhất tầng hiện thực tàn khốc. Cao tu biết rõ, dùng chính mình sư tôn năng lực là không có biện pháp ba lần ngộ đạo. Huống chi, sau cùng trực tiếp vượt qua một cách đại cảnh giới đột phá. Làm nhị sư muội hỏi sư phụ sau cùng giết chết Trần Dương Liễu, kia là người nói mềm yếu, cao tu chỉ có thể hồi đáp chúng ta còn sống. Chúng ta muốn sớm bố cục. Ngụy Long Nguyên bản định tàu đến Thiên Hoang Địa lão có thể hiển nhiên hắn quên một điểm. Cái này thiên thai thạch chứng dù cho dùng thiên ma khí che lớp, cũng sẽ bởi vì hắn bất phàm mà sinh ra một ít dị tượng. Cái này loại dị tượng đưa tới sự tình, chỉ cần phát thêm sinh mấy lần, liền vô pháp che lớp. Không có cách nào. Một số thời khắc, Ngụy Long liền sẽ tao ngộ một ít cổ quái sự tình. Quá bất phàm, quá yêu nghiệt. Dù cho hóa thành một khối ngoan thai cũng sẽ nhấc lên hải lãng. Ai kia đại khái chính là thiên tài phiền não đi, dù cho đến dương cực giới cũng trốn không xong. Đương nhiên, Trần Chính để Ngụy Long sớm bố cục nguyên nhân, còn là Thanh Đồng chi thư hoàn thành bước đầu thuyết biến. Ngụy Long có nhúc tay ngoại giới lực lượng, trừ cái đó ra, còn có một cách trọng yếu nguyên nhân, là Ngụy Long nhìn thấy một cơ, đến tột cùng là dùng siêu thoát giả thân phận còn là dùng thổ dân thân phận. Tại Dương cực giới khuấy gió nổi mưa. Hoặc là nói phát triển đâu tuyển trạch không cần nói cũng biết. Hiển nhiên Dương cực giới thổ dân thân phận càng biết điều hơn. Cho dù hắn Ngụy Long không có pháp triệt để điệu thấp, nhưng ít ra sẽ không khiến cho người hữu tâm chú ý. Gần có Hạo Long tộc cường giả bí ẩn, xa một chút còn có kia Hắc Sắc chi thổ chủ nhân. Vạn nhất thân phận bại lộ,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 Hiện nay giới vực trái tim cùng tổ mạch thủy nhãn hình thành một loại tuần hoàn, cái này thời gian còn là tiến một bước rút ngắn. Vẹn vẹn một lần thổ tức tổ mạch thủy nhãn lực lượng, liền đạt tới giảm đi 1 năm. Ngụy Long phỏng đoán cẩn thận, cách mình xuất thí thời gian nhiều nhất 1 năm nghĩ như vậy. Ngụy Long nhìn về phía vô cùng đáng thương tiểu Thanh. Tiểu Thanh ôm chặt chính mình, chủ nhân ta cần ngươi đi làm một sự kiện. Ngụy Long ôn hòa nói, Tiểu Thanh giống như bị hiện thực mài mòn góc cạnh, thương hại hắn hoành không xuất thế bất quá một ngày, tâm thái lại thiên đường rơi xuống thung lũng. "Chủ nhân, ta chỉ muốn an tĩnh hoàn thành thôi biến." Tiểu Thanh bày ra chính mình đáng yêu nhất một mặt, nghĩ hắn tương lai nhất định quát tháo chư thiên giới vượt bảo thư, lúc này chỉ có thể bị ép kinh doanh. U, V, Q, Q, mơ Ngụy Long muốn bố cục, dự định để Tiểu Thanh xung phong.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 Đón ánh chiều tà, Cao Tu một bước trở lại sơn chi đỉnh. Cao Tu không có nói với Lam Khiết Khang hiện thực, kia liền là sư phụ cho đến chết lúc đều không có phát hiện chính mình mấy lần ngộ đạo nguyên nhân chỗ. Tại ánh chiều tà phía dưới, bởi vì một trận chiến đấu mà mấp một, khắp nơi vết thương thiên mộ sơn chi đỉnh, như là hiện lên một tầng kim phấn. mà một khỏa thạch đầu tại tịch dương án tà dương bên trong y nguyên bất động như núi. Cái này là một khỏa, gần nhìn phổ thông, nhìn từ xa cũng phổ thông. Vô luận như thế nào đi nhìn, đều là như thế thường thường không có gì lạ thạch đầu. Nhưng mà, cao tu tam bái cầu khấu, quỳ đá tròn trước đó, đa tạp tiền bối hiển linh, vãn bối mới có thể đến dùng sống tạm. Cao tu trùng điệp tiền trích khấu, thật lâu không lên.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 thật chẳng lẽ là hắn phòng đoán sai lầm đúng vào lúc này. Một trang sách xách bay xuống xuống tới. Não vận tràn ngập, vô tận cảm ngộ đều ở trong đó. Phảng Phất đẩy ra một cái chúng diệu chi môn. Nhìn thấy trang này sách, Phảng Phất nhìn thấy đại đạo chi hình, cao tu xì si ngạ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự mình đi tới đâu. Ngụy Long gặp này có chút ngoài ý muốn.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 tự mang lực lượng nào đó, có thể đạo văn khoảng cách chân chính đại đạo lực lượng, còn kém rất nhiều, chỉ có thể gánh chịu bộ phận lực lượng, mà giờ khắc này, tại cao tu trong tay, cái này như ngọc hoàn mỹ một quyển trang sách, bản thân phản phất là đại đạo hữu hình hiện hóa, một trang này sách tuyệt đối vượt qua đạo khí tầng thứ, thậm chí càng vượt qua thiên khí tầng thứ, cao tu cảm giác cũng không phải là hoàn toàn không có lý do. Thanh đồng chi thư bản thân tựu tại âm cực giới đi đến vật tính cực hạn, hiện nay dùng dương cực giới vì cách đến xem, chỉ là hạ phẩm tiên khí, nhưng mà tiềm lực lại vẫn không có thể hoàn toàn phóng thích. Trên thực tế, Thanh đồng chi thư không kém hơn tiên thiên đạo khí cũng chính là như thế. Cao tu cảm thấy có chút hiểu được, lại như cũng không hiểu ra sao.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 Cái này không phải cao tu không tôn trọng lão đạo cát khánh niên, mà là làm một đồ để rõ ràng cảm giác. Cái này vì tiên thư phía sau tồn tại, vì cái gì tuần tự ba lần để cho mình sư phụ ngộ đạo, mà giờ khắc này chính mình quỳ rạp xuống đất, cũng nhận được một tờ tiên thư. Từ ta nhiều năm trước nhặt lậu được đến nhất môn liếm tức thuật, vượt qua một tháng kia hưng phấn cùng nóng này, ta liền minh bạch một cách đạo lý. Ta chỉ là một cách vân vân chúc tu bên trong một cách tiểu tu mà thôi. Cao tu đã từng ảnh tưởng qua thành vì thoải bản cố xử bên trong nhân vật. Thời khi thiếu niên hắn tải trong phường thì nhặt lậu đã cảm thấy phản phất được đại phúc duyên con đường đã tải dưới chân. Mà sự thật thời gian còn là một ngày một ngày đi qua căn bản không có nhiều ít biến hóa. Kia duy nhất. Có lẽ nói còn có một điểm giá trị có lẽ liền là thân thể của hắn. Nghĩ đến cách này. Cao tu bỗng nhiên cảm thấy một trần áp hàn chẳng lẽ. Khả năng. Có lẽ vì tiền bối này không phải hắn nghĩ kia chưa áp ý. Mà là có lấy cấp độ càng sâu áp ý. Chuyện thuyết bên trong. Làm tu sĩ đạt đến một loại nào đó tầng thứ. Thần hồn có thể gần như bất diệt. Có thể lợi dụng đạo thuật đoạt xá trọng sinh. Đạo thuật là chỉ có thế đại thành đạo thể cường giả. Mới có thể tu hành bí thuật. La viễn siêu tại pháp thuật phía trên tồn tại, có thể dẫn tới đại đạo giá trị, của có không thể tưởng tượng cường đại uy năng. Tiền bối cao tu bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, thật lâu không lên. Lúc này, trong tay bưng lấy một trang này sách, phảng phất nặng như dãi núi. Cao tu không khỏi sa vào một loại u buồn. Lão đạo cùng Trần Dương Liễu Đồng Quy Vu tận, mà hắn cũng nắm lấy cơ hội. Bại lộ tu vi chém giết từ thông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 nói cho hắn. Vui, vẻ là không nên, hảo vận cũng là không tồn tại. Lúc này, Ngụy Long vừa muốn làm cái gì, hắn thẹn nổi lại có biến hóa. Chỉ gặp Tiểu Thanh bỗng nhiên đứng lên, hướng hướng một chỗ, Ngụy Long cũng nhìn sang, liền gặp trái tim giới vực chỗ sâu nhất tại hư không phong bảo phía trên. Kia một khối 1m vuông lục địa phía trên phát sinh biến hóa. Ngụy Long cảm thấy kia 1 mét vung thổ địa thực tại là nhỏ, nhưng mà cái này khối nhỏ thổ địa ở bên trong tinh thạch là giới vượt quy các hiền hóa. Mỗi một khối tinh thạch đều ẩn chứa có thể xưng trọng bảo thổ chi chí bảo. Từ trên bản chất nhìn, cái này giống như truyền thuyết bên trong chí bảo tức những cái này 1 mét vung thổ địa nổi tại ẩn chứa vô tận táo hóa. Lúc này, trái tim giới vực cái thứ hai sinh linh sinh ra, cũng là bản tổ đàn sinh cái thứ nhất sinh linh. Tạc tạc tạc ngụ long tựa hồ nghe đến một loại phá xác âm thanh. Giới vực nội bộ năng lượng tuần hoàn đột nhiên hướng kia một khối nhỏ lục sủng động. Mà cái này tạc tạc tạc âm thanh, liền như là gà con phá xác, dự dục bên trong một loại nào đó tân sinh. Một điểm lục sắc từ kia khối nhỏ lục địa bày ra. Bỗng nhiên ở giữa kia sở hữu tư không năng lượng, trực tiếp bị kia một điểm lục sắc hấp thu. Mà về sau, một tia phản phất hệ sợi đồng dạng bộ rễ đem kia khối nhỏ lục địa bổ sung. Kia hệ sợi là lục sắc, là mang theo sinh mệnh lục sắc, tràn đầy sinh mệnh năng lượng, cùng một loại nào đó không rõ hình thành trinh lệch rõ ràng. Chầm rãi bộ rễ biến lớn, chỉ là tại trước mắt, khối lục địa kia phòng lớn gấp đôi. Từ diện tích đi lên nói thì là bốn lần. Tại phía trên, một quả tinh tế trồi non sinh ra. Kia trồi non dựng dục lấy thuần túy sinh mệnh lực, vô số quang mang bao phủ, vẹn vẹn một mảnh diệp tử. Đã không cách nào hình dung, thiên địa tầng dưới chót pháp tắc truyền động theo. Theo sau thì là đại đạo oanh minh cái này một mảnh lá non sinh ra sát nạn. Ngụy Long liền cảm giác được chính mình hình thể, đột nhiên có một loại nào đó chất miến. Trạng thái tiên thai phản sinh 500 năm chỉ là một mảnh lá non, nhưng lại có khó mà nghĩ đến một loại nào đó huyền bí. Tiên thai dừng dục thời gian lại lần nữa rút ngắn 500 năm cái này là cái gì? Hình như là thế giới thủ muội Long nhìn qua kia phiến lá non, kia một mảnh diệp tử, phảng phất có linh chấn áp trái tim giới vực. chính là ẩm ẩm phát sinh một loại nào đó biến hóa, cho nên mới xét lại lần nữa giúp ngắn dừng dục thời gian. Ngụy Long Phúc Chí Linh Tế liền biết cái này là một khoả thế giới thụ mầm non. Cấp độ càng sâu lai lịch cũng không phải là Ngụy Long có khả năng tưởng tượng. Trái tim giới vực tiền thân là giới vực hình thức ban đầu, mà giới vực hình thức ban đầu tiền thân thì là dùng vô địch pháp vô cực con đường đi đến một loại nào đó cực hạn diễn hóa. Ngụy Long hiện nay trạng thái, nếu là có thể tự chi hành hợp nhất góc độ để hình dung, đó chính là hắn hành vi vượt qua nhận biết. Bản thân ẩn chứa lượng trùng đặc thù đặc chất trái tim càng là bên trong hóa giới vực, nội tình không thể tưởng tượng. Chỉ là ta đối với giới vực hiểu còn là quá ít, đối với bản nguyên chi hại hiểu rõ quá ít. Đối với chư thiên giới vực nhận biết cũng quá ít, chỉ nói lúc này Ngụy Long dùng cảm giác đi lĩnh ngộ kia là thế giới thụ mầm non. Ngụy Long cũng biết, cái gọi là thế giới thụ là có thể tự thành một giới vực chí bảo, chỉ tồn tại ở bản nguyên chi hải trung tầng giới vực phía trên. Theo trưởng thành, cái này thế giới thụ sẽ tự nhiên cùng bản nguyên chi hải cấu kết, có thể tiếp dẫn tiên linh chi khí có thể dùng tới tu luyện. Chỉ cái này một hạng liền là tu luyện chí bảo. Nhưng mà thế giới thổ tại sao lại dưng dục, thậm chí trái tim giới vực trước đó diễn hóa một mảnh nhỏ lục địa. Tất cả những thứ này loại loại nổi tại nguyên nhân, Ngụy Long đều không có thấu triệt nhận biết. Tri hành hợp nhất là phi thường khó khăn. Hành vi vượt qua nhận biết kỳ thực trong vô hình phù hợp Ngụy Long nội tâm. Chủ nhân Này mầm non ngoại tầng làm một loại ngộ đạo chi quang, có thể thôi diễn huyền bí. Lúc này, Tiểu Thanh mở miệng, thành vì giới vực trái tim cái thứ nhất sinh linh. Hắn cùng thế giới thủ ở giữa có một loại vô hình liên hệ. Chỉ gặp tại kia mầm non phía trên có nhất tầng thật mỏng ánh sáng. Nếu là không đi nhìn căn bản không cảm giác được, mà làm Ngụy Long nhìn đi qua, tự nhiên mà nói rõ trắng. Cái này quang tên là Bồ Đề Chi Quang, là một loại chiếu rọi bản tâm ánh sáng, cũng là một loại chí bảo. Nếu như chờ đến thế giới thổ triệt để nảy nở, cái này Bồ Đề Chi Quang liền có thể phát huy khủng bố tác dụng. Lúc này, cái này quang quá nhỏ bé. Ngụy Long một thân phương pháp tu luyện đều là ở chỗ vô đích pháp con đường, hiện nay thôi diễn hữu cực đạo lộ. Pháp môn này một điểm bổ để chi quang khó mà sinh ra tác dụng. Bỗng nhiên, ngụy long trong lòng hơi động, một điểm linh quang xuất hiện, mà sau giới vực trái tim hình như có linh quang rơi xuống, liền gặp kia mầm non hơi động một chút, giống như đem kia linh quang thu nạp, liền gặp tư không phong bảo bên trong cái này một mảnh nhỏ lục địa bên trên. Nhiều nhất tầng tư huyền hình bóng, ngụy long tập trung nhìn vào liền gặp hắn đưa qua sở thí nghiệm dùng tiểu sơn pháp biến thành linh quang, không rõ mà bay, tự động thôi diễn, cái này môn tiểu tông pháp là ngụy long từ lão đạo miệng bên trong biết được, là sơn hải môn hiện nay còn sót lại hạch tâm công pháp, cũng là thấp nhất tầng thứ công pháp. Liền gặp điểm kia Bồ Đề chi hoang đem kia một điểm công pháp linh quang bỗng nhiên phóng đại. Vừa nghĩ, ngụy long đã nhìn thấu cực hạn, Diệu A hiện nay cái này cây giống quá nhỏ. Ngày sau về sau, nếu là trưởng thành đại thụ che trời, tuyệt đối là trong tay của ta nhất đẳng chí bảo." Quả nhiên là Diệu tới cực điểm ngụy long tự nói. Ngụy long vui vẻ, lệnh kia nhỏ lá non hơi động một chút, vì đó hô ứng, tựa hồ cùng có vinh chỗ nào. Yêu Diễm tiện hóa một bên vốn là rất bình tĩnh tiểu thanh, nhìn thấy một màn này, nội tâm không phải tư vị.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 hắn thu nạp tổ mạch, là vạn sơn chi sơn, phun ra nuốt vào hải nhãn, càng là vô tận hải bên trong vô tận cảm ngộ, lại thêm bản thân hắn hùng hồn tích lũy, âm cực giới vô tận điển tàng, thành tựu hắn vạn pháp căn cơ, tâm niệm vừa động, ngụy long đem điểm kia linh quang bổ túc, sát na ở giữa, Ngụy Long so kia cái gọi là Bồ Đề Chi Quang vô cùng cường hãn, đem Tiểu Sơn Pháp Bồ đắp đến Tam Sơn Ngũ Hải Kinh. Khoảnh khắc, bộ này tu luyện tông pháp, khôi phục lại vốn có tầng thứ. Tam Sơn Ngũ Hải Kinh nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể thành tựu Sơn Hải đạo thể. Ngoài luyện ngũ tạng lục phủ, có thể thành tựu luyện thể cao tầng thứ. Mà bên trong dưỡng thần hồn đạo vận, thành đạo thể thậm chí có thể đến thiên nhân trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 14 chương 358 đại đạo duy ta. Thẳng tiến không lùi hạ Ngụy Long tiện tay thôi diễn, dẫn động một loại nào đó biến hóa. Ở bên ngoài quỳ giáp xuống đất cao tu, sinh ra loại loại cảm ngộ. Những này cảm ngộ là Ngụy Long nội tại biến hóa, dẫn động một tia tiên thai thạch chứng ngoại bộ huyền diệu. Là tiết lộ một tư một hào khí tức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 không chịu người khác khi nhục ngược lại là một cái hảo vận tiểu tử. Ngụy Long tiện tay cử chỉ, không nghĩ tới cái này cao tu thật là có một ít phúc duyên. Cao tu cảm ngộ cùng Ngụy Long thôi diễn tiểu sơn pháp không có bao nhiêu quan hệ, mà là đã chọn tự mang khí tức để hắn sa vào ngộ đạo trạng thái. Mà kia một tờ thiên thư vốn là thanh đồng chi thư hiển hóa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 có thể sớm một chút nghĩ thông suốt. Kia Hắc Vân phường lại đáng là gì? Hắn nhón phía sau cũng là có chỗ dựa mà lão đạo đau khổ truy tìm cùng bảo vệ sơn môn truyền thừa. Trên thực tế cho hắn ba lần ngộ đạo. Nhưng Mạt lão đạo lại không ý thức được nỗi tại thâm ý. Cao tu ý nghĩ Ngụy Long không biết, nhưng là cao tu sau cùng được đến kết luận, lại làm cho Ngụy Long bỗng nhiên khẽ giật mình. Ta Ngụy Long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 Hai ngàn năm trên thực tế là cần thiết năng lượng Ngụy Long ở bên trong rừng rục đã có cơ sở Ta khi nào cẩn thận như vậy rồi Ngụy Long tự hỏi Dù cho bị kia hắc mau chi thủ một tay bóp chết lại như thế nào bởi vì cách gọi là 30 năm hả Tây 30 năm hả Đông Đừng khinh thiếu niên nghèo đời hắn dựa vào tự mình cố gắng đi đến cực hạn Liền có thể thanh toán hết thầy tất cả tâm niệm đi tới Nguyên Lai Đường tựu tại dưới chân ầm ầm ngủ long trong lòng hơi động. Tiên thai thạc trong chứng bộ hắn chi hình thể cũng là khẽ động. Nhất thủ chỉ thiên, nhất thủ chỉ địa, sát na ở giữa, đại đạo oanh minh kia là hắn vô tận tích lũy. Hoang cổ thánh thể còn chưa hoàn toàn dừng dục, không sao cả vạn pháp chi thể còn chưa dừng dục hoàn toàn, cũng không sao chớp mắt. Ngũ long bắt đầu tu luyện mà sau một cái chớp mắt, hắn nhập đạo. Hắn biến thành tảng đá, vẫn là một khối ngoan thạch. Bị chân long đồ biến thành thạch y bao khóa cực kỳ chắc chắn, mà bên trong lại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Ngụy Long trong đầu bỗng nhiên giấy lên một đoàn hỏa. Đó chính là đạo hỏa người bình thường nói hỏa bất quá ba tất, cũng có thiên tài có thể chín tất. Mà giờ khắc này Ngụy Long trong não vực Cái kia đảo quả trọn vẹn ba ngàn trường vẫy đơn giản không phải đảo hỏa Mà là một đoàn biển lửa Bình thường tu sĩ nói hỏa bởi vì đảo vẫn bất đồng Cho nên nhan sắc cũng khác biệt Mà ngụy long nhen nhóm nói hỏa Lại là ngũ thải ban lan đen Khí tức kia không cách nào tưởng tượng Tựa hồ vạn đảo bốc lên Lại tựa hồ vạn đảo xa vào tịch diệt Vô pháp nắm lấy Mà tải hạ một cái chớp mắt dọc theo trăm cõi u minh linh cơ. Cái kia đảo hỏa tụ hợp thành vì một đoàn, trực tiếp oanh mở một chỗ không gian, chính là thần hồn không gian bình thường mà nói, tu sĩ tầm thường cần cảm giác ngộ đạo vận, dùng này tại nhen nhóm đảo hỏa thời điểm, có thể bảo vệ chính mình náo vực, thậm chí còn là phục hạ một khóa hồ não đan. Tại truyền thừa bên trong, nhen nhóm đảo hỏa là một cái nguy hiểm đột phá.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 không nên hỏi hắn, muốn hỏi cũng nên là đến hỏi bị hắn giết chết những cái kia cường đại hoang thú cùng với thần tộc các cường giả. Đạo cung bên trong muôn tiếc nhìn hồng chính là vạn pháp chi thể một loại bày ra. Đạo cung bên trong có một mật thềm ngọc, tại hạ một hơi thở, đạo hỏa tiến nhập, liền gặp hư không nổ vang, thần hồn không gian phản phất kinh thiên động địa. Nhất đạo như là mặt trời đạo luôn từ đạo cung bên trong dâng lên. Hải thượng sinh minh nguyệt cũng không đủ hình dung cái này loại kỳ cảnh. Bình thường tu sĩ đạo luân phần lớn tại mấy cấp, trong đó chín cấp liền cơ hồ là cực hạn. Mà Nguyệt Long đạo luân đã đến không thể đo đạc tình trạng. Kia đạo luân không giống như là tiểu tiểu đạo luân, mà là một loại vạn pháp, vạn đạo chi luân. chỉ thấy phía trên có vô số đại đạo khí tức ở trong đó ập ở... ùa. Đây mới là ta dụ cho Hoang Cổ Thánh thể còn tại dự dụng. Dù cho vạn pháp chi thể còn chưa hoàn thành, có thể là ta ngụy long giao phó bọn chúng huyền bí, mà không phải bọn hắn tới chi phối ta, ta ngụy long. Dời đi cái gọi là tiên thai thạch chứng, dời đi cái gọi là thể chất đắc thủ, ta vẫn là ngụy long.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 Không cân nhắc ta. Nếu là một cách trung quy trung củ. Nhen nhóm 5-6 tất đảo hỏa. Mở bình thường đảo cung. Ngưng tủ 5-6 tất đảo luôn tu sĩ. Tại chiến lực tu vi bên trên. Đại khái cùng âm cực giới thần ma cường giả tương đương. Ngụy long bài trừ chính mình. Bởi vì hắn là một cách đặc thù ví dụ. Cách này thiên hạ chưa hắn cách này loại. Có thể nhen nhóm một đoàn biển lửa.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 Thẳng tiến không lùi trái tim giới vực bên trong tiểu thanh cảm giác đến một màn này. Hơi hơi ngửa ra sau. So với hắn kia bất luận không loại sơ sinh thì tuyên cáo, lúc này tiểu thanh mới nhìn đến cái gì mới là bá khí. Câu nói này cũng không phải là nói cho ai nghe, mà chỉ là ngùi long nói cho chính mình nghe. Trái tim giới vực còn chưa hoàn toàn ổn định. Hữu cực đạo lộ còn tại hình thành bên trong là hắn sáng tạo vô địch pháp. la hắn đi thông vô cực con đường. Hiện nay Hấu cực con đường chưa mở, kia liền oanh mở không cần chờ đợi, cũng không cần chờ chờ dù cho Dương cực giới đạo pháp bốc lên. Ta tự đi ta đường, ta tự đi ta đạo đường tựu tại dưới chân. Đại đạo duy ta. Thẳng tiến không lùi. Như là Ngụy Long khai sáng nhất ba lưu chiến thuật, lúc này gì khúc đồng công, chính là Ngụy Long nói tâm hiển hóa. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 14 chương 359 cực đạo con đường thượng âm vang ở giữa. Trung cổ Tệ Minh. Hồng Trung đại lư. Nhất Cực Đạp Phá Vô Địch Pháp nguyên bản còn tại hoàn thành bên trong Vô Địch Pháp. Trực tiếp một bước nhập môn Vô Địch Pháp. Hữu Cực chi đạo sơ khui môn kính vương đạo nằm gai nếm mật. Rộng rãi tích lương. Trì Hoãn Xưng Vương. Cũng không thích hợp ta.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 những cách được gọi là địch nhân kỵ, thực căn bản không cần quá nhiều lưu ý, nắm chặt thời gian tự mình để thăng mới là để nhất sự việc cần giải quyết. Chỉ cần thiên ma khí vẫn còn, ta liền có thể tùy ý lãng bên trong cách lãng ngược lại nếu là thiên ma hết dần hao tổn xong, ta còn không có trưởng thành hoàn toàn, chỉ sợ mới hồi rơi vào muốn sống không được muốn chết không xong tuyệt cảnh. Lúc này, rong chơi tại tiên thai thạch trong trứng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 Nội tại thì từ thế giới thổ lá non tiến hành trải vuốt, trái tim giới vực nội tại đã có thể vận hành. Không chỉ như thế, đại khái mỗi 1 tháng thời gian, liền có thể sinh ra một luồng tiên linh chi khí, 1 năm liền có thể sinh ra một điểm tiên lực lượng. Đi đến dương cực giới, ngụy long nắm giữ bán tiên khí giới tử bảo lũy tiên thuật thể hệ vận chuyển tốc độ cũng đang tăng nhanh. Nguyên lai bởi 5 năm mới có thể hợp thành một điểm tiên lực lượng, Hiện nay 3 năm liền có thể hình thành một điểm tiên lực lượng. Từ đây về sau, Ngụy Long có thể từ trái tim giới vực cùng với giới tự bảo lũ tiên thuật thể hệ bên trong cuồn cuộn không ngừng bổ sung tiên lực lượng. Tiên lực lượng là dầu củ là đồng dạng tồn tại, là cực kỳ cao cấp năng lượng, chỉ ngại ít không chây nhiều. Thế này mới đúng, hiện nay con đường của ta chậm rãi đi tới Hủy đạo, siêu thoát đi đến dương cực giới về sau.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 Lúc này cũng có chút hiểu biết đáp, lại là một trận pháp đạo oanh minh. Kia là pháp tắc cùng đại đạo lực lượng cùng nhau hát vang tại tầng dưới chót giới vực bên trong. Thiên địa pháp tắc huyền bí nhận hạn chế, thường thường hóa thành pháp tắc xiềng xích tình thế, dùng lực thành uy các mà tới càng cao tầng thứ giới vực. Thiên địa pháp tắc huyền bí táo hóa, hội dùng đại đạo lực lượng hiển hóa, hiển lộ rõ ràng huyền bí.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 kia là Ngụy Long nội tại dựng dục vạn pháp lực lượng, cũng là một đường đi tới hấp thu vô tận táo hóa. Cái gọi là cực đạo chính là đạo chi cực hạn. Ngụy Long thể nội đại đạo hạt, sớm đã để hắn có rất nhiều tích lũy. Những này tích lũy để hắn đối ba ngàn đại đạo có một cái rõ ràng nhận biết. Lúc này đạo chi cực hạn cảm ngộ, cũng không phải là trước kia Ngụy Long hữu cực con đường kia. kia thời điểm cấu cực lực lượng tử cực bát hoang thiếu cực lực lượng càng nhiều hơn chính là Ngụy Long tự mình gieo giao. Lúc này Ngụy Long là thật nắm giữ đại lượng đại đạo lực lượng. Từ này diễn sinh ra đến danh phù kỳ thực cực đạo con đường Ngụy Long thuộc về sớm đã nhìn lượt vạn thủy thiên sơn. Tự nhìn sơn là sơn đến nhìn sơn không phải sơn đi đến sau cùng. Nhìn sơn còn là sơn hắn đại đạo con đường. Yêu nguyên thấu triệt kia liền là không gì sánh kịp dâng chào, cũng là không thể tưởng tượng tự tin, là ban đầu con đường, từ năm đó mệnh Luân Chi cảnh liền dám xưng cứu cực một loại khí khái đen sở hữu thổi qua ngưu bức đều hoàn toàn thực hiện. Kia cũng không phải là thổi, mà là thật ngưu bức ầm ầm như là mặt trời đạo luôn bỗng nhiên sáng lên. Bỗng nhiên, Ngụy Long chỉ cảm thấy bụng của mình nóng lên, Hình như có đồ vật một đỉnh liền gặp tượng trưng cho hắn tiền nhiệm con đường mệnh cung cũng âm vang rung động. Bành chứng không biết gấp bao nhiêu lần, mệnh cung bên trong kim đan biến thành một vòng to lớn mặt trời. Đạo luân là đạo chi cực hạn, mà sở khắc này mệnh cung bên trong kim đan lại là pháp chi cực hạn vô tận pháp, vô tận đạo. Thì ra là thế, tiền nhiệm đi qua con đường cách này nhất khắc mới chính thức triệt để nối liền cùng nhau mệnh cung bên trong vô tận kim sắc bất hổ tái hiện. Một loại hoang cổ khí tức bốc lên. Tựa hồ so xa càng xa xưa thời gian, một loại càng thêm cổ lão thể chất tại rưng rục. Trong bụng mệnh cung phát sinh thu biến, mà ngụy long trong náo vực đạo cung biến hóa vẫn còn tiếp tục. Chỉ gặp nhất đạo như long đạo văn. Ầm vang ngưng tụ, xuất hiện tại đạo luân phía trên. mà sau có một liền có 2, có 2 liền có 3. Sau cùng hết thảy chín đầu như long đạo văn vần quanh tại đảo Luân phía trên. Ngụy Long liền phá cờu cảnh, từ đảo Luân nhất tầng thẳng vào đỉnh phong kia như là mặt trời đảo Luân. Có không phải bình thường khí tức, nhìn đến đệ nhân sinh sợ. Kia chín đầu đạo văn, như là chín con rồng lớn leo lên hắn bên trên, như là lão long kéo ngài. Có thể nói khủng bố ha ha. Thì ra là thế. Thì ra là thế muốn dừng rục ra hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể. Tuyệt không phải vẹn vẹn giả lập đảo quả dung nhập thể nội. Cũng không phải nắm giữ vạn pháp. Vạn đảo lực lượng liền có thể làm đến. Ngụy long nhiều nhất trọng cảm ngộ. Chỉ sợ tiền nhiệm trí thưởng long thần mưu tính cũng có vấn đề. Hoặc là nói. Trí thưởng long thần truy tìm hai loài thể chất.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 Bước ra một bước này quán triệt tự mình bản tâm, mới có thể chân chính rũ dục ra hoàn toàn hai loại thể chất. Nếu không, thật dựa vào thời gian đến truyền rời, sau cùng thành tựu có lẽ chỉ là tàn khuyết hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể. Chỉ sợ hai loại thể chất lai lịch so ta tưởng tượng còn kinh người hơn Ngụy Long bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác này. Có lẽ Chí Thượng Long thần truy đuổi chỉ là tàn khuyết thể chất, chỉ là hắn Ngụy Long vô hình bổ đắp phải biết Chí Thượng Long thần có thể không có Ngụy Long vốn có vạn pháp. Vạn pháp lực lượng cũng không có dùng vô cực mở giới vượt, dùng hữu cực thu biến giới vượt cái này loại tránh cử. Thậm chí hiện tại chính Ngụy Long cũng không biết, hắn đi tại một đầu tớ nào bao la hùng vĩ con đường phía trên trước mặt, lớn nhất tiện lợi, còn là tiên thai dừng dục thời gian lại lần nữa rút ngắn. Tiên thai phản sinh 200 năm từ 500 năm rút ngắn đến 200 năm, lại lần nữa rút ngắn 300 năm ta có thể cảm nhận được. Hoan cổ thánh thể, vạn pháp chi thể dừng dục tốc độ căng tốt. Tất cả những thứ này hết thảy không khỏi thuyết minh, Ngụy Long nên là đi thử nghiệm càng nhiều biến hóa. Cho dù hắn vẫn là một khối tảng đá, cũng phải như vậy. Bá đạo mới là đạo thuộc về hắn, Đường Ngụy Long minh ngộ đạo tâm trái tim giới vực hoàn thành bước đầu tiên thu thập biến phu cực đạo lộ nhập môn thành tựu cực đạo con đường. Tính cả nguyên bản mệnh cung cũng đang thối biến. Lượng trùng thể chất ngay tại nhanh chóng dừng dục. Đồng dạng, sớm đã cùng ngụy long khí tức tương liên tổ mạch, thủy nhãn cũng đang biến hóa. Tổ mạch cung cấp linh hà lực lượng, cùng với thủy nhãn cung cấp âm sát lực lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Không chỉ gia tốc ngụy long tự thân dừng dục, cũng vì giới tử bảo lũy vận chuyển, cung cấp năng lượng Biến hóa này căn nguyên ở chỗ tổ mạch thủy nhãn dần dần sống tới. Tại kia không thể thăm dò địa chủ phía dưới, tổ mạch cử long tại khôi phục, mà u minh chi hải chỗ sâu thủy nhãn cũng đồng dạng tại khôi phục. Những biến hóa này tại rất nơi sâu xa, biến hóa sinh ra linh hà, âm sát cũng hết thảy đút ngủ long cái này hang không đáy, cho nên dẫn động ngoại giới biến động rất nhỏ bé. Bình thường người căn bản là không có cách phát giác, thật cũng đến phổ thông tu sĩ có thể sát tình trạng cần thời gian rất dài. Lại thêm thiên ma khí xóa đi ngụy long tự mình khí tức, cho nên căn bản là không có cách dẫn động nhiều biến hóa lớn. Bất quá, bản nguyên biến hóa, cái này ba động, đối với đức Tại Dương cực giới đỉnh phong cường giả đến nói, lại càng mẫn cảm. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 14 chương 360 cực đạo con đường hạ. Đông Thắng Châu, Liên Miên Tiên Sơn Thiên Cung bên trong, một vị trung niên nam tử trầm rãi mở hai mắt ra. Cái này nam tử dáng người hơi mập, nhưng lại có chấn áp thiên hạ khí phách. Nếu là so sánh, dù cho phong thần tuấn lãng như Ngụy Long, tại cái này nam tử trước mặt, cũng muốn kém hơn một chút. Có thể tưởng tượng Cái này nam tử là bậc nào vĩ ngạn trung niên nam tử này chính là hiện nay dương cực giới thiên đế. Quét ngang lục hợp, chấn ác vũ nội chân vũ thiên đế bản nguyên lực lượng đang biến hóa. Là tiền nhiệm tổ mạch. Thùy ngãn, chẳng lẽ là màn này sau hắc thủ chờ không nổi rồi sao, chân vũ thiên đế quanh thân đại đạo lực lượng như là ngưng kết. Tựa hồ liền thời gian đều muốn ở trước mặt hắn đông kết.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 cao nhất Tuyệt Tổ Long Sơn chót. Cửu Long thủ mở mắt. Cửu Long thủ tương tự Thanh Miên, Tuyệt Mỹ tới cực điểm, cũng yêu dị tới cực điểm. Ở sau lưng hắn, có Cửu thủ tự cử Long thân ảnh tựa hồ đang gầm thét. Cửu Long thủ chính là đương đại Yêu Ma Sơn chi chủ, hắn nắm giữ tiên vực Tổ Long huyết mạch. Người cũng như tên, bản thể hắn liền là một đầu chín đầu tự long có được khó tả tạo hóa vĩ lực. Sau cùng đại hiệp muốn mở ra rồi sao Cửu Cẩu Long thủ tựa hồ nhìn thấy cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không thấy. Bởi vì cái gọi là Cửu Cẩu thủ biết mệnh, nếu bàn về thiên cơ huyền thuật, Cửu Cẩu Long thủ cũng không yếu hơn người. Có thể là từ mấy vạn năm trước, vị kia Thiên Đế phong cấm Vân Đạo Sơn, cũng theo đó che lớp đại bộ phận thiên cơ, dẫn đến bất luận cái gì thiên cơ huyền thuật đều sẽ phát sinh bị lực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 kia vạn long thần đế nhất tộc Bàng chi, cũng tựa hồ tại tầng dưới chót dưới vực cắm ngã nhào một cái. Hiện nay bản nguyên tái sinh biến hóa, thần hoàng ánh mắt như minh tựa hồ nhìn thấy một cái nào đó hơi mập nam nhân. Lần này, ngươi đem sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu con đường này cơ hồ là tuyệt lộ. Thần hoàng tựa hồ đã sớm biết cái gì? Nơi nào đó không thể chi địa cung, một cái khắc lục long giao nhau thần bí oai nhân, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Biến số, còn có biến số. Không nghĩ tới tiêu diệt một cái biến số, lại vẫn có thần bí oai nhân tiền nhiệm thân phận là Đát Diệt Tuyệt siêu cấp đại đạo tông thái huyền tông tông chủ, có lấy Thiên Huyền Bí mật mệnh cường hãn truyền thừa. Cho dù ở thiên địa lẫn lộn thiên cơ tình huống dưới, hắn cũng yêu nguyên có thể nhìn thấy thiên cơ biến hóa.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 Dương cực giới bốn vị cường lực tồn tại đều bởi vì người mà nếu có đến Thiên Mộ Sơn chi đỉnh, trong vòng một đêm, cao tu mượn nhờ một tờ thiên thư cảm ngộ huyền bí, không chỉ tu vi cảnh giới đề thăng tới đạo luân lục tầng, đi đến trung kỳ đỉnh phong, còn sẽ nguyên lai sơn hải môn truyền thừa tiểu sơn pháp hoàn thiện thành tiểu sơn tông. Ta vậy mà thật một bước lĩnh ngộ sơn thế tiểu thành Cao tu mạch suy nghĩ giống như chảy ra, không chỉ đem nguyên lai tiểu sơn pháp hết thải linh ngộ hoàn toàn, còn trực tiếp dùng đạo luân chi cảnh, đem thần hồn cảnh giới tu luyện tông pháp cũng thôi diễn đi ra. Cái này vị nhất định là Sơn Hải môn tiền bối Cao tu lại cung cung kính kính hướng đá tròn chuột đầu mới đứng dậy. Vì tiền bối này không biết trước mắt ở vào trạng thái gì, nhưng đối với ta đến nói Đối với ta Sơn Hải môn đến nói, không thể nghi ngờ là nhiều nhất trọng bảo hộ. Cao Tu vút về trong tay một tờ thiên thư, vẻn vẹn một trang này thiên thư tựa hồ có vô hạn đạo vận tồn tại. Bởi vì lúc trước ngộ đạo trạng thái, Cao Tu cùng cái này thiên thư, cuối cùng có một tia khí tức giao cảm, càng có thể trải nghiệm bên trong minh mông vĩ lực. Ta sư phụ chết rồi, kia theo lý thuyết, ta chính là Sơn Hải môn môn chủ. Nếu có thể đem Sơn Hải môn truyền thừa tiếp, đợi đến tiền bối kia khôi phục trạng thái, ta đem sẽ có được khó tà chỗ tốt. Cao tu tử đá tròn bên trong không cảm giác được mảy may khí tức. Nghĩ đến là hắn thực lực thấp, vô pháp biết được vì tiền bối kia đến cùng dùng phương pháp gì tránh khỏi mấy vạn năm đại kiếp. Chủ yếu là bảo trụ Sơn Hải môn truyền thừa.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 Mà nơi này chính là Hắc Vân Phường chỗ. Không tốt, Phó phường chủ hồn đăng dập tắt một cái đệ tử cuống quýt báo cáo. Dương cực sới đạo pháp hưng thịnh, nhiều thủ đoạn, hồn đăng liền là một loại. Đầu nhập một tia thần hồn ấm ký, có thể trực tiếp cảm ứng người chân linh. Làm người chết đi về sau, hồn đăng dập tắt. Cái này dùng nhiều tại một ít đại thế lực bên trong, dùng đến tra nhìn chính mình đệ tử trạng thái. Nếu là đi ra ngoài lịch luyện nhiều năm không trở về, có thể biết rõ sinh tử kết quả. Hồn đăng bản thân liền tương đương tại một kiện đạo khí, hơn nữa chỉ có thần hồn tu sĩ mới có thể nhen nhóm hồn đăng. Hắc Vân phường thành vì nhất giai thế lực, hồn đăng chỉ có 3 ngọn, nghiêng hai bộ hết thành ba vị phường chủ. Hồn đăng chỗ từ Hắc Vân phường phường chủ Tôn Thành thành thân tín nắm giữ. Hắc Vân phường phường chủ Tôn Thành, người xưng khẩu Phật tâm xà, chủ tu Hắc Thủy Kinh, thần hồn hậu kỳ cường giả, thủy thế đại thành, càng có bí thuật Tam Âm Hắc Thủy có thể luyện hóa người thần hồn, nắm giữ thượng phẩm đạo khí Hắc Thủy phiên, tồn thành thực lực mạnh mẽ, là nam diệp thành số 1 số 2 cường giả, dù cho nam diệp thành nhị giai gia tộc Diệp gia cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Trần Phó phường chủ đi nơi nào, đem tất cả mọi chuyện từ từ nói tới.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 Một vị khác Phó phường chủ Huy đem sự tình một lần nữa trải vuốt một lượt. Một cái tiểu tiểu sơn hải môn làm sao có thể tuần tự để tử thông cùng với Trần Phó phường chủ hai người gặp hóa? Thậm chí còn để Trần Phó phường chủ vẫn lạc tôn thành tự nói, hắn ánh mắt chớp động sát cơ. Sát na ở giữa, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Tôn thành lại nói,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 Cao Tu, ngươi nói ngươi biết rõ Trần Phó Phường chủ là thế nào chết tôn thành nhìn Cao Tu một hồi, mới hỏi. Cao Tu nói, không sai. Trần Phó Phường chủ muốn mưu đoạt Ta Sơn Hải môn cơ nghiệp, bị ta sư phụ liệu chết giết. Sư phụ ngươi viết tôn thành sững sờ. Hắn còn là biết rõ một ít cát khánh niên lão đạo tình huống. Một cách đạo luân đỉnh phong đều không phải tu sĩ.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 Điều kiện này không tính quá mức a chờ một hồi lâu, không chiếm được hồi âm, cao tu mở miệng lần nữa. Hồi đáp cao tu là một đoàn tử trên thân tôn thành bay ra hắc sắc chi thủy, như là giang hải càn quét thiên địa, chính là tam âm hắc thủy mà sau nhất đạo hắc thủy phiên, cũng là trống giống xuất hiện. Đột nhiên một quyển, chỉ là một cái sát na, cao tu ngay cả cảm giác đều không, thân thể trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu tán. chỉ lưu không trung một mảnh thiên thư tàn trang chiếu sáng rạng rỡ, mà hắn liền phản kháng đều không, liền bị tôn thành chém giết ngay tại chỗ. Cao tu còn chưa hóa hình thần hồn cũng bị Hắc thủy phiên bao phủ rút ra. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 14 chương 361 thủy hỏa đại trận luyện ngoan thạc thượng cao tu còn chưa thành tựu thần hồn cảnh giới. Thần hồn tuyệt không ngưng hình, cũng chính là tại dương cực giới người đạo pháp hưng thịnh, huyền bí diệu thế, nếu là đổi tầng ngoài cùng giới vực, sớm đã bị giới vực quy tắc trực tiếp xóa bỏ. Ngoài tầng giới vực không cho phép xuất hiện dược hồn cao tu tàn hồn làm sợ hãi hình, run lẩy bẩy, mất đi nhục thân bảo hộ, tự thân tu vi lại không đủ. Cái này so tại đường phố bị người lột sạch y phục, càng muốn khó chịu gấp trăm lần nghìn lần, không có cảm giác an toàn. bên cạnh, tơ sí phất phới hắc thủy phiên, ầm chứa khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa hồ như nói một loại nào đó tàn nhẫn. Tử vong chỉ là bắt đầu thậm chí căn bản không kịp phân tích chính mình lần này quyết sách sai lầm. Cao tu kia tàn hồn chỉ nghĩ hướng giữa không trung lẳng lặng trôi nổi tiên thư tàn trang phóng đi, tìm tìm một tia cơ hội sinh tồn. Tôn Thành giật chít cao tu tất cả trong lòng bàn tay, chỉ có thiên thư tàn trang xuất hiện, để hắn thần sắc nhất biến. Tựa hồ sự tình cùng hắn nghĩ không giống. Lập tức, cái này có lấy khẩu Phật tâm xà ngoại hiệu thần hồn hậu kỳ cường giả, đem đáy lòng kia một chút bất an đè xuống. Tôn Thành hơi hơi mỉm cười một cái. Giữa không trung phất phới hắc thủy phiên, bỗng nhiên một cỗ âm sát khí cuồn cuộn xuất hiện một cỗ đáng sợ khí tức. Hắc thủy phiên bên trong ầm chứa chuyên môn luyện hóa thần hồn hắc thủy, đối thần hồn cực kỳ khắc chế. Khô khô cờ này chỉ là hơi động một chút, liền đem giấy rua cầu sinh cao tu tàn hồn cuốn vào cờ bên trong. Lại tiện tay đem kia thiên thư tàn trang thu hồi. Tôn Thành đảo mắt một tuần, lộ ra đầy đủ tự tin ý cười. Cái này cao tu cáo mượn oai hùng thôi, cũng dám đến vêu xấu. chỉ là tìm chết người này là nam diệp thành diệp gia phái tới. Mưu Hải Trần Dương Liễu phó phường chủ. Lúc này lại tới Yêu môn hoạt chúng. Kia Sơn Hải tông sớm đã tiêu thất mấy vạn năm. Thế nào đến truyền thừa còn tốt phường chủ khám phá âm mưu. Trực tiếp đem tất cả giết chít, thành vị phó phường chủ huy theo chi phụ họa. Lời vừa nói ra, đám người lần lượt trong bóng tối thở dài một hơi.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 Ngược lại muốn xem xem cái này diệp ra như thế nào ngăn cản ta Hắc Vân Phường phát triển tôn thành giải quyết sức khoát Cao Tô cái này chết rồi. Ngụy Long còn đang tiêu hóa trước đây loại loại thu hoạt. Suy nghĩ như thế nào đem còn lại hai trăm năm dựng dục thời gian rút ngắn. Nhìn thấy Cao Tô chết đi. Có chút thố không kịp đề phòng. Ăn ăn ăn tiểu thanh nhô thuận ngồi trên thanh đồng chi thư. Tại hắn trước mặt. có một nọc lập trang sách, khí tức cùng cho cao tu kia chương tương tự. Lúc này, tại phía trên chính đem Hắc Vân phường bên trong phát sinh sự tình, từng cái chiếu dõi đi ra. Phảng phất tại hiện trường, ta chính là kia chương thiên thư tàn trang chủ nhân không cứu hắn tiểu thanh ngoan ngoãn hỏi, chính cao tu làm tuyển trạch. Ai có thể cứu hắn đâu, Ngụy Long đều xem lấy cao tu một bước đi tới Hắc Vân phường. Bước vào tử vong vực sâu, Cao tu cái này phiên làm pháp có chút vượt quá Ngụy Long dự đoán. Ngụy Long coi trọng Cao tu là bởi vì hắn kia tỉnh táo trái tim, có lẽ là liên tiếp ngộ đạo đột phá, cùng với nắm giữ Thiên thư tàn trang, lại thêm kia không thấy cái gọi là sơn hải tông chỗ dựa. Cao tu mất phân tập, không phải nói Cao tu không thể phạm sai lầm, chỉ là hắn tại một cách nên phạm sai lầm sự tình phạm sai lầm. đại giới là tính mạng của hắn. Ta còn tưởng rằng chủ nhân muốn thông qua hắn bố cục nam diệt thành Đâu tiểu thanh hiếu kỳ hỏi. Thành vì thanh đồng chi cư linh, hắn tốc độ học tập rất nhanh. Tiểu Thanh nói mình là ngụy long bản tính hiển hóa không giả. Có thể chân chính hóa linh mã ra. Cùng ngụy long ở chung, tiểu thanh mới có thể phát hiện tại ngụy long đáy lòng chỗ sâu nhất có lấy hắn vô pháp với tới đồ vật.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 Trung quy là một cách phản bội sư môn phản đồ mà thôi. Ta đã cho hắn cơ duyên, nếu là hắn nằm gai nếm mật, chưa chắc không thể trở thành nhân vật kiêu hùng. Chính như hắn tại chính mình sư đệ sư muội trước mặt tẩy trắng. Ngụy Long nói ra, cái này tôn thành cũng không tệ, chí ít tâm tư rất là kính đáo. Hắn nếu có thể nắm lấy cơ hội, mượn nhờ thiên thư tàn trang phát triển lớn mạnh, chờ ta rủ dục mà ra.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 Từ cao tu phản bội dưỡng dục chính mình nhiều năm sư phụ liền có thể nhìn ra, bất kể tìm cái gì lý do, trong xương cốt cái này người chỉ còn thiếu cảm an chi tâm, có thể là Tôn Thành. Không biết chủ nhân không giữ định xuất thủ, hắn vì cái gì có dũng khí trực tiếp giết cao tu đâu, Tiểu Thanh hỏi. Tôn Thành cũng đang đánh cược. Mặt khác, chính cao tu lẩu nổi tình. Ngụy Long nói ra nguyên nhân,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 mà là thấp tu hành giới mạnh được yếu thua. Lấy một thí dụ, lão đạo cát Khánh Niên rõ ràng là phản kháng Hắc Vân Phượng cung phụng Từ Thông áp bách, giết những tùy tùng kia. Theo lý thuyết, Từ Thông muốn mưu đoạt sơn hải môn cơ nghiệp, là lão đạo chiếm lý. Nhưng mà theo Trần Dương Liễu toàn bộ bỏ lỡ đều tại cát Khánh Niên, lão đạo đáng chết. Đây chính là tại Bắc Minh Châu tu hành người mạch suy nghĩ. Cường giả nắm giữ càng lớn quyền lên tiếng, cũng có thể được càng nhiều pha thứ. Hắc Vân Phường đã đánh lên Thiên Mộ Sơn, đánh lên tông môn tổ địa, sau cùng lại yêu cầu Hắc Vân Phường đến bỏ qua sơn hải môn. Yêu cầu này quá thấp như thế thấp yêu cầu. Để Tôn Thành nhìn ra cao tu nhỏ yếu bản chất hắn cái này hai cái yêu cầu, thuyết minh sự chột dạ của hắn. Hắn khả năng không lớn là diệp gia người. Diệp gia không nguyện ý chúng ta mở đường biển không giả, nhưng chúng ta hàng năm đều hỏi giao một bút tài nguyên, mở đường biển chuyện này cũng thu ship qua. Diệp gia cũng chỉ có thể âm thầm ra tay. Nếu thật là minh giết nhất sai thất lực cao tầng, Nam Diệp Thành liền loạn, hoặc là cao tu nói không sai. Sơn Hải Tông còn có truyền thừa, có thể hiển nhiên kia phía sau giúp đỡ. Không có phá hủy ta Hắc Vân phường thực lực Tôn Thành chậm rãi nói, "Cho nên, hiển nhiên cao tu có dấu diêm, mà chỉ bằng một câu nói phun, liền để ta đi vào khuôn khổ." Hắn quá muốn đương nhiên đem Hắc Vân Phường từ chức tới giờ không nhập lưu tiểu thế lực, để thăng tới nhất giai thế lực. Tôn Thành trải qua rất nhiều phong vũ, cao tu muốn dựa vào thật không minh bạch cái gọi là phía sau màn giúp đỡ để Tôn Thành quý đầu quá khó. Hướng Huy giải thích một trận, tôn thành mới xuất ra kia thiên thư tàn trang. Cái này thiên thư tàn trang tựa hồ là nào đó bản trên sách một bộ phận, toàn thân ngọc sắc, mang theo mạc xanh khí tức, tựa hồ ẩn chứa đại đạo chân hình, cực kỳ bất phàm. Ta vừa rồi thử nghiệm luyện hóa một cái, phát hiện vẻn vẹn chạm đến cảm ngộ, liền có rất nhiều thu hoạch. Cái này tàn trang đại khái là thiên khí một bộ phận.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 chúng ta có thể cùng một chỗ tí luyện linh hội." Huy bất mãn trong lòng, có thể thật nghe đến Tôn Thành hảo phóng muốn đem cái này thiên thư tàn trang chia sẻ, có chút ngoài ý muốn, cũng rất kinh hỉ. "Đa Tạ phượng chủ." Mặc dù Huy có chút hồ nghi Tôn Thành thản nhiên có thể đây là chuyện tốt, Liễu Mạng bái tạ. Gặp Huy cảm tạ, Tôn Thành khẽ gật đầu. Bỗng nhiên hắn biến ngưng trọng. "Bất quá còn có một việc, Ta dùng hắc thủy phiên luyện hóa cao tu tàn hồn, phát hiện sau lưng của hắn quả nhiên không phải diệt ra, thậm chí cũng không phải cái gọi là sơn hải tông truyền thừa. Người ở sau lưng hắn cũng có thể cho chúng ta mang đến một cái kỳ ngộ, cũng có thể là một cái phiền toái. Liên quan tới chuyện này cần hiền để hỗ trợ Tôn Thành giọng mang khẩn cầu. Huy nơi nào không rõ. Thời khắc này Tôn Thành miệng hô hiền đệ, còn đem kia một tờ thiên khí tàn phiến thành vì mồi nhử, là muốn hắn bán mạng giải thích bảo khởi giết người qua bên trong. Người không chỉ có là ngắn ngủi linh hồi thiên tư tàn trang, còn luyện hóa cao tu tàn hồn, đồng thời chí định một cái kế hoạch. Huy thần sắc khó tả, không nói suy tư. Này thời gian là ở đâu ra? Quả thực chính là thời gian quản lý đại sư vô luận như thế nào. Tôn Thành hiển nhiên có một loạt mưu đồ, Huy nhìn xem mặt tràn đầy chờ mong, lại cười ngâm ngâm tôn thành. Cùng tôn thành quen biết nhiều năm, Huy tự nhiên minh bạch, khẩu Phật tâm xà chưa bao giờ biến qua việc nhân đức không nhường ai. Huy hít một hơi thật sâu, cười nói: "Rất nhanh, tôn thành cùng Huy một lần nữa triệu tập tinh nhuệ. Lần này, tiêu giảm nhân số, chỉ cần đạo luân cảnh giới bát tầng phía trên tu sĩ." Một đoàn người hướng Thiên Mộ Sơn bí mật xuất phát, Đi đến thiên mộ sơn ngoài ba mươi dặm, Tôn Thành sớm đã trước một bước tiêu thất. Từ huy dẫn sắt trong phường tinh nhộ, trước một bước trai nhìn cao tu hí ướp bên trong kia thần bí đá tròn. Tôn Thành thi triển bí thuật, từ cao tu tàn hồn ở bên trong lấy được toàn bộ cổ quái sự tình phát sinh căn do. Liện là viên kia đá tròn phó phường chủ huy mang người tay. Một đường lo lắng hãi hùng đi đến sơn chi đỉnh. liền gặp một khỏa cổ pháp vô hoa mà mười phần khô khan đá tròn, lặng lặng đứng sừng sững lấy. Huy không do rơi vào trầm mặc. Phương chủ có thủ hạ đề thăng. Huy lấy lại tinh thần, lập tức tổ chức nhân thủ tiến hành một phen thăm dò. Đi qua các loại thăm dò, phát hiện cái này khỏa đá tròn trừ vô pháp dọn đi. Vô pháp hủy hoại bên ngoài, không có cái khác chỗ bất phàm. Nhưng mà, đây đắc là bất phàm. Huy đánh lấy lá gan dùng chính mình am hiểu nhất pháp thuật tiến hành mấy vòng công kích. Kia đá tròn vẫn không có mày may vết tích. Nhìn đến xác thực như thế, cái này quả đá tròn rất là bất phàm, hẳn là một loại tị kiếp thủ đoạn, thậm chí mất đi lực phản kích. Một thanh âm đột ngột vang lên. Huy phát hiện là Tôn Thành trống rống xuất hiện, giật nảy mình. Tỉnh táo lại đến càng thêm kinh hãi.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 luyện thành đan dược tin là nhân đan. Tốt nhất nguyên liệu chủ yếu liền là tu sĩ cấp cao bản thân. Nhân đan đại bổ cái này đá tròn bên trong tồn tại. Sớm đã ngơ ngơ ngắc ngắc. Nếu là đem tất cả luyện thành nhân đan, kia hắn có thể bổ túc nội tình, thành tựu hắc thủy đạo thể, thậm chí thay đổi tư chất về sau. Giọng ngó thiên nhân chi cảnh cũng không phải không có khả năng còn nếu là thành vị đạo thể cảnh cường giả. liên có thể quang minh chính đại mở đường biển, cùng Nam Thành Diệp gia tách ra một tách gia cổ tay. Tôn Thành nhiều năm tích uy ngày trọng theo hắn ra lệnh một tiếng, cả cái Hắc Vân phường vận hành. Bởi vì kia Sơn Hải tông giấy chết cường giả, rõ ràng dùng bí pháp tiến hành tỉ kiếp, cho nên Tôn Thành kết hợp bí thuật, bày ra một cái đại trận, dùng hắn chủ tu Tam Âm Hắc Thủy, kết hợp với uy năng không dưới Tam Âm Hắc Thủy lại thuộc tính tương phản tam dương địa hỏa, tam âm khắc thủy luyện hồn, tam dương địa hỏa luyện hình, dùng này hình thành thủy hỏa luyện hình đại trận. Đại trận trấn nhãn thì là một cái đại đan lô. Như thế thủy hỏa luyện hình đại trận biến thành thủy hỏa luyện đan đại trận tồn thành muốn mượn tam âm khắc thủy cùng tam dương địa hỏa triệt để đem cái này đá tròn bên trong sơn hải tông cường giả giết chết. Dùng này luyện thành một khoản nhân đan tại Nhân đan đại trận khu chiến giao chống trong tiến hành. Đối ngoại, Tôn Thành thì tuyên bố là muốn thành lập đường biển bến tàu. Vì bỏ đi Diệp gia khả năng nhìn trộm, Tôn Thành còn liền Trần Dương Liễu tiếp hướng Diệp gia muốn một cái thuyết pháp. Đương nhiên không có khả năng thật muốn nhỉ giai gia tộc Diệp gia bỏ ra cái giá gì, dù sao người cũng không phải Diệp gia giết. Có thể cái này phiền làm dáng. cho thấy chính mình chết một cái phó phường chủ. Hắc Vân phường nguyên khí đại thương, để Diệp gia yên tâm. Chí ít tại luyện nhân đan khoảng thời gian này, Tôn Thành không hi vọng có bất kỳ sai lầm. Hắc Vân phường đầu nhập đại lượng tài nguyên. 3 ngày sau đó, thủy hỏa luyện hình đại trận đắc hoàn thành. Không chỉ như thế, Tôn Thành còn xuất ra trong phường trọng bảo, nhất Tôn trung phẩm đạo khí đan lô. Kia đan lô là một tòa ba tai đan lô, cao có một trượng, bên trong ẩn chứa Líp Nha Líp Nhích đạo vận. Cho tới nay, đan lô loại này đạo khí liền cực kỳ chân quý. Cái này nhất tôn trung phẩm đạo khí đan lô, giá trị không thua kém cực phẩm đạo khí. Ba ngày đi qua, Thiên Mộ Sơn chi đỉnh sớm đã thay đổi. Một tòa đại trận âm vang hoàn thành, đá tròn bị nhất tôn đan lô bao khỏa. Phóng Tầm mắt nhìn tới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 Toa đại trận này xác thực rất cường đại, lúc này đại trận như là uyên ương nổi. Mà kia đá tròn liền là muốn bị đun nấu nguyên liệu nấu ăn. Đây là tại tìm chết Ngụy Long nhìn xem cái này hoang đường một màn phát sinh, cảm giác rất buồn cười. Đạo luân cảnh giới tu sĩ chiến lực bên trên tương đương tại âm cực giới thần ma thần hồn cảnh giới tương đương tại thần ma vương đạo thể chiến lực cùng kim thân không sai biệt lắm, thiên nhân đại khái là bất diệt kim thân.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 Ai, ngươi chọc hắn làm gì tiểu thanh xoa xoa tay, đi dạo, tản bộ, đi đến trận pháp đầu mối đan lô. Tạo hóa huyền bí hợp hợp tiểu thanh nai thanh nai khí, hướng kia đan lô nhất chỉ. Chỉ gặp hạ phương tam âm hắc thủy cùng tam dương địa hỏa hình thành thủy hỏa luyện hình đại trận âm vang biến hóa. Trong lòng đất vô tận sâu tổ mạch cự long cùng với u minh chi hải chỗ sâu thủy nhãn theo chi hô ứng. Sát na ở giữa, tổ mạch thủy nhánh lực lượng tương hợp, thông qua càng thêm huyền diệu cách tác dụng tại Ngụy Long chi thân. Khải Từ mình giám sát tòa trấn tôn thành nhìn thấy đại trận hoàn thành, bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt lộ ra thần quang, thần hồn bạo phát, linh hà tăng vọt, dùng thần hồn hậu kỳ cường giả lực lượng dẫn động đại trận oanh thủy hỏa luyện hình đại trận trực tiếp mở ra ầm ầm lại là một tiếng kinh vang. Đại trận mở ra xây lát ở giữa, như là Lôi Minh, Tam Âm Hắc Thủy cùng Tam Dương Địa Hỏa tương hợp. Khí tượng dần dần khủng bố. Viễn Siêu giữ tính uy thế này so ta tưởng tượng lớn. Nhìn tới cái này khỏa nhân đan có thể cho ta mang đến một kinh hỉ. Tôn Thành tự mình mở ra đại trận, nhìn thấy cái này một màn kinh người, có chút giật mình. Bất quá lập tức cười hắc hắc. Thật là tiên hàng cơ duyên. như bắt không được. Kia cũng quá thua thiệt trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 14 chương 363 hack phá thiên kinh thượng tôn thành mắt bên trong thùy hỏa luyện hình đại trận. Thùy hỏa trung sức, uy năng vượt qua dự tính, nhất định có thể luyện ra một quả tốt nhân đan. Nhất định thành công. Đại bổ vô biên. Mà thanh đồng chi thư cải tạo sau đại trận, thường thường không có gì lạ. Căn bản không người phát hiện Tổ mạch thủy nhãn lực lượng thu bảo kết hợp, khả năng hữu dụng, dù sao không lỗ. Ngụy Long mượn dùng tôn thành thủy hỏa luyện hình đại trận nổi tỉnh, dùng huyền diệu thủ pháp, đem lượng lớn linh hà âm sát lực lượng theo tổ mạch thủy nhãn bộc phát, nạp nhập tiên thai phạch trong trứng. Trước đó, Ngụy Long chỉ là câu dẫn, lễ mà lễ mễ, không tính thống khoái. Không có cách này dạng đến cuồng bảo lúc này linh hà. Âm sát cuồn cuộn mà đến, giống như một thứ cuồng dã con ngựa, hưởng thụ dục ngựa lao nhanh khoái cảm. Thật như thế, ta trước đó chỉ là bên trong hóa hấp thu, hiện nay dựng lên đại trận, ngoại bộ cuồng bảo nạp vào, thật thoải mái thật đúng là muốn ta ân tồn thành. Nếu không Ngụy Long còn cần từng chút một ma thời gian. Này đại trận đã thành, cái này là ta tu đạo đến nay nhất đại táo hóa, ta nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất." Tôn Thành đứng tại đại trận bên cạnh, tập trung tinh thần nhìn qua theo tam âm hắc thủy, tam dương địa hỏa không ngừng rửa sạch ma âm ầm ầm rung động đan lô. Cái này đã tròn rất là rắn chắc. Nhưng mà Tôn Thành có lòng tin, nhất định hồi trầm rãi luyện hóa phệ hồn lại đốt thể, trực tiếp để người ở bên trong tại trong im lặng chết đi. Hắc Hắc Nhân Đan có hy vọng. Thời gian trôi qua, 40 ngày thoáng một cách đã qua. Ai, này làm sao còn không có một chút động tĩnh a? Tôn Thành ngày đêm trấn thủ, Đại Trẩn Uy năng một ngày cao hơn một ngày. Hắn thậm chí còn ở bên ngoài bày ra một cái Ẩn Linh trận. Thiên Mộ Sơn tại Bắc Minh Châu đầu năm, lại tới gần U Minh Chi Hải, vốn là không tính phồn hoa, có cái này Ẩn Linh trận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 Đông đông đông trái tim như trống trận, càng phát mạnh mẽ. Đây chính là giới vực trái tim. Mỗi một lần khiu động, liền là một cái giới vực bên trong tuần hoàn, cung cấp năng lượng có thể xưng khủng bố. Hít thở đều tại biến tốt tiên thai phần sinh. 9 ngày vẹn vẹn 40 ngày, hấp thu năng lượng, trực tiếp giảm bớt sau cùng 200 năm thủy hỏa lần lượt. Khủng bố tương hợp tạo hóa phối hợp. Đại trận bên ngoài, Tôn Thành thì nhíu mày suy tư, còn không có luyện hóa dấu hiệu 40 ngày đi qua. Tôn Thành sợ đêm dài lắm mộng, trực tiếp đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, đem Hắc Vân Phường tích lũy hết thảy dọn sạch. Phường chủ, có lẽ chúng ta nên là từ bỏ, cái đồ chơi này giống như không thích hợp. Huy An uỷ. Tôn Thành có chút điên rồ, đây là muốn được ăn cả ngã về không tiếc tẩu. Cái này là con đường của ta, cũng là vận mệnh của ta, Tôn Thành bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Huy, ánh mắt hiện ra một vệt huyết sắc, phẫn khởi bên trong mang theo một vệt mỏi mệt, còn có một tia cuồng loạn, một bước lên trời táo hóa, cách hắn như thế gần, Tôn Thành lại như thế nào có thể từ bỏ trời cho không lấy phản nhận tội lỗi Huy nghe vậy cứng lại, không còn dám khuyên nhiều, vì sau, Tôn Thành càng thêm chờ đợi Lượng lớn tài nguyên đầu nhập, kết quả lại tựa như không có biến hóa. Có lẽ chỉ kém một cơ hội không cần lo lắng, ta có thể thắng tôn thành sống như cược đỏ mắt sân cờ bạc, ăn thua đủ. 40 ngày sau ngày đầu tiên, ầm ầm bỗng nhiên sấm sét vang rồi, đại địa chấn chiến. Quả nhiên, đây là muốn luyện hóa dấu hiệu tôn thành đại hỉ. Sau đó 3 ngày, đất rung núi chuyển, sấm sét vang rồi, giống như lôi kiếp, kia ẩn linh trận cũng vô pháp che lấp, kỳ quái lạ. Là... Như thế ba động, không có dẫn phát quá nhiều quan tâm. Vu Tần trong lòng đất tổ mạch Cử Long cũng phát sinh rung động, Vu Tần uy năng ở trong đó ập ùa. Đây chính là nhân đan, là cái này nên có uy năng tôn thành nhìn xem một màn này kinh nghi bất định. Cái này như là lôi kiếp đồng dạng uy thế, không có loại kia để người rung động thiên uy. mà là một loại đơn thuần tạo hóa dư dụng. Quanh trong lò đan khối kia đá tròn bỗng nhiên khẽ động. Những này thiên biện pháp dùng tận cũng không cách nào làm cho chi nhúc nhích chút nào đá tròn. Bỗng nhiên động viên kia đá tròn ngay tại vặn vẹo. Có luyện hóa dấu hiệu đây là muốn xong rồi ha ha Tôn Thành hưng phấn vỗ tay. Tựa hồ tìm được ban đầu đơn thuần. Quá tốt tiên thai thạch chứng bên trong ngụy long. Không còn quan tâm ngoại bộ biến hóa.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 tiên niệm vô địch thiên hạ, đánh xuyên chư thiên. Đắc từng tại vô tận giới vực bày ra một loại chân chính khủng bố, là bắt nguồn từ nhục thân bản nguyên nhất một loại cường đại, cũng là một đầu khác loại thành thánh thông thiên đại đạo vô tận đạo. Mọi loại pháp đều ở trong đó sử dụng, lại không câu nệ tại một cái pháp cùng nói. Kia là hoang cổ quy tắc đang đan xen, dùng này diễn sinh huyền bí, không thể tưởng tượng đến đây Tiên thai phản sinh còn thừa 3 ngày hoảng hốt ở giữa. Ngụy Long tự hồ cảm thấy chưa bao giờ có một loại đặc thù cảm thụ, không cách nào tưởng tượng uy năng trong thân thể ẩm chứa, thể nội nhục thân thăng hoa. Một đầu đại đạo tự hồ ở trong đó sử dụng. Hắn ầm ầm đụng chạm đến kim thân bất diệt về sau một cái khác nhục thân tầng thứ ảo diệu vô biên. Mau dừng lại ầm ầm thiên địa kinh lôi đại tác, rầm rầm khủng bố nước mưa rơi xuống.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 đi chậm thì bị nước mưa chém giết ngay tại chỗ. Kia thủy, khủng bố đá tròn bỗng nhiên phát ra sáng ngời, thẳng vào phía trên tầng mây. Ẩm linh trận ứng thanh mà phá, Lôi Vân cũng theo đó mở một cách đồng lớn. Mạn Thiên Mưa kiếm trực tiếp đình chỉ, thiên địa chính giữa có thể thấy khối kia ngoan thạch ngay tại hóa tan. Bên trong khí tức khiến người sợ hãi. Cuối cùng là nhân đan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 là tu sĩ từ ngoại tầng giới vực hướng vào phía trong tiến lên qua. Theo lý thuyết, nếu là không có kia Hắc Mao chi thủ, Ngụy Long có lẽ không có thành tựu ngày hôm nay, có thể cũng không cần hóa thành ngoan thạch, mà là trực tiếp hưởng thụ linh hạt. Âm sát quán thể, cảm thủ từ thân chất biến, có thể bảo kiếm phong từ ma luyện ra đến đây. Ngụy Long kinh lực chắc chở, tiêu hao đại lượng thiên ma khí. tiên lực lượng, tính cả tiền nhiệm một thân tích lũy cuối cùng biến thành kinh khủng nhất chất sinh dưỡng, hoàn thành chân chính siêu thoát, mệnh luân bên trong, viên kia như là mặt trời kim đan, tại chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ muốn trùng luyện nhục thân đạo cung bên trong cũng có một vòng đạo luân, cửu long đạo văn toán loạn, mà hết thảy này mang ý nghĩa hắn thực lực khủng bố,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 mà Ngụy Long chỉ là nhìn tiên nhất chỉ oanh chỉ gặp tiên thai nổi thiên địa cũng tựa hồ theo chi tạc sụp đổ. Tại cái này uy năng phía dưới, đá tròn bên ngoài đan lô như là giấy. Sát na, đan lô biến thành bột mịn. Sau đó là cả tòa đại trận hít thải bạo tạc. Giữa thiên địa tựa hồ tại thời khắc này biến thành đứng im. Tạc tạc tạc ta bắn nổ tổ mạch bốc lên. Thủy nhãn bảo tạc Đại địa tại dung đồng u minh chi hải tại sóng cuồng xô trào. Tựa hồ tại cung nghênh một vị nào đó vương giả kia thạch y xuất hiện dạn nức. Chỉ gặp một bóng người tựa hồ Tử Ngoan thạch bên trong bật đi ra rầm rầm rầm ngủy long xuất thí. Thiên địa kinh hãi, âm sát lật đổ, tổ mạch. Thủy nhãn vì đó mà động ở giữa thiên địa. Tựa hồ vạn đạo tế minh. Đó là một loại không thể tưởng tượng uy khí. ao bóng người kia dừng lại, lộ ra một cách như có điều suy nghĩ thuần mỹ khuôn mặt. Ngụy Long phát hiện chính mình biến thành 16, 17 tuổi kia bộ dáng, đôi mắt tang thương như là tinh không. Bỗng nhiên, vỡ thành từng khối thạch khí, không gió mà bay, tự động tụ hợp, biến thành một kiện đạo bảo màu đen. Chân Long độ bản thân là chí cường thần binh, mà theo tạo hóa huyền bí biến thành tiên thai thạch khí. Từ nay, cái này chân long đồ rốt cuộc không phải cái gọi là đạo khí, hắn thành vì Ngụy Long hộ thân đạo bảo. Thiếp thân chiến ý. Long chi chiến bảo long chi chiến bảo hội theo Ngụy Long trưởng thành mà trưởng thành. Mà không thể xé bỏ lực phòng ngự cũng theo đó cường hãn gấp mấy lần. Làm một coi trọng tự thân an toàn tu sĩ, Ngụy Long cảm thấy có một cái cái này dạng hộ thể đạo bảo là chuyện tốt. Mấu chút, đạo bảo bản thân tự mang khí thế tăng thêm.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 kia hết thảy mỹ hảo, tựa hồ cũng không cách nào hình dung. Không chỉ như thế, lần này thạch phá thiên kinh, chấn động thiên địa, nhưng mà lại liền gần nhất nam diệp thành diệp gia lão tổ đều không có chạy đến. Tựa hồ người khác nhau nhìn thấy loại loại gì tượng cũng có khác biệt, đây chính là thiên ma khí chi uy. Người vô ý thức nhận là, liền là ngươi tin chắc. Nếu là Ngụy Long không thêm vào can thiệp,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 tôn thành giật nảy mình. Chẳng lẽ đạo nhân này thật từ mấy vạn năm trước sống lại? Cái này tỷ kiếp thủ đoạn cũng quá khủng bố, đi ta lại vẫn muốn luyện nhân đan. Thật đáng chết ngươi xác thực làm nỗi lý sự tình. Kia Thiếu Niên nói người lại lắc đầu, mà sau nhẹ giọng phun ra hai chữ sát đoạt phản phất, cái này vì Thiếu Niên nói nhân khẩu chứa thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy. Hai chữ một ra, Tôn Thành chỉ cảm thấy thể nội đi ra một trận quặn đau, liền gặp một đoàn hắc thủy từ hắn thể nội bay ra, mà sau bị Thiếu Liên nói người nắm trong tay. Thật áp độc đồ vật, không thể để ngươi đi hại người Thiếu Liên nói người nói thầm. Tiện tay đem tam âm hắc thủy hút vào một cái vòng xoáy bên trong, biến thành một tia chất sinh dưỡng. Thấy thế, Tôn Thành kém một chút khóc. Hắn trực tiếp mất đi hoa hơn mấy chục năm. Vô số tiên huyết luyện thành cường lực bí thuật Tam Âm Hắc Thủy, còn không cần Tôn Thành nói cái gì. Xắc Đoạt Thiếu Liên này đạo nhân lại là phun ra hai chữ, liền gặp một cái Hắc Thủy phiên từ Tôn Thành Đạo Cung bên trong trực tiếp bay ra. Tôn Thành ngốc, căn bản không biết Thiếu Liên này đạo nhân như thế nào làm đến, cái này là thủ đoạn gì ngôn xuất pháp tùy. Còn là truyền thuyết bên trong đạo thuật cầm tù người thần hồn đạo khí thiếu niên nói người nhíu mày. Tôn Thành vừa muốn phản bác, đã thấy kia thiếu niên nói người tựa hồ phát hiện cái gì. Ồ vậy mà có ta Sơn Hải tông hậu bối khí tức. Thiếu niên nói nhân thủ bắt một cái, liền đem một luồng tàn hồn bắt được. Chính là cao tu tàn hồn. Thiếu niên nói người trầm tư một hồi. Phun ra hai chữ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 Sắc cách, sắc cách, sắc cách Ngụy Long liên tục mở miệng, đem Hắc Thủy Phiên bên trong cái khác thần hồn tiện tay đuổi xa. Trong đó còn ba quát một vị thần hồn trung kỳ cùng với hai vị thần hồn sơ kỳ thần hồn, một cũng đưa vào luân hồi. Chơ mắt nhìn xem tất cả mọi thứ phát sinh tồn thành, người đều có chút ngốc. Trong đôi mắt có một loại bị chơi hỏng ngốc trợ, một ngụm máu tươi từ khóe miệng của hắn lưu lại. Đầu tiên là Tam Âm Hắc Thủy lại là Hắc Thủy Phiên, đều là tồn thành áp đáy hòm đồ vật, khiến thầy mất đi, trực tiếp thương tới gốc rễ của hắn. Tôn Thành hai mắt ngốc trệ, còn chưa lấy lại tinh thần. Nói đến ta còn muốn tạ ơn ngươi, nếu không phải ngươi đại trận này, thật đúng là không cách nào làm cho ta thế nào nhanh trở về. Thiếu Liên nói người tựa hồ biết rõ tất cả mọi chuyện, tình chân ý thiết nói sắc đoạt lại là mới mở miệng, Tôn Thành trong lòng một tờ thiên thư tàn trang bay ra, bị Ngụy Long cầm trong tay. Tôn Thành chỉ nghe Thiếu Liên nói có người nói, đây cũng là một cọc táo hóa, không nghĩ tới lại dính nhiễm sát cơ. Ta chi qua vậy xa xa mấy vạn năm, ta Sơn Hải tông cũng là biến thành một vùng phế tích. Tiêu thất tại thời gian trường hà bên trong. Thời gian a, thời gian không nhập tiên người.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 Theo về sau Liền gặp đảo nhân cười một tiếng Nói khẽ Sắc đoạt lời vừa nói ra Tôn Thành chỉ cảm thấy trời đất quay cùng Thần hồn trực tiếp bị rút ra A a a tiền bối không cần a sắc phong mà sau vô biên vĩ lực hạ xuống Khí tức tử vong càn quép Tôn Thành thể sắc tinh thần Phong cấm Tôn Thành liền gặp cái kia một mặt ôn hòa tuyệt mỹ thiếu niên lắc đầu nói Người liền ta còn không sợ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 Theo về sau, Ngụy Long mới nhìn về phía tại càng xa xôi Huy. Huy cũng khôi phục hành động lực, có thể hắn không dám chạy trốn. Lúc này theo Thiếu Liên nói người quay người, Huy mới nhìn rõ cái này người chính mặt. Bỗng nhiên ngừng thở, ngay cả chạy trốn đi đều quên. Ta từ trong trí nhớ của hắn nhìn thấy ngươi, nga, cái này vì Hắc Vân Phường phó phường chủ, ngươi sợ ta. Một Thiếu Liên Hắc Bảo đạo nhân truyền thuyết vừa mới bắt đầu,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 Ngụy Long Thiên Ma khí che lớp tử thân. Những cái kia tiên nhân chỗ cảm thụ đến là một chỗ kinh người bảo địa, muốn chậm rãi hình thành. Theo sau là Dương cực giới nguyên lai linh khu. Dương cực giới thành vị tới gần bản nguyên chi hải trung tầng giới vực. Nơi này tu sĩ nhập đạo liền có thể câu thông bản nguyên chi hải, dùng nhân tộc làm thí dụ trong tu hành hấp thu linh hạt, mà tại luyện thể thì thì hồi hấp thu âm sát. Như kia Hắc Vân Phường Phường chủ tí luyện một ít ác độc bí thuật, sử dụng âm sát lực lượng hiệu quả càng tốt hơn. Mặt khác, còn có không thiếu từ ngoại tầng giới vực thu thập một ít cổ quái bí thuật, tỉ như trùng cổ chi thuật, săn vu bí thuật vân vân. Bởi vì huyền bí tạo hóa, tổ mạch cùng thủy nhãn là tiền nhiệm linh hà cùng âm sát chi linh khu.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 Mà những thế lực này thường thường tại Bắc Minh Châu có rất nhiều bố trí, bắt đầu lần lượt hành động. Cha nhìn cổ tịch, tiến hành diễn toán. Vũ Hóa thần tộc, Thần Hoàng chiếu tập thập tam thần vương tộc, Nhị Sử thập tam thần vương tộc, Mị thần vương tộc, Thạc thần vương tộc, Thanh Dụ thần vương tộc, Lam Ma thần vương tộc, Huệ Nguyệt thần vương tộc, Thủy thần vương tộc, Đại Lực Ngưu thần vương tộc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 Ai không muốn tham dự cái này có thể ẩn chứa táo hóa, ta chỉ nói táo hóa, không nói nguy hiểm. Trong này cũng có thể là là vị nào thiên đế sang chọn. Thần hoàng đợi đến đám người không nương nhau, mở miệng lần nữa. Lời vừa nói ra, đám người bỗng nhiên trầm mặt. Tựa hồ thiên đế hai chữ có lấy mạc xanh lực uy hiếp. Ta ý nghĩ là ta vú hóa thần triều ở phía sau, để chư thần hội phía trước. Thần hoàng cũng không ngoài ý muốn phản ứng của mọi người. Chân Vũ Thiên Đế sàng chọn một loại nào đó độ mang ý nghĩa hố chết người không đền mạng. Vũ Hóa thần triều tại Bắc Minh Châu nâng đỡ thế lực, liền là chư thần sẽ. Ý là chư thần liên minh. Hiện nay đắc là tứ sai thế lực. Bên trong hội trường là thần tôn cường giả, thần tôn tương đương tại nhân tộc tiên thiên đạo thể. Lão Ngưu tiến đến đi. Thần hoàng ánh mắt nhìn về phía đại lực ngư thần tộc tộc trưởng điểm hán tên. Yêu ma sơn tổ long sơn. Cởu long thủ triệu hoán hoang thú nhất tộc trung tộc trường học. Dương cực giới hoang thú nhất tộc cảnh giới phân chia. Không còn là dùng đơn giản huyết mạch tầng thứ. Như cửu long thủ như vậy tiên nhân tầng thứ. Là yêu chủ. Nhân tộc tiên thiên đảo thể tải hoang thú nhất tộc thì là yêu tôn.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 Có thể ta hy vọng chúng ta hoang thú nhất tộc có thể tái xuất một cái yêu chủ cửu long thủ sơ thẳng lên trời gào thét. Tuyệt mỹ mặt bên trên tràn ngập hung tính. Hắn Cửu thủ biết mình cảm thấy không giống khí tức là đại kiếp sắp đến. Bắc Minh Châu. Mặc Minh Châu bản thể cũng có tứ sai thế lực tồn tại. Tên là Tu sĩ Liên Minh, là không ít cường lực tu sĩ tạo thành hiện Liên Minh.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 Thái Ức môn, Băng Hỏa cung, Sơ Quang tháp, Tuyệt Hải tông, trong đó Bạch Bảo Các là tử nguyên lai tam giai thế lực tiến giai mà đến, thay thế đắc diệt vong đại đạo tông Thái Huyền tông. Từ Bạch Bảo Các ở giữa điều tiết, tận khả năng chiếm cứ tiên cơ. Đám người sau khi thương nghị, xác định ngày sau phân phối phương án, sau đó bắt đầu hành động. Cửu Đại Đạo tông cũng không phải là một khối tấm sắt.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 kia là tình thế bắt buộc tự tin bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng giới vực. Âm cực giới. Lúc này, Ngụy Long siêu thoát về sau, đã 10 năm trôi qua. Giới vực khoảng cách bản nguyên chi hải vị trí bất đồng, tốc độ thời gian trôi qua cũng có một chút khác biệt. Âm cực giới ngay tại chậm rãi từ tầng ngoài cùng vào trong từng chút một tăng lên. Chỉ là, giới vực trầm luân nhanh tự mình cứu rối liền phải chậm rất nhiều thời gian muốn dùng ngàn năm mà tính toán.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 Đúng, chính là như vậy, hi vọng mau mau đi. Nhân tộc Thánh Hoàng Lực luyện lập tức kết thúc. Một ngày Thánh Hoàng quy vị, chúng ta thời gian chỉ sợ không dễ chịu. Có một ít so với Bích Oan Hoang thú thở dài. Âm cực giới hư không. Thánh Hoàng thí luyện đồng thiên. Khủng bố chiến đấu từ Ngụy Thánh Hoàng siêu thoát bắt đầu, duy trì liên tục cho tới bây giờ. Duy trì liên tục 10 năm, y nguyên còn chưa kết thúc. vất quá, cũng đến cuối cùng thời khắc, thất đại siêu cấp thế lực cũng có siêu cấp thế lực chi chủ cấp bậc tồn tại tham dự. Có thể sau cùng, chỉ còn lại hai người, không có siêu cấp thế lực bên trong người. Hai người kia, trong đó một cái người, đại đa số nhân tộc tu sĩ đều rất quen thuộc, chính là hiện nay nhân tộc hoàng triều song bí một trong yến hạo, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là có chút lạ lẫm. là không có bao nhiêu tồn tại cảm giác kim thân cường giả, tên là Yến Trần. Hai người cùng họ, dẫn tới không ít người hiếu kỳ. Mà một điều cha quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Nguyên lai like hai người này đều là xuất thân đại yên vương chiểu, mà kia đại yên cũng chính là đắc siêu thoát ngụy thánh hoàng Cố Thổ. Hai người này còn là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Phu thân là bởi vì hoang thú xâm lấn mà tiêu hao chết đi Yến Vương Yến Lập Phong. Theo tin tức điều sâu đào móc, hai người ăn oán cũng nổi lên mặt nước. Trước kia thành vì ấu tử Yến Hạo cực kỳ đến Yến Vương thích, có thể sau cùng vương vị lại bị Yến Trần sở đoạt. Trong đó thao tác không người có thể biết, làm nghĩ đến hai người không có vui sướng. Cái này chẳng phải là vương triều tràn ngập ngươi lừa ta gạt, phụ tử chưa chắc không thể tương tàn. Tiền nhiệm vương vị tranh, cuối cùng tại thời khắc này muốn chấm dứt. Đến tổt cùng là ca ca yêu nguyên thắng lợi còn là ấu để tuyệt địa phản kích chẳng mấy chốc sẽ công bố. Chỉ là lần này, kia mục tiêu, không còn là là vương vị, mà là nhân tục trí cao vô thượng thánh hoàng chi vị cũng là đại siêu thoát thời đại huy hoàng nhất một khỏa minh châu hưu chết vào tay ai. Còn chưa thể biết được.